không những cái đó người xấu liền sẽ tới bắt ngạch đường về sau tiểu ngũ liền không có ngạch nương yêu thương nói lời này thời điểm ô hi cáp hoàn toàn một bộ hống tiểu hài nhi bộ dáng bất quá đừng nói thật đúng là liền đem tiểu ngũ cấp hưng ở tuy rằng nghe không hiểu lắm ngạch nương nói cái gì kêu một cái khác v i độ bất quá mặt sau một câu hắn vẫn là nghe đã hiểu nếu là bí mật tiết lộ ngạch nương sẽ bị bắt đi ngẫm lại về sau sinh hoạt đã không có ngạch đường tiểu ngũ liền ngăn không được sợ hãi đến phát r u n h o à n g sợ nhìn ô hi cáp trong ánh mắt bao nước mắt muốn khóc không khóc nói tiểu ngũ không nói ai cũng không nói ngạch nương không cần đi h ò a hảo muốn khóc ca nếu là ngạch nương bị bắt đi hắn còn không phải là thành không ngạch nương hải tử không được không thể khóc nghẹn lại a mã nói qua nam tử hắn đổ máu không đổ lệ lại nói ngạch nương cũng sẽ không thích yếu đối tiểu ngũ hơn nữa khóc ra tới cũng quá mất mặt tuy rằng ngày thường hắn luôn là dương miệng lớn tiếng chu lên chính là kỳ thật hắn thật đúng là không đã khóc đều là quan sát đánh không mưa người trong nhà đều s ù n g hắn biết do hắn ở trang khóc cũng sẽ thực đau lòng đồng ý hắn hết thẻ yêu cầu ô h i cắp xem tiểu g i a hỏa kêu hốc mắt hàm chứa nước mắt muốn rất không xong bộ dáng có chút đau lòng nàng vốn dĩ chỉ là tưởng hù dọa một chút tiểu ngũ cho hắn biết sự tình nghiêm trọng tính rốt cuộc tiểu tử này ngày thường thật sự quá bướng b ì n h chính là không nghĩ tới lại thật sự dọa đến hắn hiện tại nhìn bộ dáng của hắn vẫn là có chút đau lòng cái hối hận không nên nói như vậy ôm chặt tiểu ngũ đem đầu của hắn ấn ở trên vai đi một chút lắc lắc hưng nói đừng sợ à ngạch nương nói dỡn đâu ngạch nương lợi hại như vậy ai có thể chảo được đến ngạch nương ngạch nương sẽ không rời đi tiểu ngũ ngạch nương còn muốn xem tiểu ngũ lớn lên đâu tiểu gia hỏa lúc này mới từ ô h i cắp trên vai lên bình tĩnh nhìn ô h i cắp một hồi lâu phảng phất ở xác nhận ngạch nương nói có phải hay không thật sự đã lâu tiểu gia hỏa mới hít hít mũi vươn tay nhỏ chỉ mềm mại nói hảo tới ngoéo tay đ i ệ p vũ gì nói qua tiểu hài tử đều có thể dùng ngéo tay phương thức làm đại nhân tới ương thuận hứa hẹn ngạch nương nói qua ương thuận hứa hẹn về sau là cần thiết thực hiện ố hi cắp cười cười đối với nhi tử như vậy ố chỉ cách làm không tỏ ý kiến vươn tay câu thượng tiểu ngũ tay nhỏ chỉ nói hảo ngheo tay thấy thế tiểu ngũ n ở nụ cười manh manh nói ngạch nương cùng tiểu ngũ ngheo tay về sau ngạch nương cũng không thể rời đi tiểu ngũ muốn bồi tiểu ngũ cả đời ngạch nương cũng không thể bồi tiểu ngũ cả đời tiểu ngũ về sau sẽ có âu yếm thê tử làm bạn khi đó liền không cần ngạch nương ố h i cắp mỉm cười xoa xoa tiểu ngũ đầu tóc ôn nhu nói ân thê tử là cái gì tiểu ngũ không cần thê tử tiểu ngũ muốn a mã ngạch nương tiểu ngũ nghi hoặc nghiêng đầu nghĩ nghĩ vẫn là tưởng không rõ thê tử là thứ gì ha ha ố h i cắp sờ sờ tiểu ngũ tay nhỏ ôn nhu giải thích nói thê tử chính là có thể làm bạn tiểu ngũ cả đời ái nhân về sau nàng sẽ cùng tiểu ngũ tạo thành một gia đình a mã ngạch nương đều có chính mình sinh hoạt không thể vẫn luôn làm bạn tiểu ngũ về sau tiểu ngũ sẽ biết chờ tiểu ngũ gặp được người mình thích nhất định phải hảo hảo bảo hộ a ân tiểu ngũ ngoan ngoan gật gật đầu tuy rằng vẫn là không rõ thê tử rốt cuộc là thứ gì bất quá ngạch nương nói hắn đại khái vẫn là minh bạch đại khái thê tử chính là đồng bọn ý tứ đi có thể bồi hắn chơi bồi hắn ăn cơm ngủ bồi hắn không hề dối d á m thê tử vấn đề tiểu ngũ lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng về phía chung quanh hoàn cảnh mặt trên nơi này thật sự hảo mỹ a ngạch nương nói nơi này là ngạch nương không gian kia về sau hắn có phải hay không là có thể thường xuyên tới nơi này chơi bất quá đáng tiếc tiểu ngũ không có vàng không liền có thể tùy thời tùy chỗ tiến không gian chơi nghĩ nghĩ tiểu ngũ manh lộc câu hỏi ngạch nương tiểu ngũ có thể có như vậy mỹ không gian sao ân ô hi c ấ p đầu tiên là bị tiểu ngũ nói kinh ngạc một chút bất quá ngay sau đó phản ứng lại đây tiểu ngũ đây là thích thượng nàng không gian hoặc là nói hắn là thích trên không gian cảnh s á t rốt cuộc hắn còn như vậy tiểu cũng không thể lý giải không gian chân quý bất quá vẫn là kiên nhẫn giải thích nói tiểu ngũ cái này không gian là hy thế chân bảo là ngạch nương ngẫu nhiên dưới được đến tiểu ngũ muốn cái gì đồ vật liền phải chính mình đi nỗ lực không thể luôn là dựa vào người khác biết không dựa vào cha mẹ người là vĩnh viễn đều trường không lớn ngạch nương đã cấp tiểu ngũ chuẩn bị tốt một ít cấm thời gian không gian trang bị không giống cái này không gian có thể trang người chính là về sau tiểu ngũ có thể dùng để gửi một ít quý trọng vật phẩm hôm nay tiểu ngũ thu được lễ vật ngạch nương đều cho ngươi đặt ở trong không gian chính là ngươi trên cổ khóa trường mệnh bị ngạch nương cấp cải tạo hiện tại là một cái không gian trang bị ngươi có thể trang một ít chính ngươi thích đồ vật bất quá vẫn là câu nói kia bảo mật ô h i cắp cười tủng tỉm xoa bóp tiểu ngũ cái mũi sùng ái nói nàng đảo không phải luyến tiếc không gian chỉ là không gian đã cùng linh hồn của nàng c r ó i định là không có khả năng đưa cho người khác vì không cho tiểu ngũ ở cái này vấn đề thượng dây dưa ô hi cắp chỉ có thể l ừ a l ừ a tiểu ngũ cái này không gian hẳn là cũng là trí bảo cấp bậc đồ vật sao có thể tùy tùy tiện tiện gặp được chính là hiện tại tiểu ngũ còn nhỏ hắn khả năng vô pháp lý giải vì cái gì ngạch nương có đồ vật hắn không thể có cho nên chỉ có thể l ừ a gạt một chút quả nhiên nghe được ô hi cắp nói tiểu ngũ lập tức nghiêm túc gật đầu hắn tuy rằng tuổi con nhỏ chính là a mã thường xuyên cùng hắn nói mấy thứ này a mã nói qua nam tử h ắ n không thể luôn muốn người khắc dưỡng làm một người nam nhân hắn là muốn chiếu cấu ngạch nương tuy rằng hắn còn nhỏ bất quá cái gì là cấm không gian tiểu ngũ nghi hoặc hỏi ngạch nương không gian là thứ gì nha không gian tựa như hiện tại tiểu ngũ cùng ngạch nương ở địa phương nơi này đã không phải phòng chính là nó lại ở trong phòng tiểu ngũ về sau là có thể đã biết tới ngạch nương giáo dùng không gian nói ô hi c ắ p ôn nhu sờ sờ tiểu ngũ c á i chán dùng tinh thần lực xâm lấn phương pháp tiến vào tiểu ngũ não vực dẫn dắt hắn tinh thần lực cùng nhau cảm thụ một chút không gian sau đó làm hắn nhớ k ỹ loại cảm giác này về sau liền hắn có thể như vậy sử dụng không gian kỳ thật như thế nào dạy dỗ người khác tu luyện việc này ô、oh、h i cắp cũng không phải rất rõ ràng nàng trước kia tuy rằng thực lực rất cao chính là địa vị cũng cao chương 433 dạy dỗ tiểu ngũ nhị giống nhau không có người dám cầu đến nàng trước mặt làm nàng chỉ giáo cho nên hiện tại ô hy cắp cũng là vớt cục đá qua sông trực tiếp dùng đơn giản nhất biện pháp dạy dỗ con hảo tiểu ngũ làm nàng nhi tử đối nàng tinh thần lực tiếp thu trình độ rất sâu nàng xâm lấn tiểu ngũ não vực sau cơ hồ không phí sự tình gì liền chủ động làm tiểu ngũ tinh thần lực đi theo nàng đi rồi này nếu là đổi thành một cái tinh thần lực bá đạo lòng nghi ngờ quá nặng người căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy tiểu ngũ ngạc nhiên cảm thụ được vừa mới ngạch nương mang theo hắn đi vào kỳ diệu thế giới loại cảm giác này thực thần kỳ hắn rõ ràng nhắm mắt lại, hẳn là nhắm hẳn cũng nhìn gì mắt lại, cái không thấy, thụ chính là kỳ chính là hắn cảm là là lại kỳ、so、dị với so biết ấ t luận c á gì càng ràng, nhìn thời thêm thậm thể chí điểm đều đ có rõ n bốn kinh mạch hoa văn, nhìn đến gió nhẹ phía hoa mạch hoa cỏ gió h hoa ổ i qua chính ỏ k i hơi hơi lay động, nhìn đến nơi xa giấu ở trong bủi các loại tiểu biết chúng có các có con, c nhìn thỏ Hắn không h nó động, đến trong động rừng gà lây xa dấu ở vật, từ từ. mình rốt cuộc lại như thế nào làm được vừa mới ngạch nương làm hắn nhắm mắt lại sau đó một cổ thực thân thiết hơi thở đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trong mắt hắn sau đó hắn liền không tự chủ được theo sau theo sau liền thấy được này phúc cảnh tượng đi theo kia thân thiết hơi thở hắn cảm thụ chính mình bị mang vào một cái hắc hắc địa phương hắn cũng không biết nơi này là chỗ nào chính là lại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thực an toàn hắn là nơi này c h ỗ a tể chỉ cần hắn tưởng nơi này có thể biến thành bất luận cái gì bộ dáng nhìn tiểu ngũ đ â m chìm ở tinh thần lực trong thế giới ô hy cắp vừa lòng gật gật đầu tán thưởng nhìn hắn đứa nhỏ này tư chất không tồi lần đầu tiên cảm thụ tinh thần lực lại là như vậy mau là có thể ứng dụng tự nhiên hơn nữa hắn nhìn lâu như vậy đối với một cái tiểu hải tử tinh thần lực tới nói đã là một cái rất lớn gánh nặng nếu là mặt khác hải tử đã sớm không tự chủ được rời khỏi tinh thần lực lĩnh vực trở về hiện thực hoặc là cũng là mồ hôi đầy đầu sắc mặt trắng bệnh tỏ rõ chính mình tinh thần lực khô kiệt chính là tiểu ngũ rõ ràng là cái loại này trời sinh tinh thần lực cường đại người hắn cái này tinh thần lực cường độ đã có thể so sánh những cái đó bình thường hai mươi tuổi tả hữu thành niên nam tử không thể không nói đối với nhi tử có như vậy cao thiên phú ô hy cấp là thực vui mừng cũng không biết nhi tử đối dị năng nắm giữ trình độ thế nào hắn sinh ra về sau còn chưa bao giờ có dùng quá chính mình dị năng đâu bởi vì ngày thường hắn bên người đều có người ô hy cấp sợ bị người phát hiện cho nên cố ý dùng áp chế tiểu ngũ dị năng không có ô hy cấp cho phép tiểu ngũ liền vô pháp vận dụng chính là hiện tại giống như có chút biến khéo thành vụn ô h i cấp trước kia áp chế tiểu ngũ dị năng là bởi vì hắn quá tiểu ô h i cấp sợ hắn không biết sâu cạn thương đến người khác đồng thời cũng thương đến chính mình chính là theo tiểu ngũ dần dần lớn lên ô h i cấp phát hiện tiểu ngũ đích xác vô dụng dị năng chính là đồng thời hắn giống như cũng quên mất chính mình còn có dị năng chuyện này hơn nữa không ai ở trước mặt hắn sử dụng quá dị năng hắn liền càng không rõ ràng lắm rốt cuộc nên như thế nào sử dụng bất quá không nóng n ả y về dị năng sở h ư u tư liệu cửu nhi đã biên soạn vào cấp tiểu ngũ chế tác cái kia trí não chờ tiểu ngũ bắt được trí não về sau hắn có thể ở trí não dẫn đường hạ chậm rãi luyện tập dù sao cái kia trí não bị viết vào bảo mẫu trình tự nó không chỉ có chiếu cố tiểu ngũ sinh hoạt còn sẽ chế định tiểu ngũ các loại học tập kế hoạch hơn nữa tiến hành giám sát ô h i cắp trầm mặc chờ tiểu ngũ chính mình chủ động từ tinh thần lực trong thế giới rời khỏi tới nhìn đến tiểu ngũ hưng phấn đôi mắt ô h i cắp từ ái xoa bóp tiểu ngũ trên má mềm thịt nhẹ r ộ n g dàn dò tiểu ngũ nhớ kỹ vừa mới cái loại cảm giác này sao về sau tiểu ngũ liền có thể thông qua loại này phương pháp tiến vào không gian hơn nữa tiểu ngũ ngày thường muốn nhiều hơn luyện tập nga ngạch nương ngày thường muốn kiểm tra bất quá vẫn là l á o quý củ không được nói cho người khác ngươi có thể nhắm mắt lại nhìn đến chung quanh tình huống bằng không ngươi phải rời đi ngạch nương có biết hay không tiểu ngũ lúc này cũng không thèm để ý ngạch nương nói hắn sẽ rời đi ngạch nương sự tình dù sao ngạch nương khẳng định luyến tiếc hắn vừa mới hắn cũng là lập tức bị dọa tới rồi như thế nào sẽ liền tin tưởng ngạch nương nói rời đi đâu ngạch nương tuy rằng thích trêu cực hắn chính là ngạch nương cũng là rất thương yêu hắn bất quá tiểu ngũ vẫn là gật gật đầu cao hưng nói ngạch nương yên tâm đi tiểu ngũ sẽ không nói đi ra ngoài ngạch nương vừa mới đó là cái gì a vì cái gì tiểu ngũ cảm thấy có thể nhìn đến thật nhiều hảo mỹ đồ vật tiểu ngũ liền tính là trợn tròn mắt cũng không thể xem như vậy cẩn thận đó là tinh thần lực mỗi người đều là có tinh thần lực về sau tiểu ngũ muốn nhiều hơn luyện tập tăng trưởng tinh thần lực biết không chờ tiểu ngũ tinh thần lực cường đại rồi liền có thể bảo hộ chính mình bảo hộ ngạch nương hơn nữa tiểu ngũ không phải thích ngạch nương trong không gian cảnh sắc sao chính là bên ngoài thế giới so ngạch nương trong không gian cảnh sắc càng mỹ càng đồ sộ bên ngoài thế giới cũng so ngạch nương trong không gian đồ vật càng thêm muôn màu muôn vẻ về sau chờ tiểu ngũ tinh thần lực tăng trưởng đến có thể bảo hộ chính mình ngạch nương khiến cho tiểu ngũ đi ra ngoài nhìn xem thế nào như vậy mỹ thế giới là không thể mai một nếu là bởi vì thực lực không đủ mà không thể nhìn đến tiểu ngũ sẽ không cảm thấy khổ sở sao cho nên nhớ kỹ ngạch nương nói hảo hảo luyện tập tinh thần lực tinh thần lực là sở hữu vũ lực giá trị cơ sở mặc kệ là về sau tiểu ngũ luyện tập v õ công thể thuật vẫn là dị năng đều không rời đi tinh thần lực duy trì chỉ có tinh thần lực cường đại nhân tài có thể ở tu luyện một đường thượng đi được xa hơn vì có thể làm nhi t ử nỗ lực tu luyện tăng trưởng thực lực ố hy c ấ p cũng là liều mạng nghe được bên ngoài thế giới nhiều hết mức tư nhiều màu tiểu ngũ đôi mắt càng sáng làm sao bây giờ hảo nghĩ ra môn đi xem chính là ngạch nương nói muốn hắn có thể bảo hộ chính mình về sau mới có thể đi ra ngoài chính là cách hắn trường đến có thể bảo hộ chính mình còn muốn đã lâu a hắn hiện tại liền đi đường đều còn không được đâu Nghĩ nghĩ tiểu ngũ lại ngũ chính ó c ú t Trước thế tới trong tốt, hề hắn không cho không nghĩ phủ khá hầu hạ, có người bồi cùng nhau chơi vải. kia ngoài giới, đi ngoài, người người bồi rõ ràng ra có cũng có có còn có có cùng c sao đùa. lắm bên nên ăn uống, dù là hiện tại nghe ngạch nương giới thiệu hắn đã tâm động hắn nghĩ ra đi xem bên ngoài thế giới bất quá nếu là hắn không thể bảo hộ chính mình ngạch nương khẳng định là muốn lo lắng á mã cũng sẽ không đồng ý hắn ra cửa không được hắn không thể như vậy suốt ngày chỉ nghĩ chơi hắn phải hảo hảo tu luyện ô h i cắp không biết chính mình nhi tử r ố t cuộc suy nghĩ chút cái gì nàng biết giáo dục hài tử không thể một lần là xong tuy rằng nàng là không có dưỡng quá hài tử chính là trước kia trong tộc hài tử nàng vẫn là gặp qua càng gặp qua trong tộc nghiêm túc như thế nào dạy dỗ hài tử có chút người chính là dài quá p h ả n cốt càng không cho hắn làm cái gì liền càng phải làm cái gì cho nên đối với hài tử đến có cũng đủ kiên nhẫn đến tuần tự tiệm tiến tới nếu là một không cẩn thận khơi dậy tiểu ngũ p h ả n cốt không hề tu luyện nàng thế nào cũng phải khóc chết không thể bế lên tiểu ngũ chậm rãi đi vào đại điện dọc theo đường đi ô hi cấp cẩn thận cấp tiểu ngũ giới thiệu chút sở hữu hắn chưa thấy qua đồ vật ư nơi g 434 trí tiểu thập. náo n này rất nhiều đồ vật kỳ thật đã không tồn tại thế giới này hoặc là thực thưa thớt chính là biến mất không đại biểu liền có thể đương nhiên bị người quên đi mỗi cái tinh cầu đều sẽ dựng dục ra thuộc về chính mình đặc sắc lại như thế nào cằn cỗi tinh cầu cũng có tồn tại giá trị hơn nữa ai nói nhất định liền biến mất đâu t h ư ợ n h ư hiện tại nàng trong không gian không phải còn có sao không chuẩn vũ trụ nào đó trong một góc liền tồn tại chính là về sau tiểu ngũ đi ra ngoài cũng không nhất định liền không thể nhìn đến ô hi cắp vẫn là không chê phiền lụy nói biết nhiều hơn một ít luôn là không có chỗ hỏng tiến vào đại điện lúc này cửu nhi đã hóa thành hình người chờ lần này cửu nhi đi ra ngoài một chuyến góp nhặt không ít tài liệu lúc trước nàng viết cửu nhi số liệu khi chính là toàn phương diện nhân cách hóa tình cảm cho nên từ nào đó phương diện tới nói cửu nhi đã không thể đơn thuần nói là một cái trí tuệ nhân tạo lần này chính là như vậy cửu nhi tuy rằng tính tình thực hảo chính là vẫn là có ý nghĩ của chính mình nàng luôn là cảm thấy dùng người khác thân thể thực không được tự nhiên cho nên lần này đi ra ngoài thuận tiện góp nhặt một ít cao cấp tài liệu vì chính mình là một cái thân thể thân thể này không chỉ có toàn diện phòng theo nhân loại bộ dáng hơn nữa làn da cũng là dùng một loại cao tụ hợp sợi sờ lên không thể so nhân loại làn da kém ô h i cắp ôm tiểu ngũ đi vào thời điểm k i ể u nhi đoan trang hiện tại đại điện trung ương mặt mang mỉm cười n ê n đón bọn họ đã đến nhìn đến các nàng vào cửa ô h i cắp rõ ràng cảm giác được k i ể u nhi xem tiểu ngũ ánh mắt rất là nóng bỏng bất quá xét thấy nàng còn tại bên người cửu nhi khắc chế chính mình tưởng tiến lên ôm một cái tiểu chủ nhân ý tưởng lễ phép cung kính nửa không lưng hành lễ nói chủ nhân đồ vật đều chuẩn bị tốt ô h i cắp gật gật đầu không có vội vã xem xét đồ vật ôm tiểu ngũ đi vào cửu nhi trước mặt Ôn nu cười giới thiệu nói, tiểu h ệ u nói, i t ngũ vị nhìn à y c í n nhi h là kiểu g l ầ này lễ vật đều là gì chuẩn ôn ngươi không? nhi nàng nàng không có khác nhau.、Tiểu、ngũ nhìn là Làm lễ vật với vi một tới tử Tiểu đều được đối Kiểu gì gì giải cái các có khác hòa bị? xem ô hy cáp xác nhận ngạch nương ý tứ về sau mở ra đồi tay nên hướng cửu nhi cựu nhi thụ sùng nhược kinh nhìn chủ nhân liếc mắt một cái xác định chủ nhân trong mắt không có nửa điểm nhi không tình nguyện lúc này mới thật cẩn thận vườn tay nhẹ nhàng tiếp nhận tiểu chủ nhân giờ khác này nàng vô cùng may mắn cho chính mình làm một cái thân thể nếu không liền không thể ôm đến tiểu chủ nhân ô hi cắp an tĩnh tránh ra không có q u y g i à y cửu nhi cùng tiểu học ở chung đi vào đại điện bàn điều khiển biên nhìn còn ở màn hình chuỗi số liệu kia bên cạnh còn có một khối thân thể nằm là một cái thành niên nam tử thân thể vốn dĩ tiểu ngũ còn nhỏ hẳn là cấp cái này trí não là một cái tuổi nhỏ tiểu hài tử thân thể như vậy có thể làm bạn chơi cùng chính là nghĩ thân thể này vô pháp giống nhân loại giống nhau trưởng thành nếu là vẫn luôn bảo trì một cái bộ dáng khó tránh khỏi lại là một mặt phiền thoái cho nên trải qua thảo luận ô h i cấp quyết định làm một cái thành niên nam tử hiện tại khiến cho cái này t r í não vật dẫn làm một cái bình thường thu thập đi theo tiểu ngũ còn có thể tùy thân mang theo về sau tiểu ngũ trưởng thành lại cấp cái này t r í não dùng thân thể này xem xong cái này t r í não sở hữu số liệu ô h i cấp tỏ vẻ thực vừa lòng làm k i ử u nhi lại đây ăn bài bởi vì tiểu ngũ còn không có thành niên nếu là trực tiếp tiến hành tinh thần lực nhận chủ sợ ảnh hưởng tiểu ngũ tinh thần lực cho nên chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy phương pháp an toàn nhất đáng tiếc yêu cầu rất nhiều thời gian đem tiểu ngũ bỏ vào dinh dưỡng thương bên ngoài các loại khí giới cũng liên tiếp hảo kế tiếp chính là nhận chủ thời gian lúc này ô hy cắp cùng cửu nhi đều là chưa hề nhúng tay vào hai người an tĩnh khẩn trương đứng ở dinh dưỡng thương bên cạnh cửu nhi cảm giác chủ nhân trong lòng bàn tay đã chậm rãi thấm ra mồ hôi lạnh tâm suất cũng quá nhanh biết chủ nhân thực lo lắng liền tính biết không có vấn đề làm một cái mâu thân vẫn là sẽ bản năng lo lắng c ử u nhi chủ động nói sang chuyện khác nói chủ nhân ngươi vì cái gì không giống tường phi giống nhau trực tiếp đem sở hữu thư tịch truyền tiến tiểu chủ nhân não vực như vậy không phải sẽ tỉnh tiểu chủ nhân rất nhiều chuyện sao ô h i cắp một lòng nhào vào dinh dưỡng thương tiểu ngũ trên người nào có tâm tư suy xét c ử u nhi vấn đề nghe được c ử u nhi vấn đề theo bản năng trả lời nói Ta lúc trước lúc đều k h ô n g cựu ó t r c tiếp dùng y nhi p ư ơ n còn muốn chính mình một quyển một quyển g thức tập, một một học k ê n nhẫn xem, dựa vẻ à o cái liền gì hắn mặt ngộng bức nhìn ô hy cáp cảm thấy chính mình thân thể này thính lực hệ thống giống như không có điều chỉnh thử hảo bằng không như thế nào liền chủ nhân nói đều nghe lầm nàng vừa mới thế nhưng nghe được chủ nhân là vì trả thù năm đó khổ bức mới muốn cho tiểu chủ nhân thể nghiệm đọc sách thật là khôi hài chủ nhân mới sẽ không như vậy đâu chủ nhân chính là thương yêu nhất tiểu chủ nhân như vậy nghĩ cựu nhi chủ hệ thống t r ư ớ c kiểm tra rồi một chút thính lực bất quá không phát hiện vấn đề a nghĩ lại lần nữa mở miệng hỏi chủ nhân ngài vừa mới nói cái gì ta thính lực hệ thống giống như xảy ra vấn đề vừa mới không nghe rõ nói xong cựu nhi còn có chút tiểu ngượng ngùng thật là quá mất mặt rõ ràng là mới làm tốt thân thể hơn nữa dùng tài liệu đều là đỉnh cấp thế nhưng sẽ xuất hiện t í n h lực hệ thống sai lầm lúc này ô hi c ấ p đã phản ứng lại đây chính mình nói gì đó chính ảo não như thế nào liền không cẩn thận đem lời nói thật cấp nói ra vừa vặn lúc này k i ể u nhi nói chính mình t í n h lực hệ thống hỏng rồi vừa mới không nghe rõ mới thở phào nhẹ nhõm không nghe rõ hảo a cái này hệ thống hư đến thật kịp thời bằng không nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt k i ể u nhi vì không cho cửu nhi lại tiếp tục dối dắm ở thượng một câu thượng ô h i cắp quay đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn cửu nhi nói đọc sách có thể trợ giúp tiểu ngũ rèn luyện tinh thần lực hắn hiện tại đúng là tu luyện hảo thời điểm cũng không thể hoang phế đồ một cái phương tiện liền trực tiếp đem tất cả đồ vật đưa vào não vực tương phi là bởi vì không cần tu luyện tinh thần lực mới dùng loại này biện pháp ta hải tử không cần dùng loại này phương pháp ta tin tưởng bọn họ không có ta trợ giúp giống nhau có thể bác học đa tài ngay vậy cửu nhi vẻ mặt nghiêm túc gật đầu quả nhiên vừa mới là nàng thính lực hệ thống xuất hiện trục chặc bất quá nàng như thế nào có thể đem chủ nhân nghĩ đến như vậy tiểu nhân thật là thật xin lỗi chủ nhân nghĩ i ể u nhi cay chát túi đầu không dám nhìn thẳng ô hy cáp không bao lâu nhận chủ liền hoàn thành tiểu ngũ bản thân liền tinh thần lực kinh người như vậy một cái nhận chủ quả thực chính là chút lòng thành ô hy cáp đem trí não vật dẫn một cái tiểu ngọc đ ộ i mang ở tiểu ngũ trên người về sau hắn liền có thể tự chủ chi phối cái này trí não Tiểu ngũ vẻ mặt ô hi cấp làm tiểu ngũ cấp trí não cưới một cái tên tên là tiểu thập căn cứ tiểu ngũ nói hắn lấy tên này chủ yếu là bởi vì ô hi cấp cửu nhi là thứ chín kia làm bị cửu nhi thiết kế trí não tự nhiên nên là đệ thập chương 435 t i ể u ngũ cùng ngạch nương hàng ngày lẫn nhau hố ô hi cấp đem sở hữu về tu luyện sự tình đưa vào tiểu thập c h í n h tự từ nay về sau tiểu thập có thể thay thế ô hi cắp r ạ y dỗ tiểu ngũ tu luyện nghĩ hôm nay cũng không còn sớm mang theo tiểu ngũ ra không gian phát hiện hiện tại tứ gia còn không có lại đây động tĩnh nghĩ hôm nay thác cá cho nàng nói chuyện tuy rằng vừa mới bắt đầu nàng là nghĩ đương một cái chuyện x ư ơ n g h e bất quá theo sau n g ấ m lại thật là càng nghĩ càng thấy lớn người nọ đi vào kinh thành lâu như vậy cũng chưa người biết vạn nhất hắn nhân cơ hội đối qua nhị giai phủ những người khác động thủ bọn họ đã có thể liền đánh trả cơ hội đều không có nghĩ thật là càng ngày càng lo lắng thừa dịp lúc này tứ gia còn không ở ô hi cắp nghĩ dứt khoát đem sự tình đều cấp an bài hảo bằng không về sau hối hận cũng không kịp têu tiến vào tử vi đám người đem hôm nay thác cá nói nói cho các nàng theo sau bắt đầu an bài nói tử vi từ hôm nay trở đi chặt chẽ giám thị kinh thành đặc biệt là qua nhĩ giai phủ nhất định phải hảo hảo nhìn không thể xảy ra chuyện gì đem người nọ cấp tìm ra hảo hảo nhìn chằm chằm không thể lại làm hắn làm ra nhiễu loạn còn có đừng làm hắn tìm được cơ hội thông đồng triều đình người những cái đó tiền triều sự tình ta có thể mặc kệ tứ ra cùng các ca ca sẽ xử lý rất khá chính là ta không cho phép có như vậy không tầm thường năng lực người nhung tay tất yếu thời điểm có thể trực tiếp giết dù sao hai cái ca ca đá mài dao không chỉ là hắn mới có thể đảm nhiệm phán nhi ngươi chặt chẽ giam thị trong rừng sự tình cái kia trong rừng có một cái kinh mạch bên trong giã thu so địa phương khác càng thêm khó đối phó một khi chúng nó ra tới sẽ tạo thành cực đại thương tổn này đó dã thú trước kia ta còn không lo lắng chính là chúng nó bị nhân loại sử dụng quá về sau không hề nao đủ hiện tại sinh hoạt càng sợ người nọ lại lần nữa trở lại cánh rừng triệu tập dã thú đàn phán nhi bên kia cánh rừng tử vi đi quá thường xuyên dễ dàng chọc người chú ý ngươi thường xuyên qua bên kia thu thập mới mẻ nguyên liệu nấu ăn ngươi qua đi không ai sẽ hoài nghi cho nên chuyện này chỉ có thể ngươi tới làm phán nhi gật gật đầu tỏ vẻ không ý kiến sự tình đều vội xong ô h i cắp mới xem như lơi lỏng xuống dưới chọn đồ vật đoán tương lai sự tình xong rồi cơ bản liền không có gì sự trước kia nàng còn đi ra ngoài cùng này đó nữ nhân đấu đấu võ mồm hiện tại ô lạp na lạp thị giống như đã xác định chính mình nhất định sẽ đứng ở bên người nàng cho nên rất nhiều phiền toái nàng đều giúp chính mình c ấ p c h á n cũng coi như là cho nàng thành ý như vậy làm ô h i cắp càng thêm ăn không ngồi rồi cho nên ô h i cắp quá thượng ăn ngủ ngủ ăn không có việc gì chơi nhi tử trong sinh hoạt đương nhiên nàng một ngày cơ bản đều không có việc gì nhi cho nên tiểu ngũ tao ương dần dần lớn lên tiểu ngũ đã không còn tùy ý ô hy cắp xoa b ó t mà làm mở ra phản kháng c h i lộ tuy rằng con đường này có chút xa lại còn có có vĩnh viễn không có biện pháp đi s o n g h i ể m nghi bất quá tiểu ngũ vẫn là nghĩa vô phản cố bắt đầu rồi hơn nữa tiểu ngũ đối với cảnh cáo trả thù hắn ngạch nương ác hành đùn đùn không dứt nghĩ cách thứ da kẹp ở bên trong liền tao ương đương nhiên cũng được lợi cụ thể biểu hiện vì Có cắp một ngày ô hi cấp bởi vì tâm huyết thế â m u y t trào dâng muốn ô hy i cắp cảm t h cấp á i kia manh phản h n không màng tiểu ngũ phản kháng dứt khoát kiên quyết làm tốt thỏ con trang phục cựu trang phục tiểu lão hổ trang phục tiểu sư tử trang phục từ từ mấy chục bộ sau đó theo thứ tự ở tiểu ngũ trên người thực nghiệm hiệu quả tương đương không tồi lần này ngay cả ma ma các nàng cũng chưa ngăn cản ô hi cấp ma thủ yên lặng nhìn tiểu chủ nhân bị bắt thay đủ loại quần áo nhìn đến thích còn yên lặng n h ớ kỹ chuẩn bị quay đầu lại vẽ ra tới làm kỷ niệm bên tia tiểu ngũ làm bất quá ngạch nương ngay cả ngày thường yêu thương hắn ma ma gì nhóm đều lâm trận phản chiến hắn chỉ phải sống không còn gì luyến t i ế p tùy ý ngạch nương lan lộn dù sao chờ mấy chục bộ quần áo thay thế hắn chỉ cảm thấy chính mình sắp hư thoát hơn nữa hắn vừa mới thấy ngạch nương vẽ vài chương họa nhất định đem hắn hắc lịch sử cấp n h ự kỹ thật là thật quá đáng một chút ngạch nương bộ dáng đều không có không được nhất định phải cấp ngạch nương một cái cảnh cáo mới được cần thiết làm nàng biết tiểu ngũ không phải dễ khi dễ như vậy như vậy vấn đề liền tới rồi hắn tuổi t ắ c tiểu đánh không lại ngạch nương trong viện người cũng đều là nghe ngạch nương muốn trả thù ngạch nương quả thực là khói như lên trời bất quá tiểu ngũ là một cái kiên nhẫn thợ săn an tinh chờ. đợi vài tháng rốt cuộc làm hắn tìm được cơ hội nghe nói trong khoảng thời gian này bên ngoài rất nhiều địa phương đều xuất hiện khô hạn lương thực không thu hoạch kinh thành bỗng nhiên toát ra rất nhiều lưu dân a mã cố ý tới tinh giật viện nói cho ngạch nương gần nhất một đoạn thời gian không cho phép ra đi người ngoài người quá nhiều ngư long hôn tạp dễ dàng xảy ra chuyện a mã nói lời này thời điểm tiểu ngũ an t ĩ n h ngồi ở một bên bởi vì hắn tuổi tắc tiểu a mã cho rằng hắn là nghè không hiểu cho nên cũng không có kiêng rẻ hắn chính là gần nhất một đoạn thời gian hắn phát hiện ngạch nương thực không thích hợp nhi luôn là buổi sáng ngủ đến đã khuya mới rời giường lại còn có muốn ma ma vẫn luôn thúc giục vẫn luôn thúc giục tiểu ngũ đều không kém giường được không ngạch nương đ ố n g nhiên như vậy hãy ngủ nhất định có nguyên nhân tiểu ngũ cảm thấy chính mình phát hiện cái gì khó lường đại bí mật sau đó hắn bắt đầu thường thường đột kích ngạch nương p h ò n g như vậy nếu là ngạch nương làm cái gì chuyện xấu hắn là có thể phát hiện trải qua vài thiên quan sát tiểu ngũ rốt cuộc xác định ngạch nương thường xuyên thừa dịp buổi tối trộm chạy ra đi đừng hỏi hắn là như thế nào phát hiện khẳng định không thể nói là bởi vì hắn lựa gạt ma ma hắn ngủ sau đó không cho người thủ chính mình trộm chạy tiến ngạch nương phòng giường phía dưới nằm bò chờ mong như vậy có thể phát hiện vấn đề đáng tiếc hắn nằm bò nằm bò liền ngủ rồi tỉnh lại về sau phát hiện trong phòng đã không ai ngạch nương không ở gì nhóm đều không còn nữa hắn xoa đôi mắt cảm thấy thật sự quá vây mơ mơ màng màng trực tiếp bò lên trên ngạch nương giường ngủ rồi sau đó chờ ngạch nương trở về liền phát hiện hắn còn hung hăng thu thập hắn một đốn đều nói hắn là tưởng ngạch nương mới nghĩ tới tới cùng ngạch nương cùng nhau ngủ chính là ngạch nương phi không tin còn hung tợn thu thập hắn một đốn tiểu ngũ tỏ vẻ không có biện pháp đi trộm bí mật trộm được trực tiếp chạy nhân ra trên giường ngủ sự tình hắn là không nghĩ nhắc lại bất quá hiện tại đều không quan trọng hắn rốt cuộc phát hiện ngạch nương buổi tối muốn ra cửa hh ắ ắ c rốt cuộc làm hắn bắt được đến m ộ c điểm hôm nay thật đúng là tốt đẹp một ngày đến nỗi cái gì hắc lịch sử sự tình kia không phải làm ác mộng sao không tồn tại trong hiện thực tiểu ngũ như vậy tự mình ăn ủi theo sau liền hết sức chuyên chú n g h ĩ như thế nào lợi dụng cái này nhược điểm trả thù vì thế tiểu ngũ còn cố ý liệt ra vài cái kế hoạch cuối cùng tiểu ngũ quyết định vẫn là làm a mã lại đây thu thập ngạch nương hắn cùng ngạch nương vũ lực giá trị kém quá lớn tầm thường phương pháp làm bất quá ngạch nương còn có khả năng bị ngạch nương uy hiếp theo sau tiểu ngũ tìm một cái xác định ngạch nương ra cửa buổi tối ở ngạch nương còn không có trở về nửa đêm đ ỗ n g nhiên khóc lớn lên ai hống đều không nghe một hai phải a mã ngạch nương chương 436 m ộ t năm có thể nghĩ hạ nhân khẳng định tìm không thấy ô h i cáp chính là ngũ a ca khóc cái không ngừng hạ nhân đành phải đến tiền viện đi tìm tứ gia tứ gia đi vào tinh giật viện phát hiện ô h i cáp không ở kia s ắ c mặt kêu một cái hắc cuối cùng ô h i cáp kết cục liền không cần nói cũng biết vì trả thù tiểu ngũ vạch trần nàng nửa đêm ra cửa sự tình Ở nàng bị tỷ ứ ra nhau phạt tiếp phải phạt, thời hoặc không nhìn, hắn làm được đến liền bồi chính mình không nhìn. trực tiểu một một t điểm liền bồi đã đến đem được đến được làm, làm làm ôm làm làm muốn cùng cùng cũng là ngũ bên bên bị ở như nàng phạt chạm khi tiểu ngũ cũng cần thiết cùng một bên đ ứng nghĩ tiểu ngũ tuổi tiểu chạm lâu lắm bất lợi với phát dục vậy chạm trong chốc lát làm phía dưới người ôm trong chốc lát bất quá vị trí không thể di động lại tỷ như ô h i các bị phạt sao chép các loại kinh thư tiểu ngũ hiện tại còn sẽ không viết chữ chính là hắn cũng đừng nghĩ chạy ô h i cắp viết chữ thời điểm cũng làm tiểu ngũ ở một bên ngồi còn có hạ nhân đứng ở một bên niệm nội dung có thể nghĩ kinh thư nội dung phần lớn b một kẻ chỉ là nghe liền dễ dàng ngủ gà ngủ g ậ t đương nhiên ngủ là không có khả năng ngủ một khi phát hiện tiểu ngũ đôi mắt nhắm lại ô h i cắp trực tiếp thượng thủ n í t mặt tóm lại ô h i cắp bị phạt trong lúc một loạt làm đối với tiểu ngũ tới nói quả thực là lệnh người giận x ô i chính là ô h i cắp là một chút không ý thức được dù sao nàng ý tứ chính là nếu này hết thể là ngươi làm ta không thể minh trả thù ta còn không thể lặng lẽ tới sao làm ngạch nương nếu bị phạt làm nhi tử bồi có cái gì không đúng dù sao ai cũng chạy không thoát ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa ôm loại này ý tưởng tiểu ngũ liền tao thương làm nhi tử hắn đích sắc có thể xuất kỳ bất ý trả thù một chút ngạch nương chính là trả thù về sau hậu quả liền không phải dễ dàng như vậy thừa nhận rồi trong viện hạ nhân căn bản không dám phản kháng ngạch nương mà hắn a mã không nói quả thực là một phen thương tâm nước mắt hắn đều hoài nghi hắn rốt cuộc có phải hay không thân nhi tử bởi vì ở hắn a mã trong mắt chỉ cần hắn ngạch nương không làm cái gì có tổn hại thân thể sự tình cơ bản đều là cam chịu đối hắn cái này thân nhi tử cầu cứu quả thực là nhìn như không thấy cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ một năm lại đi qua khai năm về sau quả nhiên không khí một chút liền thay đổi đương nhiên chỉ là trong phủ không khí có chút túc mục bên ngoài người nên như thế nào sống vẫn là như thế nào sống hoàn toàn không có ảnh hưởng rốt cuộc nhà ai giống tứ ra quận vương phủ sinh tồn vài cái biết năm nay sẽ có đại sự phát sinh nữ nhân tỉ như âu lạp na lạp thị liền không nói đời sau xuyên qua tới đối lịch sử hiểu biết vô cùng nữ hố lộc thị tuy rằng là nơi này dân bản xứ chính là nàng có một hệ thống đúng rồi đã q u ê n nói năm trước nữ cố lộc thị hệ thống cũng đã t h ứ c tỉnh thức tỉnh về sau hệ thống đem gần nhất hai năm lịch sử đại sự cấp lưu hô lộc thị trải vớt một lần bất quá nó cũng là có thể làm chút loại này việc nhỏ ố lạp na lạp thị ra tới về sau phát hiện tứ gia đối lưu hô lộc thị thái độ đối lập trước kia hảo nhiều như vậy nay còn không phải là trực tiếp chọc chúng nàng ống v h i sao vốn dĩ nàng liền vẫn luôn đem càn long hoàng đế mẹ để làm nàng mạnh mẽ nhất nhi đối thủ hoàng lịch chính là có khả năng nhất trở thành hoàng huy địch nhân người đối với Âu lạp na lạp thị tới nói nàng càng muốn chính là trực tiếp đem nữ hố lộc thị cấp giết đáng tiếc nữ hố lộc thị hành sự càng ngày càng nhỏ tâm hơn nữa vẫn là hoàng thượng ban cho tới cho nên nàng muốn giết nữ hố lộc thị cần thiết có cái sung túc lý do không thể trực tiếp giết nữ hố lộc thị kia nàng liền tìm mọi cách hủy hoại tứ gia đối nữ hố lộc thị sủ ái không có tứ gia xem nàng còn như thế nào sinh đến hạ hoàng lịch cho nên hiện tại biết nữ hố lộc thị ở tứ gia trong lòng ấn tượng hảo rất nhiều nháy mắt như lâm đại địch tìm cách hủy hoại nữ hố lộc thị hình tượng đương nhiên nàng cũng làm tới rồi bất quá lần này nàng hành sự chính là tiểu tâm nhiều lần này chỉ đổ thừa nữ hố lộc thị chính mình dã tâm quá lớn nàng chỉ là thực hiện chính mình thân là đích phúc tấn quyền lợi đem thứ ra cùng nàng lần này gian tế đều cấp củ ra tới mà thôi có phủ ngoại tự nhiên cũng có trong phủ Ô lạp na lạp thị đến nay đều còn nhớ do hắn nhìn đến chính mình bên người bị nữ hố lộc thị phái người vẫn là thừa dịp chính mình đóng phúc tấn Đem quản gia quyền gia giao cho hô lộc hô tứ h khi nàng nhân cơ hội phái ị người, nàng cơ lúc ấy t ra cái kêu mặt mới kêu một như t c chính là trực tiếp vào mặt. Nhìn lạp lạp thị hứng, nhìn dáng vẻ ít nhất đến na liền dáng là lạp lạp trực tiếp mặt. tứ mặt, nổi vào đừng ra cao thị nghị vẻ xuất năm lộc đầu. vậy bệnh đa nghi trọng người sao có thể cho phép có người ở hắn bên người xếp vào gian tế không chuẩn hắn là có thể trực tiếp hoài nghi thượng cái kia phía sau m ả n chủ nhân không thấy như vậy chịu tứ r a sùng ái qua nhĩ giai thị cũng chưa nhúng tay sao thành công đem nữ hố lộc thị chèn ép đi xuống về sau ô lạp na lạp thị nhẹ nhàng nhiều nghĩ năm nay sự tình vì không liên lụy chính mình trong phủ ô lạp na lạp thị một lần nữa chế định quy củ đặc biệt là người trong phủ ra vào phủ môn bài cha so trước kia càng nghiêm ô lạp na lạp thị như vậy một hồi an bài chính là làm trong phủ hạ nhân nhân tâm hoảng sợ một đoạn thời gian lúc ấy nhạy bén lý thị nháy mắt cảm giác được trong phủ bất đồng cùng ô lạp na lạp thị nhiều năm tranh đấu kinh nghiệm tới xem nhất định là có chuyện gì đã xảy ra hoặc là sắp phát sinh lý thị nhanh chóng quyết định quản thúc hảo tự mình trong viện mọi người trừ bỏ tất yếu không được bất luận kẻ nào ra vào đương nhiên những việc này cùng ô hy cấp cũng không có quá lớn quan hệ mặc kệ là trong phủ vẫn là phủ ngoại tranh đấu đều không thể n h ắ c lên ô hy cấp nàng bản thân liền tương đối liệu thấp hơn nữa gần nhất vội vàng cùng nhi tử đấu trí đấu dũng bị nhi tử hố quá nhiều lần cũng bị phạt quá nhiều lần hiện tại còn không có hình mãn phóng tích h đâu bị tứ gia cấm túc ở tinh giật viện hơn nữa tứ gia vì phòng ngừa nàng lặng lẽ chạy ra đi không ai biết rốt cuộc ô hy cắp võ công hắn là nhất rõ ràng bất quá cho nên tứ gia sẽ không chừng khi lại đây xem xét không thấy được người nói vậy hừ hừ đương nhiên nàng nhi tử cũng bồi nàng cùng nhau bị phạt kỳ thật nàng cũng không nghĩ ra rõ ràng này nhi tử rất thông minh chính là hắn rõ ràng biết vạch trần nàng về sau sẽ bị nàng buộc cùng nhau bị phạt này xui xẻo nhi tử vẫn là làm không biết mệnh đây là cái gọi là hại người mà chẳng lích ta này xui xẻo hài tử nàng đều hoài nghi rốt cuộc có phải hay không nàng thân sinh lại là như vậy xuẩn quả thực xuẩn ra tân độ cao một chút đều sẽ không xem xét thời thế chính là vấn đề là nàng giống như còn làm bất quá cái này xuyên nước tiểu phiến n à y liền có chút xấu hổ đương nhiên ô h i cắp là sẽ không thừa nhận nàng làm bất quá tiểu ngũ chủ yếu là này xui xẻo hài tử mỗi lần đều dùng hắn á mã làm tấm m ộ c này liền cùng đê tiện bất quá vẫn là có chỗ lợi xét thấy nàng bị nhốt ở tinh giật viện bị phạt vô pháp ra cửa cũng l à bên ngoài những cái đó muốn đánh nàng chủ ý người không thể nào xuống tay n à y năm tiểu ngũ sinh nhật không lại đánh làm tuy rằng khang hy ban đầu cố ý hỏi qua tứ gia n g h ĩ đứa nhỏ này tương lai có lẽ sẽ là đại thanh phúc tinh vẫn là muốn làm một chút chúc mừng cũng coi như là giao hảo chính là cuối cùng tứ gia cấp cự tuyệt tứ gia ý tứ chính là hiện tại thế cục như vậy khẩn trương chương n g bốn ă m t r ư ớ c đã l à m q u a chọn đoán đồ vật t ư ơ n g l a i kêu năm n a y liền lực qua, đến lúc đó người tình nhà liền Chương chút hảo. tụ một t 437 tình thế năm nay tiểu ngũ sinh nhật tuy rằng không có đại làm bất qua mã giai thị làm ô hy cắp nhà mẹ đẻ người vẫn là tới bất qua không có nhiều ngốc lần này mã giai thị tới chủ yếu mục đích trừ bỏ tới cấp tiểu ngũ đưa sinh nhật lễ vật đồng thời cũng là vì nhìn xem ô hy cắp sinh hoạt rốt cuộc trong khoảng thời gian này tứ ra trong phủ đ ô n g nhiên liền giới nghiêm cái gì tin tức đều truyền không ra đương nhiên còn có một việc mã giai thị nói cho ô hy c ấ p c h ấ n hách cảnh viêm hai người cụ thể hôn kỳ đã định liền vào tháng sau cái này nhật tử là bọn họ tuyển đã lâu mới quyết định xuống dưới trong phủ vì bọn họ hai người thành hôn sự tình vội suốt một năm đồ vật tất cả đều chuẩn bị tốt liền kém nhật tử không tuyển hảo sau đó đem thiệp mời cấp phát ra đi thì tốt rồi ô hi cắp được đến tin tức này cao hứng cực kỳ mấy người này nàng đều thực thích hiện tại nhìn bọn họ r ố t cuộc tu thành chính quả mặc danh có loại cảm giác t h à n h t i h u hơn nữa quan trọng nhất chính là lần này tham gia hai cái ca ca tiệc cưới nàng có thể chính đại quang minh ra cửa liền tính chỉ có thể đi qua n h ị giai phủ cũng hảo tổng so vẫn luôn nhốt ở trong phủ hảo từ qua năm nàng liền ở không tìm được cơ hội ra phủ trong viện có một cái tiểu gian tế mỗi lần nàng ra cửa cái này tiểu gian tế đều có thể lập tức thông chi tứ gia cái này làm cho nàng thực bận r ầ u bởi vì từ khai năm tứ gia đối nàng quản được càng ngày càng nghiêm khắc trước kia nàng ra cửa chỉ cần không có đại sự phát sinh tứ gia giống nhau đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt coi như không nhìn thấy chính là hiện tại chỉ cần phát hiện nàng không ở vài loại trừng phạt phương pháp cũng đã hiện lên trong óc quả nhiên đem tiệc cưới sự tình cấp tứ gia vừa nói hắn đầu tiên là ngốc lăng một chút theo sau nghĩ vậy hai người tuổi sắc thật lớn nên là cưới vợ trong khoảng thời gian này hắn thật sự bận quá không chỉ có muốn thời khắc chú ý bên ngoài thay đổi bất ngờ còn muốn thường thường tới tinh giật viện kiểm tra đề phòng người nào đó sấn người không chú ý trộm đi như vậy tưởng tượng xác thật không có quá nhiều công phu đi quản người khác bất quá cái này tham gia tiệc cưới sự tình xác thật còn không thể ngăn chở o hi c a p nàng từ nhỏ cùng hai cái ca ca tình cảm thâm hậu hơn nữa hai cái tẩu tử còn đều là nàng bạn tốt nếu là không cho nàng tham gia nàng đến tiếp nối cả đời thôi hắn nhiều phái điểm nhân thủ nhìn o hi c a p đi được đến tứ gia đáp ứng ố、oh、h i cắp vui vẻ đến bay lên vội vàng đi thu thập đồ vật phải cho hai cái ca ca chuẩn bị hạ lễ sau đó còn có trong phủ những người khác cũng muốn chuẩn bị lễ vật còn có khoảng thời gian trước t ề bố sâm sinh nhật nàng cũng không có tới tuy rằng bởi vì tình thế nguyên nhân trong nhà không có cấp t ề bố sâm đại làm chọn đồ vật đoán tương lai h i ế n bất quá nên có bước đi vẫn là không có t ì n h l ư ợ n g làm hai tử cô ba ba ố、oh、h i cắp không có trình diện không thể không nói cũng là một c ỏ căn năn cái kia tiểu nha đầu nghe nói càng dài càng giống nàng nay cũng làm nàng lần cảm thân thiết đứa nhỏ này trời sinh cùng nàng có duyên nàng nên nhiều đau sủng một ít lần này đi nhiều mang vài thứ bồi thường một chút còn có tường phi nghe nói hắn gần nhất đã thông qua tú tài khảo thí đây chính là bao năm qua năm sau kỷ nhỏ nhất tú tài hơn nữa vẫn là mãn tộc nghe nói liền hoàng thượng đều kinh động nàng làm cô ba ba không có đi cấp tường phi khánh công đã rất xin lỗi hải tử tuy rằng nàng buổi tối liền đi nhìn tường phi bất quá rốt cuộc vẫn là không có tham gia t ư ở n g phi khánh công y ế n cho nên lần này cũng muốn cấp t ư ở n g phi chuẩn bị một ít bồi thường không thể làm hắn cho rằng có m ộ i m ộ i cô ba ba liền không đau hắn đều là ta hảo hải tử nếu là tâm lý tranh lệch quá lớn cũng không tốt lần này ô h i cấp không tính toán mang x ú nhi tử đi nay x ú nhi tử suốt ngày cho nàng gây họa còn đặc biệt thích hố nương ô h i cấp cảm thấy chính mình không khí đến lý trí toàn vô đ e m này x ú nhi tử cấp ném đã thực tận tình tận nghĩa như vậy hùng hài tử lấy tới làm gì bất quá ô hi cấp muốn quăng ngã tiểu ngũ là dễ dàng như vậy sao nếu là tiểu ngũ không biết có như vậy một chuyện còn hảo chính là lúc ấy mã giai thị nói cho ô hi cấp thời điểm tiểu ngũ liền ở mã giai thị trong lòng ngực đem hết thầy đều nghe được danh mạch đặc biệt là cuối cùng quách la mụ mụ nói một câu đặc biệt là ngũ a ca nhất định phải mang đến ngạch nương sẽ phái người hảo hảo chiếu cấu ngũ a ca mệt không ngươi kia chính là hắn na khắc xuất hôn lễ hắn như thế nào có thể vắng học đâu vì những lời này tiểu ngũ mở ra trùng theo đ ô i hình thức tuy rằng không biết cái gì là hôn lễ chính là không quan hệ đến lúc đó sẽ biết dù sao chính là có thể nhìn thấy quách la mụ mụ na khắc suất ngạch khắc suất tiểu biểu ca còn có cái kia lớn lên rất giống ngạch nương tiểu biểu mỗi h ế n hội như vậy hắn càng không thể vắng họp chính là tiểu ngũ có lý do tin tưởng vô lương ngạch nương nhất định sẽ đem hắn ném xuống không tính hắn cùng ngạch nương hai người sở h ư u thù hận ngạch nương cũng nhất định sẽ cảm thấy hắn là một cái phiền t h o i cho nên không muốn mang theo hắn cùng nhau vì không bị bỏ xuống tiểu ngũ mỗi ngày đều đi theo ô h i cắp phía sau như vậy ngạch nương liền không thể thừa dịp hắn không chú ý chạy ngay cả ngủ thời điểm cũng không bung tha mỗi ngày ôm chính mình tiểu gối đầu chạy đến ngạch nương phòng cùng nhau ngủ tuy rằng mỗi lần ban ngày tỉnh lại thời điểm đều chỉ có hắn một người ở trên giường tuy rằng a mã luôn là hắc mặt không cho hắn cùng ngạch nương ngủ chính là hắn chính là quyết tâm không đông tay cuối cùng quấn lấy ô h i cắp không có biện pháp chỉ phải đồng ý mang lên tiểu tử này Hôn hy ô ô ngày sáng na lễ lạp lạp đó sớm cấp cấp lạp, lạp thứ ị tố cáo c á gia khi đó còn ở vào chiều sớm không rảnh cùng nàng cùng nhau bất quá tứ gia hứa hẹn nếu là lâm c h i ề u kết thúc về sau hoàng thượng không có tìm hắn hắn sẽ đến tham gia hôn lễ mà đức thái đám người tự nhiên là xin nghỉ một ngày khang hy biết hôm nay là hai vị đắc lực can tướng hôn lễ đặc biệt hào phóng ban thưởng rất nhiều đồ vật ô hy c ấ p đi vào thời điểm thời gian còn sớm lúc này còn không có khách nhân tới cửa rốt cuộc qua nhị giai thị cũng là có uy tín danh dự nhân gia giao hảo cũng đều là quan trường người trong những người này đều không ngoại lệ đều phải thượng triều bọn họ muốn lâm triều kết thúc về sau mới về nhà mang theo thê nhi cùng nhau lại đây ô h i cắp đến thời điểm cửa một đại sóng người nên đón nàng đối với cái này hiện tượng nàng đã thực thói quen đã sớm biết hôm nay bên ngoài trên đường cái sẽ có rất nhiều người chờ mục đích chính là vì nhìn đến có một ít thân phận tôn quý khách nhân đã đến về sau không đến mức vội đến không kịp ra cửa nghênh đón như vậy có thất lễ số nàng trước kia tuy rằng là nơi này cách cách chính là hiện tại đã là tứ vương p h ụ chắc phúc tấn ra cửa nhất cử nhất động đều đại biểu cho tứ gia cùng phúc tấn nàng tự nhiên sẽ không làm người trong nhà cho người ta lưu lại đầu để câu chuyện bình tĩnh là m người lên theo sau cùng nhau vào cửa tới rồi nội thất ấu hy cắp mới thả lỏng lại lúc trước ở bên ngoài cũng không biết có thể hay không có bên ngoài gian tế cho nên nàng vẫn luôn bưng mặt nhưng mệt chết nàng hiện tại vào nội thất tự nhiên phải hảo hảo thả lỏng thả lỏng dù sao vừa mới vào cửa thời điểm đại t ổ liền đem người cấp triệt hạ đi người khác cũng đừng nghĩ biết nơi này tin tức nơi này vẫn là nàng xuất giá trước kia khuê phòng trong nhà vẫn luôn không có động nơi này mảy may hiện giờ đi vào nơi này nhưng thật ra làm ố hi c ấ p l ầ n cảm thân thiết chương bốn trăm ba mươi tám hai cái tiểu đoàn tử ô h i cấp cùng vào cửa thời điểm tề bố sâm cùng tường phi đã ở chỗ này chờ nàng nhìn này hai cái củ cải nhỏ ô h i cấp tỏ vẻ thật cao hứng ở trong mắt nàng sở hữu hải tử đều là tiểu thiên sứ đương nhiên chứ bỏ nhà nàng cái kia nàng đã tìm cơ hội cấp tề bố sâm làm gen tăng lên tựa như lúc trước tường phi giống nhau hiện tại người khác trong mắt tề bố sâm cũng cùng ca ca giống nhau thông tuệ đương nhiên tính cách vẫn là có chút kiểu khí bất quá ô h i cấp cảm thấy cái này không thành vấn đề tề bố sâm không cần giống nàng ca ca như vậy gánh vác gia tộc vinh dự nàng chỉ cần vui vui vẻ vẻ tồn tại liền hảo cho nên kiểu khí chút cũng không có việc gì ô hi cắp ôm tiểu ngũ vừa vào cửa liền nhìn đến trong phòng hai cái phấn điêu ngọc chắc cục bột nếp ánh mắt sáng lên nhìn cửa tường phi đứng ở giường nệm bên cạnh tề bố sâm ngồi ở giường nệm thượng nhìn dáng vẻ vừa mới bọn họ không có tới phía trước hai người hẳn là ở giường nệm thượng chơi đùa nhìn đến ô hi cắp vào cửa tường phi gấp không chờ nổi chạy như bay lại đây ôm chặt ô hi cắp đùi tường phi quá lùn chỉ có thể ôm lấy đùi mà vào trước cửa tiểu ngũ không biết nháo cái gì b i n lưu một hai phải làm ngạch nương ôm hắn ô hi cắp tuy rằng thích t r e o cợt nhi tử chính là đối với nhi tử vẫn là thập phần xuân ái đối với nàng tới nói nhi tử yêu cầu hảo hảo quán thúc cùng hắn làm bằng hữu đồng thời cũng không thể đã quên cấp với hắn cũng đủ q u a n ái như vậy mới có ích hắn thể sắc và tinh thần khỏe mạnh trưởng thành tường phi hiện giờ có thể là trưởng thành cũng k hơn ô không cô ôm n bằng trước kia như vậy bá đạo. Nếu là trước kia Tường phi nhất định chính Ngạch n g bá ba ba trước trước mặt khác hài tử, được ư khác có kia kia Phi hải mội mội, A vậy đạo. là là xem Mã g cố c ý ù nữa g giới Ngạch Nương ngoại thân mật người hắn hành chuyện. Cho hắn hắn thế thân nhà. Hơn tiến lần nói trên này n một biết trừ mật rồi mội mội, mội mội làm là Mã cầu ca ca, yêu yêu quý đệ đệ đệ đệ bỏ A các tường phi cũng là thiệt tình thích này hai cái diện mạo cùng cô ba ba cực kỳ tương tự lại còn có thực nghe lời đệ đệ m u ộ i m u ộ i tuy rằng đệ đệ hắn chưa thấy qua vài lần chính là cô ba ba thường xuyên tới tìm hắn thời điểm cùng hắn nói một ít đệ đệ sự tình làm hắn đối đệ đệ có rất sâu ấn tượng cho nên lần này nhìn đến cô ba ba ôm đệ đệ tường phi một chút cũng không ghen hắn đã trưởng thành không thể cùng đệ đệ tranh sủng hắn giống đệ đệ như vậy khi còn nhỏ cô ba ba cũng là mỗi ngày đều ôm hắn lại nói ôm cô ba ba chân cũng là giống nhau ô hi cắp bị tường phi nhụ mộ ánh mắt nhìn trong lòng mạc mềm mại xuống dưới theo sau tràn đầy ghét bỏ nhìn trong lòng ngực cái kia chính hưng thú g i ặ t rào đánh giá nhà ở nhi tử liếc mắt một cái quả nhiên trừ bỏ nhà mình này xui xẻo nhi tử mặt khác đều là tiểu thiên sư a nhìn xem tiểu tử này trừ bỏ vừa mới sinh ra thời điểm như vậy xem qua nàng ở ngoài về sau có thể đi rồi về sau không có chỗ nào mà không phải là nghĩ như thế nào hố nàng như thế nào hướng tứ ra cáo trạng nói thật nàng là thật cảm thấy sinh như vậy một nhi tử thật đúng là không bằng sinh một cái xa xíu bên này tường phi giữ được cô ba ba đùi ngọt ngào kêu một tiếng cô ba ba Ô hi cắp tức khắc liền cười nở hoa đứa nhỏ này thật là làm người hận không thể đau đến trong lòng đi nhìn xem liền gọi người đều như vậy mềm mại thật là quá làm cho người ta thích vui sướng thuận tay đem trong lòng ngực xa xíu nga trong lòng ngực nhi tử đưa cho vẫn luôn đi theo nàng phía sau tử quên trong lòng ngực chính mình k h ô n g lưng bế lên tường phi ước lượng hai hạ cười tủm tìm nói không tồi trường dám chắc cũng trường cao nhìn dáng vẻ gần nhất có hảo hảo luyện công kia đương nhiên cô ba ba ta chính là mỗi ngày đều đi theo ngạch kỳ khắc luyện công mỗi một ngày cũng chưa rơi xuống cô ba ba ngươi trở về sau tường phi nhất định có thể thay thế ngạch kỳ khắc trở thành ngươi hậu thuẫn còn có thể bảo vệ tốt các đệ đệ muội muội tường phi tuy rằng con nhỏ chính là hắn đã có thể minh bạch chính mình cô ba ba ở vương phủ địa vị là yêu cầu nhà mẹ để người khởi động tới nếu không liền tính vương ra lại như thế nào thích cô ba ba nàng đồng dạng sẽ bị khi dễ bị người khinh thường hơn nữa về sau tiểu ngũ biểu đệ cũng sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm hắn hảo hảo luyện công về sau cũng đi theo tiểu ngũ biểu đệ bên người bảo hộ hắn an toàn còn có mội mội cũng sẽ gả chồng hắn địa vị cao mới có thể làm mội mội gả hảo nhân gia nhất định không thể làm mội mội giống cô ba ba giống nhau trở thành chắc thất hắn không phải khinh thường chắc thất chỉ là đau lòng cô ba ba a mã tuy rằng không có chắc thất chính là mã pháp là có nhìn những cái đó chắc thất thấy thái thái tựa như láo thử thấy miêu giống nhau mỗi lần đều dễ bảo muốn hắn nói hắn a mã cùng ngạch kỳ khắc chính là quá vô dụng nếu là bọn họ địa vị lại cao một chút năng lực xuất sắc nữa một chút cô ba ba nơi nào sẽ bị chỉ hôn trở thành chất thất đương nhiên như vậy phun tảo tường phi chỉ có thể chính mình ngấm lại hắn bảo đảm nếu là dám đảm đương a mã mặt nói ra hắn nhất định phải chết dương nệm thượng tề bố xâm thấy ca ca đã bị cô ba ba ôm lấy chính là cô ba ba còn không có lại đây ý tứ nóng nảy vội vàng ra tiếng nhắc nhở nói cô ba ba tiểu cô nương thường xuyên có thể ở ban đêm nhìn thấy cô ba ba cho nên nàng cùng cô ba ba quan hệ cũng thực hảo hơn nữa trước kia ca ca đều sẽ nhường nàng là một m cái bị người s ủ n g tiểu cô nương nàng tính tình cũng không phải là giống nhau đại chính là nàng còn quá tiểu tuy rằng thông minh chính là thân thể phát dục cũng không thể vi phạm nhân loại sinh trưởng quy luật nàng trước hai tháng mới tròn một tuổi chân phát dục đến còn không phải thực hảo thường xuyên đều là đi hai bước liền chân mềm ngồi xuống đi ngày thường bên người đều đi theo nha đầu bà tử nàng muốn đi chỗ nào đều có người ôm không có quá nhiều rèn luyện đi đường liền càng chậm hôm nay ca ca đem bên người nàng hầu hạ hạ nhân cấp đổi u đi nói là bọn họ chờ một lát thấy cô ba ba có hạ nhân ở không tốt cho nên hiện tại không ai ôm nàng chính là cô ba ba vẫn luôn đứng ở cửa cùng ca ca nói chuyện tiểu cô nương nháy mắt h ủ y khuất hốc mắt hàm chứa nước mắt muốn rất không xong ô hi c ấ p xem qua đi nhìn đến tiểu cô nương ngập nước đôi mắt nháy mắt đau lòng bước nhanh qua đi ngồi ở t ề bố sâm bên n g một bàn tay ôm nàng ôn nhu hương nói thực xin lỗi là cô ba ba không đúng đem chúng ta tể bố sâm đã quên có phải hay không cô ba ba xin lỗi về sau nhất định trước tiên lại đây xem chúng ta tể bố sâm tiểu cô nương n u môi tuy rằng vẫn là thực bị khuất chính là vẫn là cố mà làm gật gật đầu xem như tiếp nhận rồi cô ba ba xin lỗi tường phi ngồi ở mặt k h á c một chân thượng an tĩnh nghe cô ba ba hống mội mội tuy rằng lúc này hắn hẳn là từ cô ba ba trong lòng ngực xuống dưới nơi này có so với hắn càng tiểu nhân đệ đệ muội muội cô ba ba ôm ấp hẳn là nhường cho bọn họ chính là cô ba ba hảo ôn nu không bỏ được xuống dưới làm sao bây giờ thường phi rồi dám nhíu mày tự hỏi vấn đề này tiểu ngũ mở to mắt to mắt trông mong nhìn ngạch nương liền như vậy vứt bỏ hắn b ế lên kia hai cái tiểu t ể tử tuy rằng này hai tiểu t ể tử lớn lên không tồi chính là vẫn là không thể phủ định bọn họ cướp đi ngạch nương lực chú ý sự thật thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa chính hắn cùng ngạch nương đối nghịch là một chuyện chính là hắn vẫn là thực cái ngạch nương trước kia chỉ là không phục ngạch nương nửa đêm trộm đi không mang theo hắn chính là này hai cái tiểu tể tử là chuyện như thế nào chương bốn trăm ba mươi chín phút hát tiểu ngũ phán nhi gì nói qua tiểu tể tử đều là không thể nói lý sinh vật hắn đã là sở hữu tiểu tể tử tương đối ngoan ngoãn chính là này rõ ràng có cái nhãi con so với hắn tuổi đại phán nhi gì không phải nói đại nhãi con muốn cho tiểu tể tử sao bảo bảo hủy khuất chính là bảo bảo không nói tiểu ngũ b i ể u môi vẻ mặt không cao hứng nhìn ngạch nương ôm kia hai cái tiểu tể t ử thân thiết tiểu ngũ gần nhất một năm thường xuyên trà trộn ở ô hy cắp trong không gian mỗi lần vào không gian ô hy cắp vì phòng ngừa tiểu ngũ quấy rối hủy hoại trong không gian các loại chân quý dược liệu đều sẽ làm ba cái nha đầu chi nhất đi vào nhìn giống nhau đều là ai có rảnh ai đi mà giống nhau có rảnh đều là chủ quản phong bếp phán nhi bởi vì nàng không cần hướng bên ngoài chạy đặc biệt là gần nhất bên ngoài thế cục khẩn trương điệp vũ cơ bản cả ngày đều ở bên ngoài tử vi cũng là lúc nào cũng không ngừng nghỉ ở các cửa hàng đ à o quanh rốt cuộc lao bắt bọn họ muốn làm sự đầu tiên liền phải có tiền lúc này am hiểu t h ư ờ n g trường lão c ử u ra tới có thân phận kinh sợ mặt khác cửa hàng đặc biệt là cùng lão c ử u có tương đồng sinh ý cửa hàng rất khó ở kinh thành sinh tồn đi xuống l i ê n tính đồ vật lại như thế nào hảo chính là không chịu nổi có người thường thường tới tìm t r a mà tiểu ngũ ở trong không gian phán nhi đi vào về sau khó tránh khỏi liền yêu cầu cấp tiểu ngũ giới thiệu một ít đồ vật t ỷ như hắn muốn đi trên núi chơi đụng tới những cái đó dã thú đều là yêu cầu phán nhi hiện trường giới thiệu tiểu ngũ tuổi còn nhỏ liền tính biết có vài thứ kia chính là không có hình ảnh hắn chỉ dựa vào tưởng tượng cũng vô pháp biết chúng nó trông như thế nào mà phán nhi giới thiệu chúng nó thời điểm khó tránh khỏi sẽ có nhìn đến tiểu tể t ử thời điểm trong không gian sinh vật đối với cái này cùng chủ nhân có tương tự hơi thở nhãi con thực khoan dung hữu hảo phán nhi bản thân lại là thú tộc cho nên đối với những cái đó hậu đại đều là thói quen tính s ư n g hô tiểu thể tử dần d a tiểu ngũ cũng học xong ô h i cấp cấp sửa đúng quá rốt cuộc như vậy s ư n g hô người không lễ phép s a u lại tiểu ngũ nghe là nghe xong bất quá đối với một ít không thích hài tử hắn vẫn là sẽ s ư n g hô tiểu thể tử l i ê n như trong phủ tứ ca hoàng thời tứ ca thường xuyên đối hắn là m ặ t quỷ tính tình rất là chán ghét cho nên tiểu ngũ s ư n g hô hoàng thời đều là s ư n g hô nhãi con lúc này tiểu ngũ thấy này hai cái bá chiếm ngạch nương tiểu tể tử trong lòng không cao hứng cực kỳ chính là xem ngạch nương bộ dáng giống như thực thích này hai cái tiểu tể tử hắn cũng không dám đối này hai cái tiểu tể tử đậu thủ bọn họ không giông trong phủ nhãi con ngạch nương ngày thường cũng không thích cái kia nhãi con cho nên đối với hắn mỗi lần t r e o cận cái kia nhãi con đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần không ai phát hiện ngạch nương là sẽ không nói gì đó đương nhiên ở a mã trước mặt ngạch nương vẫn là sẽ vì hắn che giấu một chút a mã tựa hồ không thích hắn trêu cợt cái kia nhãi con ngạch nương nói đây là bởi vì bọn họ cũng là a mã nhi tử a mã đối bọn họ cũng như là đối tiểu ngũ giống nhau chính là những cái đó huynh đệ có chính mình ngạch nương bọn họ là không có khả năng đối hắn thực tốt hắn cũng không cần những cái đó huynh đệ quan tâm ngạch nương nói về sau hắn sẽ có chính mình thân sinh huynh đệ tỉ mội bất quá tiểu ngũ cảm thấy ngạch nương nói không được đầy đủ đối tuy rằng nhị ca tam ca tứ ca không tốt chính là đại ca thực hảo còn thường xuyên cho hắn mang lễ vật còn có ăn ngon mỗi lần có r ả n h liền tới cùng hắn cùng nhau chơi cho nên hắn là thực thích đại ca x a xa lúc này tiểu ngũ thấy này hai cái tiểu tể tử biết ngạch nương không có khả năng làm hắn thương tổn này hai cái nhãi con cho nên duy nhất t á c h ra bọn họ cùng ngạch nương phương pháp chính là hấp dẫn bọn họ lực chú ý tiểu ngũ t r o n g mắt xoay chuyển này hai cái tiểu tể tử hắn kỳ thật có ấn tượng năm trước hắn gặp qua này hai cái nhãi con nhớ rõ cái kia đại điểm nhi nhãi con lúc ấy còn thực thích hắn tới cái kia tiểu nhân khi đó còn rất nhỏ chỉ có thể bị người ôm bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là thực hào hống có chủ ý tiểu ngũ nhanh chóng thay một bộ nụ cười ngọt ngào trải qua nhiều lần t h ử nghiệm nụ cười này đối người lực sát thương rất lớn người bình thường đều chống cự không được t h ứ yêu thương đại ca cho tới hắn kêu ý chí sắt đá ngạch đ ư ơ n g mỗi lần hắn bày ra nụ cười này bọn họ đều đều không ngoại lệ đầu hàng giờ phút này tiểu ngũ bị tử quên y ôm vào trong ngực mềm mại đối với ngạch nương trong lòng ngực một bộ khổ đại cứu thâm nhữ mày đại nhãi con kêu một tiếng không thanh ca ca nghe được thanh âm này t ử quên y phản xạ tính run run người khác nàng không biết chính là trong lòng ngực tiểu tổ tông nàng là nhất hiểu biết bất quá mỗi lần hắn một lộ ra nụ cười này liền không chuyện tốt ngay cả chắc phúc tấn đều làm bất quá hắn hiện tại tiểu tổ tông đ ố n g nhiên đối với qua nhị giai thị đại thiếu ra lộ ra nụ cười này hắn không phải là tưởng đối qua n h ị giai thị đại thiếu gia động thủ đi nháy mắt đối vị này đại thiếu gia báo lấy thân thiết đồng tình đáng tiếc n à n g là trăm triệu không dám đánh gãy tiểu tổ tông một khi tiểu tổ tông chơi tính lên không đạt tới mục đích kia hắn liền sẽ phát tiết ở đánh gãy người của hắn trên người qua n h ị giai thị đại thiếu gia có chắc phúc tấn che chở nên là không có việc gì tường phi chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ đ ỗ n g nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng mềm mại tiếng k ê u tường phi phản xạ tính n g n g đầu thấy cô ba ba tiểu biểu đệ đối diện chính mình mỉm cười ngọt ngào tường phi nháy mắt đem vừa mới r ồ i d á m ném tại sau đầu hắn đã trưởng thành không thể an vạ cô ba ba cô ba ba nên ôm tiểu biểu đệ như vậy nghĩ tường phi vừa định từ cô ba ba trên người xuống dưới đem vị trí nhường cho tiểu biểu đệ chính là lúc này tiểu biểu đệ đã lại lần nữa nói chuyện ca ca chơi muội muội chơi h ừ tiểu ngũ chính là minh bạch thật sự hắn n gạch nương liền không đem hắn trở thành thân sinh lúc này là tuyệt đối sẽ không ôm hắn đừng nói lúc này chính là ở trong phủ ngạch nương cũng là không thế nào ôm hắn nhân tâm ngạch nương nói tiểu hải tử yêu cầu rèn luyện cho nên ngạch nương ra lệnh ngày thường đều là chính hắn đi đường liền nha đầu đều chỉ là đi theo hắn chỉ có ở hắn mau t h ế ngã đỡ một chút chính là kiên quyết sẽ không ôm hắn hôm nay ngạch nương cũng là phá lệ bởi vì ở bên ngoài ngạch nương bách với không nghĩ người khác chế giễu cho nên mới ở hắn khóc nháo hạ ôm hắn một chút chính là hiện tại trong phòng không ai ngạch nương liền tính buông xuống cái kia nhãi con cũng sẽ không ôm hắn ô m ta không thể bị ngạch nương ôm người khác cũng đừng nghĩ bị ôm tâm lý tiểu ngũ trực tiếp mở miệng làm tường phi cùng tề bố xâm xuống dưới cùng nhau chơi không thể không nói tiểu ngũ còn tuổi nhỏ không chỉ có phúc hắc còn rất bá đạo tường phi bị tiểu biểu đệ một tiếng kêu gọi kêu mềm tâm ba chân bốn cẳng từ cô ba ba trong lòng ngực xuống dưới hướng về phía tiểu biểu đệ dỗi đôi tay muốn ôm tiểu biểu đệ đừng nhìn tường phi tuổi không lớn chính là mỗi ngày luyện công làm hắn sức lực từ nhỏ khác hẳn với người khác bằng không hắn cũng sẽ không có lá gan dám đem mội mội bọn nha đầu đuổi đi chính là bởi vì chính hắn cũng có thể bế lên mội mội bất quá tường phi hiển nhiên đã quên tiểu ngũ có thể so hắn mội mội trọng nhiều hơn nữa tiểu ngũ vóc người còn đại tường phi liền tính có thể bế lên tiểu ngũ tay cũng không như vậy trường tử quyên tự nhiên nhìn đến vị thiếu gia này động tác chính là nàng không dám đem tiểu chủ tử giao ra đi a nay tiểu chủ tử nếu là quăng ngã nàng đến đau lòng chết 440 nói ngọt. tuy t rằng tiểu chủ tử tính tình rất đại chính là đối với các nàng cũng là thật tốt nếu là các nàng ở bên ngoài bị người cấp khi dễ này tiểu chủ tử quay đầu lại là có thể trả thù trở về còn có thể chỉnh đến nhân ra á khẩu không trả lời được cho nên tinh giật viện hạ nhân đối tiểu chủ tử đều là lại ái lại hận có tiểu chủ tử bên ngoài hạ nhân không dám khi dễ tinh giật viện người chính là chính viện hạ nhân cũng giống nhau có tiểu chủ tử cùng đại á ca quan hệ người khác thật đúng là không dám đối tiểu chủ tử làm cái gì chính là này tiểu chủ tử cũng là thật nghịch ngợm cả ngày chơi đến những cái đó hầu hạ tiểu chủ tử người xoay quanh t ử quên y chính vì khó ô h i cấp đã phát hiện tường phi động tác ôn n u nói tường phi ngươi còn nhỏ hiện tại ôm không dậy nổi đệ đệ về sau lại ôm được không l i ê n tiểu ngũ này vóc người tường phi ôm thế nào cũng phải quăng ngã không thể nàng không lo lắng nàng kia một ngày đến tới trễ chỗ gây sự xui xẻo nhi tử dù sao hắn không thiếu quăng ngã cũng căng ngã không xấu chính là nàng khả đau lòng tường phi cái này tiểu đoàn tử là nàng một tay mang đại tính cách lại phá lệ thảo hỉ nàng nhưng luyến tiếc ném tới tường phi tường phi khó xử nhìn nhìn chính mình thân cao nhìn nhìn lại tiểu biểu đệ thân cao hảo đi đích xác ôm không đứng dậy nho nhỏ thất vọng rồi một phen bất quá thực m a liền tỉnh lại lên xem ra hắn đến lại nỗ lực một chút lệ u y n công tranh thủ lần sau nhìn thấy tiểu biểu đệ thời điểm có thể bế lên hắn mà ô hi cắp trong lòng ngực tề bố xâm vẻ mặt tò mò nhìn cái này tiểu ca ca trước kia trong phủ chỉ có ca ca mới có thể kêu nàng m g ộ i muội hiện tại lại nhiều một cái tiểu cô nương đối với cái này tiểu ca ca vẫn là khá tò mò nghe được tiểu ca ca kêu nàng chơi tính tình m ô n g chiều nàng một chút liền ngồi không được dù sao cô ba ba ở chỗ này sẽ không chạy nàng liền đi chơi từng cái liền hảo làm tốt tâm lý xây dựng tiểu cô nương vội vàng bỏ ra ô hi cắp ôm ấp hướng về hai cái ca ca ngồi địa phương bỏ qua đi chủ yếu là nàng chân mềm đi đường quá mệt mỏi bỏ mau một chút ô h i cắp cười tủm tỉm nhìn ba cái hài tử thực mau chơi thành một đống đối với tiểu ngũ giao tế năng lực ô h i cắp chưa từng có hoài nghi quá bằng không sao có thể hống đến hoàng huy thường thường cầm thứ tốt lại đây ngay cả tứ gia không sai biệt lắm cũng là mỗi ngày lại đây một lần tuy nói có nàng nguyên nhân chính là mỗi lần lại đây tứ gia đều không tránh được muốn cùng tiểu ngũ giao lưu trong chốc lát ngày thường nghiêm túc tứ ra đối mặt tiểu ngũ thời điểm trên mặt đều là treo như xuân phong ấm áp tươi cười xem bọn họ chơi rất cao hứng ô hi cắp làm tử quyên ở chỗ này nhìn nàng t á c hướng hai cái ca ca sân đi qua đi hai cái ca ca sân là gắt gao rửa gần chuẩn xác mà nói là cùng đại ca sân rửa gần lúc trước bọn họ tuyển sân thời điểm đại ca vì có thể phương tiện chiếu cố hai cái đệ đệ phòng ngừa bọn họ thừa dịp đại nhân không chú ý làm ra cái gì làm người vô pháp đoán trước sự t ì n h cố ý đem bọn họ sân tuyển ở chính mình bên cạnh như vậy hai cái ca ca một khi có động tĩnh gì đại ca đều có thể thực mau biết hiện giờ hai cái ca ca sắp thành thân bọn họ hôn phòng vẫn là chính bọn họ nguyên lai sân chủ yếu là mấy cái ca ca cảm tình hảo mấy cái tương lai tẩu tử ở chung đến cũng không tồi cho nên ở cùng một chỗ cũng không có gì không tốt ngay cả thác c a hiện giờ cũng cùng đại tẩu cảm tình không tồi hai người bọn nàng tính tình có chút trống đánh xuôi kèn thổi ngược vừa lúc một t í n h vừa động nhưng là kỳ dị chính là hai người quan hệ thế nhưng thực không tồi người đối diện sự thượng cũng đều có chính mình giải thích ở cùng một chỗ còn có thể hỗ trợ lẫn nhau hơn nữa đại tẩu tính tình không tồi liền tính thác ga có cái gì tiểu tính tình đại tẩu cũng có thể bao dung xuống dưới nguyên nhân chính là như thế thác ga làm hoàng thượng thân phong c ó phẩm cấp cách cách rõ ràng có thể có chính mình phủ đệ bất quá nàng vẫn là lựa chọn ở tại qua nhĩ giai trong phủ n g à y thường mấy cái chị em dâu cùng nhau cũng có thể tống cổ thời gian dù sao hai cái chị em dâu đều không phải khó ở chung người đến nỗi mặt khác hai cái con vợ lẽ chị em dâu nàng cũng không cần quá bận tâm các nàng đối với ngạch nương tới nói xong thế nhưng cách một tầng n g à y thường đối với các nàng mặt mũi thượng không có trở ngại thì tốt rồi ô h i c ấ p đến thời điểm hai cái ca ca trong viện đều chính vội đến lợi hại tìm một vòng mới ở ngạch nương bên kia tìm được hai cái ca ca Cô hi quá khứ thời điểm quá nàng g nương đăng công ạ c cái ca h hai h đạo ở ca một ít t về h hôn về sau phu thê n về sau u t ở r chính mình tính mặt chính sáng, đối với con dâu không giống như Nàng mình cách khai khác đối với vậy. dâu bà bà như vậy. Nàng chính mình là chờ đợi về sau mấy cái nhi tử sinh hoạt đều có thể tốt tốt đẹp đẹp không nghĩ bọn họ sinh hoạt ở khắc khẩu cùng âm mưu bên trong hiện tại mấy cái con dâu cũng khỏe chính là nữ nhân đều sẽ biến muốn phu thê hòa thuận nơi này học v â n lớn đặc biệt là c h ấ n hách đứa nhỏ này thật là làm nàng vô cùng đau đầu ngươi nói đứa nhỏ này cũng không ngu ngốc chính là hắn chính là có thể làm như vậy yêu hắn thác cá đều từ bỏ hắn này đâu góc động kinh tới trình độ nào mới có thể làm được n g ắ m lại liền não nhân đau ô hy cắp vào cửa thời điểm liền nghe thấy ngạch nương lời nói thâm thiế đối với kia hai cái ca ca công đạo sự tình thái thái ngồi ở thượng thủ vị không chen vào nói thái thái hiện tại tuổi lớn trước kia nàng có lẽ cùng ngạch nương còn có này khắc hiễng chính là theo thời gian quá khứ hơn nữa hiện tại bọn họ này một phòng vinh quang cơ bản đều là dựa vào ngạch nương sinh mấy cái nhi tử duy trì xem ở tôn tử mặt mũi thượng thái thái đã sẽ không lại dễ dàng nhúng tay ngạch nương sự tình ô h i cắp vào cửa thời điểm đã bị phát hiện mã giai thị nhìn đến nữ nhi lại đây sắc mặt hảo một ít mỉm cười nói lại đây hai từ đâu cùng t ư ơ n g phi bọn họ chơi đâu ngạch nương m ộ i người không cần để ý ta ô h i cắp đi vào thái thái bên người hành một cái lễ sau đó bái thái thái ngồi xuống mã g a i thị xem nữ nhi bộ dáng liền biết nàng lại đây hẳn là chính là vì xem hai cái ca ca náo nhiệt cũng mặc kệ nàng quay đầu đối với hai cái nhi tử tiếp tục thuyết giáo ô hi cắp mỉm cười xem một cái đối với hai cái ca ca đầu tới cầu cứu ánh mắt nhìn như không thấy ai làm cho bọn họ e cờ như vậy thấp đâu xứng đáng bị ngạch nương giáo huấn xem bọn hắn làm chuyện gì lúc trước nếu không phải nàng hỗ trợ ngũ ca tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tiếp thu tình nguyện mà tứ ca liền càng không cần phải nói ô h i cắp cười hì hì tiến đến thái thái trước mặt rũi tay kéo thái thái cánh tay giống khi còn nhỏ như vậy đem đầu ỉ lại dựa vào thái thái trên vai nhỏ giọng nói thái thái ô h i cắp nhớ ngươi muốn chết h á c h sa ly thị hoán trách điểm điểm ô h i cắp cái chắn nói ô h i cắp miệng vẫn là như vậy ngọn liền sẽ hống ta này lao bà tử ngươi nếu là thật muốn lao bà tử như thế nào không còn sớm sớm lại đây thái thái mới bất lao đâu ô h i cắp là sợ tiểu hải tử nháo thái thái mới nghĩ trước đem hải tử cấp than trí hảo lại qua đây ai ngờ thái thái lại là như vậy hiểu lầm ô h i cáp ô h i cắp nhưng thương tâm nói chuyện ô h i cắp liền làm bộ làm tịch lau mặt thượng không tồn tại nước mắt nga thái thái tiểu tâm c a n nhi không thương tâm a thái thái không trách ô h i cáp thái thái biết chúng ta ô h i cắp nhất hiếu thuận so với k i a một ít suốt ngày không về nhà x a x ỉ u hiếu thuận nhiều h á c h xa l ý thị vội vàng vô v a ô h i cắp phía sau lưng liền tính biết nàng là trang vẫn là thói quen tính vươn tay hương nói rốt cuộc ở trong mắt nàng ô hi cắp lại đại cũng là nàng nhất đau lòng hải tử chương 441 l ệ n h người yêu thương ekr bên cạnh lẳng lặng nghe ngạch nương giáo huấn không về nhà nhất hảo xa xíu c h ấ n hách cùng với số hai xa xíu cảnh viêm thật là so đậu nga con oan hai người vẻ mặt ngộng bức nghe thái thái mà không đổi sắc chửi bới chỉ trích lại lần nữa hoài nghi bọn họ có phải hay không trong nhà này thân sinh ô hi cắp dăm ba câu liền hống đến hách xá lý thị mặt mày hớn hở rốt cuộc này việc nàng trước kia thường làm thục thật sự nhìn xem thời gian nhìn nhìn lại bên kia c ụ c mi rũ mắt bị ngạch nương vấn c ẩ u giường như dậy bảo hai cái ca ca rốt cuộc lương tâm phát hiện mở miệng giải cứu ngạch nương ca ca bọn họ cũng đều biết ta có việc muốn tìm bọn họ nói nói ngươi nếu là có việc liền chính mình đi vội đi bọn họ chờ một lát còn muốn đi đón dâu hiện tại hẳn là còn có rất nhiều sự tình yêu cầu ngài xem qua đi c h ấ n hách cảnh viêm nháy mắt đã quên vừa mới ô、oh、hi thấy chết mà không cứu làm đối với ô h i cắp đầu đi một cái cảm kích ánh mắt sau đó phối hợp ô h i cắp nói ngạch nương hôm nay còn muốn phiền thoái ngài đâu n g ư ờ i đi trước nhìn xem bằng không nhi tử cũng không yên tâm đại tẩu rốt cuộc còn trẻ đâu hôm nay chính là nhi tử đại hỷ c h i nhật cũng không thể ra nửa điểm sai lầm cho nên liền làm phiền ngạch nương bị hai cái nhi tử như vậy một phủng mã giai thị cũng đã quên vừa mới tưởng lời nói dù sao nói lâu như vậy nên nói đều nói xong cũng liền thuận thế đứng dậy rời đi đi sành ngoài biên đi còn biên đoán giận nói ngạch nương chính là thiếu các ngươi huynh n hội tuổi lớn như vậy còn muốn như vậy mệt nhọc các ngươi về sau nếu là dám không hiếu thuận ngạch nương xem ngạch nương không đánh gãy các ngươi chân mấy người vội không ngừng lắc đầu liên thanh nói không dám không dám nhất định hảo hảo hiếu thuận ngạch nương hách xa lý thị xem cháu trai cháu gái có chuyện muốn nói cũng không q u ấ y dày bọn họ người trẻ tuổi ở chung đi theo con dâu rời đi nơi này đây chính là nàng thương yêu nhất hai cái tôn tử hôn lễ nàng vẫn là chính mình chính mắt nhìn chằm chằm điểm nhi mới yên tâm chờ thái thái cùng ngạch nương rời đi ba người lúc này mới thả lỏng lại t h i cắp nhìn hai cái ca ca hơi có chút hận sắt không thành thép nói các ngươi làm cái gì ngạch nương muốn như vậy nhằm vào các ngươi oan uổng chúng ta cái gì cũng chưa làm buổi sáng rời giường thu thập hảo về sau đã bị ngạch nương kêu lên tới dạy bảo hai người cũng rất là buồn mực nay thật không trách bọn họ là ngạch nương qua chuyện bé xé ra to t h i cắp mặc mặc n g ắ m lại vừa mới ngạch nương dạy bảo nội dung đến phòng trưng bọn họ thật đúng là không có làm cái gì bất quá chính là ngạch nương bắt lấy trước kia một chút sự tình không bỏ mà thôi bất quá bọn họ cũng là xứng đáng chính mình e cờ kém còn một chút tự mình hiểu lấy đều không có xứng đáng xui xẻo tố h i cắp thở dài đôi tay thật mạnh chụp ở hai người trên vai lời nói thấm thiế nói các ngươi về sau nhưng trường điểm nhi tâm đi cùng ngươi ở chung có thể hay không n g ắ m lại rõ ràng một cái hai cái đầu vóc cũng không ngu ngốc ta xem các ngươi xử lý triều đình thượng sự tình khá tốt chính là như thế nào tới rồi cùng nữ nhân ở chung thời điểm liền như vậy buồn đâu liền các ngươi như vậy về sau như thế nào hống được tẩu tử nha nói ô h i cắp cũng là vẻ mặt ưu sầu bọn họ huynh đệ hai người ek thật là quá cảm động thật hoài nghi bọn họ có phải hay không cùng chính mình một cái bụng b ỏ ra tới nghe xong ô h i cắp nói c h ấ n hách còn không phục nói vì cái gì muốn ta hống nàng thành hôn về sau không nên là nàng hống ta sao bằng không ta liền c h ấ n hách ở ô h i cắp càng ngày càng hung tàn trong ánh mắt càng nói càng nhỏ giọng chủ yếu là ánh mắt kia quá có lực sát thương chỉ thấy ô h i cắp nguy hiểm hít mắt cười lạnh mở miệng ngươi vừa mới nói cái gì ta giống như không nghe rõ ngươi nếu không lặp lại lần nữa trong miệng nói không nghe rõ chính là ô h i cắp tay lại thuận tay nắm lên trên bàn chén t r à rất có ngươi dám nói ta liền dám cho ngươi nện xuống tới bộ dáng c h ấ n hách biếu môi không dám mở miệng hắn bảo đảm hôm nay nếu là thật nói ra chờ tới tuyệt đối không ngừng ô h i cắp l ử a giận còn có ngạch nương cùng thái thái đại tẩu tuy rằng tính tình ôn hòa chính là đại ca không phải a đại ca nhất định sẽ đem hắn hướng chết chỉnh đây chính là quan hệ đến sinh mệnh an toàn nếu là nói trong nhà này hắn là tiểu hồ ly nói k i a đại ca nhất định chính là cáo giả vẫn là thành tinh cái loại này ô h i cắp nhìn c h ấ n hách này phúc túng dạng đ ỗ n g nhiên có chút tò mò lúc ấy hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào thông muốn cưới thác cá dựa theo thác cá cách nói lúc ấy tứ ca chính là đ ỗ n g nhiên có chủ ý liền đi tìm hoàng thượng tứ hôn sau đó liền ăn vạ thác cá như vậy nghĩ ô h i cắp tò mò mở miệng tứ ca ngươi lúc ấy như thế nào nghĩ đến muốn cưới thác cá có phải hay không đ ỗ n g nhiên phát hiện thác cá lớn lên xinh đẹp sau đó liền thích thượng nàng ngươi cho rằng ta là ngươi a nhìn đến một cái người lớn lên xinh đẹp liền thích may ngươi không phải nam bằng không nhà ta phỏng chừng còn trang không d ư ớ i ngươi mỹ nhân trấn hách vẻ mặt khinh thường nhìn Ô hi cắp liếc mắt một cái nói xem diện mạo làm sao vậy nếu là thác cá lớn lên khó coi ngươi có thể thích nàng ngươi có thể cùng nàng thành hôn Ô hi cắp lập tức k h ô n g phục ai nói ta thích thác cá trấn hách gấp giọng phản bác nói bất quá hắn lại không chú ý lỗ t a i hắn đã là đỏ bừng đỏ bừng Ô hi cắp cùng cảnh viêm là phát hiện bất quá bọn họ cũng chưa nói ra tới bọn họ bị c h ấ n hách nói ra nói cấp kinh tới rồi ô h i cắp lớn tiếng hỏi ngươi không thích thác cá ngươi cưới nàng làm gì h ả o sao nguyên lai、like、người này còn không có phát hiện chính mình tâm ý đâu nàng còn tưởng rằng là bọn họ đã trải qua sinh tử mới đâm thủng tứ ca trong lòng kia tầm giấy hợp lại không phải a kia không phải kia nha đầu khinh bạc ta sao ta còn là lần đầu tiên bị nữ hải tử thân đâu không tìm nàng phụ trách tìm ai c h ấ n hách đúng lý hợp tình trả lời ô h i cắp lần này không nói chuyện l ặ n g lặng nhìn c h ầ m c h ầ m trấn hách nhìn đã lâu xem trấn hách nổi ra gà đều đi lên mới nghe được ô hy cắp thanh n â m nói tứ ca ngươi biết không liền ngươi bộ dáng này nếu là vãn sinh ra cái một n g à n năm p h ỏ n g trường chính là đánh cả đời quan quân mệnh không không cần một n g à n năm hai ba trăm năm sau ngươi đều cưới không đến thế tử này e gở quá là người nôn nóng t h á c cá lúc trước rốt cuộc thấy thế nào thượng người này ngươi này trừ bỏ một khuôn mặt còn có thể xem mặt khác thật vô dụng trấn hách này cũng chính là thân muội bằng không hắn thế nào cũng phải lộng chết nàng không thể có như vậy bẩn thỉu chính mình ca ca sao ô hi cắp thật sâu thở dài đối thác cá vẫn là rất đồng tình gặp gỡ như vậy một người so tứ ra còn khó hiểu phong tình bất quá nàng nhưng thật ra không nghĩ tới đi nhúng tay bọn họ cảm tình này hai người vừa thấy chính là cho nhau thích đến nỗi bọn họ về sau muốn như thế nào ở chung chính là bọn họ chính mình sự tình nàng nhìn xem náo nhiệt liền thành dù sao y thì theo nàng đối tứ ca hiểu biết liền tính tứ ca hiện tại còn không có nhận rõ chính mình tâm ý chính là chỉ bằng thác cá là hắn cưới hỏi đ à n g hoàng thê tử tứ ca cũng sẽ không bạc đ á y thác cá nàng một ngoại nhân nhọc lòng cái gì dù sao bọn họ chi gian có ước định về sau bọn họ phu thê chi gian chỉ có bọn họ hai người ái như thế nào lăn lộn cũng chưa người sẽ t ử giữa phá hư Chương thập kiến Tái tam ô h i cắp cảm thấy chính mình đến cùng nàng kia e cờ bạo biểu đến có thể hòa tan tứ gia kia t r ư ơ n g khối băng mặt nhi tử hảo hảo ở c h u n g ở c h u n g bằng không nàng sợ bị này hai cái ca ca cấp dạy hư bất quá hai người cũng không có thời gian cùng ô h i cắp nói đông nói tây thực mau hai người liền mang theo người ra cửa đón dâu đi ô h i cắp trở lại chính mình sân nhìn đến ba cái chơi đến cao hứng tiểu đoàn tử thở dài về sau đến hảo hảo giáo giáo tường phi cũng không thể làm hắn giống hắn ngạch kỳ khắc như vậy như vậy sẽ chú cô sinh hai cái ca ca đi đón dâu trong lúc tứ gia cũng hạ triều lại đây đi theo tứ gia cùng nhau tới chính là thập tam ô hi cấp đang giúp chiêu đãi một ít thân phận tôn quý khách nhân vốn dĩ dựa theo người trong nhà chức quan tới khách nhân cũng cơ bản đều là cùng bọn họ không sai biệt lắm t ỷ như trước mắt trong nhà chức quan tối cao chính là nàng a mã k i a tới khách nhân cơ bản cũng là cùng a mã phẩm cấp không sai biệt lắm quan viên và phu nhân nàng n gạch nương năng lực hoàn toàn có thể tiếp đón hảo chính là bất đắc dĩ trong nhà mấy tiểu bối đều là hoàng thượng trước mặt hồng nhân có thể nói bọn họ về sau đều là tiền đồ vô lượng cho nên hiện tại liền có rất nhiều người tưởng thừa dịp lúc này còn có thể nhắc lên quan hệ thời điểm liên lạc một chút cảm tình chính là bởi vì tới người có chút phẩm cấp cao người cũng tương đối cao ngạo ngạch nương cùng đại tẩu vốn dĩ liền vội vàng ô h i cắp không muốn ngạch nương các nàng còn muốn lại đây chỉ ủy khuất tuy rằng những người này lại đây làm khách liền tính n g ạ i với l ê nghĩa cũng sẽ không quá mức khó xử ô hy cắp đơn giản chính mình ra trận nói như thế nào nàng cũng là ung quận vương chắc phúc tấn là hoàng gia người những người đó làm trò nàng mặt không dám làm yêu bất quá hôm nay tới khách nhân phá lệ nhiều tứ gia cùng thập tam hai người hạ triều về sau đều bị hoàng thượng đơn độc lưu lại nói chuyện cho nên bọn họ lại đây thời điểm kỳ thật đã đã khuya ô h i cắp chính bận tối mày tối mặt thời điểm nghe được hạ nhân lại đây thông chi nói tứ gia đã qua tới ô h i cắp chỉ phải tạm thời buông trong tay một chút sự tình đi sảnh ngoài nên đón chủ yếu là vì đem tiểu ngũ giao cho tứ gia tiểu ngũ lúc này còn cùng tường phi bọn họ cùng nhau chơi đâu cũng không biết bọn họ chạy đi đâu tử quên đi theo ô h i cắp cũng không phải thực lo lắng lại nói liền tiểu ngũ như vậy hắn cũng không có khả năng có hại làm hạ nhân đi đem tiểu ngũ ôm qua đi tìm tứ gia nàng chính mình cũng đi công đạo một chút chủ yếu là tiểu ngũ tiểu tử này thật sự là quá náo loạn không có nàng hoặc là tứ gia nhìn tiểu tử này có thể phiên thiên nha đầu nhưng chế không được bọn họ nha đầu không bị bọn họ lừa dối hỗ trợ liền không tồi tường phi cũng là hắn hiện tại rất có vài phần lúc trước hữu nhạc tư thế nhìn đối đệm mội nghiêm khắc kỳ thật so với ai khác đều s ủ n g ái đệm mội bằng không nàng cùng hai cái ca ca nhiều năm như vậy cũng không thể vô pháp vô thiên nơi nơi gặp rắc rối đều là nàng đại ca ở phía sau cho bọn hắn thu thập cục diện dối r á m hiện tại tường phi chính là như vậy mặt ngoài biết một chút sự tình không thể làm ở đệ đệ mội mội muốn làm thời điểm sẽ dùng ngôn ngữ ngăn cản chính là tuyệt đối sẽ không đối đệ đệ mội mội động thủ hơn nữa thật sự ngăn không được thời điểm còn muốn chính mình tiến lên hỗ trợ đương nhiên đây cũng là vì đem cục diện khống chế ở chính mình trong tay này đó đều là nghe ngạch nương cùng đại tẩu v á n giận nói tường phi ở nhà là như thế nào sùng ái tề bố sâm cho nên tề bố sâm mới như vậy k i ể u khí ô h i cắp đi vào s ả n h ngoài thời điểm nha đầu đã đem tiểu ngũ đưa lại đây nho nhỏ nhân nhi chính nghiêm trang đi theo tứ ra mặt sau nỗ lực banh mặt học hắn a mã đâu thấy như vậy một màn ô hi cắp mặc danh muốn cười tiểu tử này rõ ràng không ở hắn a mã trước mặt thời điểm gương mặt kia thượng biểu tình so với ai khác đều xuất sắc chính là một gặp được hắn a mã liền thay đổi ô hi cắp nhưng thật ra nghe nói hình như là đã từng tứ ra không quen nhìn tiểu tử này suốt ngày lợi dụng hắn kia trương gương mặt tươi cười hống đến người trong phủ đối tiểu tử này cực kỳ khoan dung hơi kém làm tiểu tử này chuồn ra phủ môn cho nên cô y giáo dục tiểu tử này nói nam nhân phải làm đến h ỉ nộ không hiện ra sắc như vậy mới có thể không cho người khác dễ dàng đoán ra tâm tư của ngươi không có kia t r ư ơ n g gương mặt tươi cười người trong phủ tốt xấu còn có thể hơi chút đối tiểu ngũ nhẫn tâm một chút tiểu ngũ cũng thông minh biết hắn a mã không quen nhìn hắn suốt ngày ở ngạch nương trước mặt lăn lộn b á n manh hắn biết a mã đã sớm tưởng đem hắn từ tinh giật viện quăng ra ngoài vì không cho a mã có lấy cớ trước tiên đem hắn ném ra tinh giật viện tiểu ngũ sẽ tận lực thỏa mãn a mã sở hữu yêu cầu đối a mã bố trí tốt công khóa cơ bản đều là không hơn không kém hoàn thành chính là vì không cho a mã tìm được lấy cớ làm hắn dọn ra tinh giật viện hắn còn nhỏ đâu không muốn cùng ngạch nương tách ra đến n ỗ i a mã không ở thời điểm hắn nên thế nào liền thế nào dù sao hắn là đã nhìn ra ngạch nương đối hắn lăn lộn bán manh cực kỳ hưởng thụ cho nên tuyệt đối sẽ không cùng a mã cáo trạng mặt khác hạ nhân cũng không có can đảm cáo trạng ô h i cắp đứng ở cách đó không xa lặng lẽ quan sát một hồi lâu đối nhi tử kia phó manh manh đắt loại nhỏ khối băng mặt nhìn cái đủ mới bỏ được rời đi nhìn đến đi theo tứ ra mặt khác một bên vẻ mặt ý cười nhìn tiểu ngũ thập tam ô、oh、h i cắp sửng sốt một chút tính tính nàng đã gần một năm chưa thấy qua thập tam đương nhiên ngày thường dùng tinh thần lực giả quét đến không tính nhìn đến thập tam này phúc khí phách hăng hái bộ dáng ai có thể nghĩ đến sang năm lúc này thập tam cảnh nộ sẽ hoàn toàn tương phản ô、oh、h i cắp không phải không nghĩ cứu hắn chỉ là không nói lịch sử phát triển sự tất yếu vứt bỏ mặt khác đơn nói thập tam bị giam cầm về sau ô hi cắp cho rằng vẫn là chỗ tốt nhiều hơn chỗ hỏng chính là khả năng toàn bộ thập tam người trong phủ sẽ gặp rất nhiều lạnh nhạt chịu rất nhiều xem thường kinh tế thượng cũng có thể sẽ có chút túng quẫn bất quá thập tam nhiều năm như vậy tích tụ hơn nữa tư gia tài trợ một chút như thế nào cũng có thể quá đến đi xuống lại nói nàng lại không phải hoàn toàn mặc kệ chính là kế tiếp ngôi vị hoàng đế tranh đoạt sẽ chưa từng có nhiệt liệt thập tam không có cuốn vào trong đó cũng hảo ít nhất hắn mệnh là bảo vệ hơn nữa hắn tính cách bản thân cũng không thích hợp loại này âm mưu quỷ kế hắn hẳn là bay lượn không trung hưng không nên bởi vì những việc này vớng ư bước chân chờ tư gia đăng cơ về sau mới là hắn bày ra tự mình hảo thời cơ suy xét đến này đó ô hi cấp mới quyết định đối thập tam sắp sửa gặp được sự t ì n h thờ ơ lạnh nhạt hơn nữa nàng sợ nếu là tùy tiện nhúng tay thập tam liền mệnh đều giữ không nổi bất quá nói trở về với hắn mà nói hẳn là một cái không nhỏ tra tấn rốt cuộc hắn lại không biết tương lai sự tình ở trong mắt hắn hắn tương lai chính là thật sự phải bị vây ở kia một phương trong tiểu viện không thể ra tới đối với hắn tới nói là một cái rất lớn đả kích người sợ nhất không phải thân thể thượng t r à tấn mà là tâm trí tiêu ma nếu là đã không có tín n i ệ m người nọ ly chết cũng liền không xa t h i cấp cảm thấy hẳn là tìm thời gian khuyên nổi hắn cho hắn đánh đánh dự phòng châm hạ quyết tâm t h i cấp đang xem xem tứ gia khỏe miệng không tự giác niết lên tới đừng nhìn tứ gia ngày thường cùng tiểu ngũ không quá đối phó thấy tiểu ngũ luôn muốn tìm lấy cơ giao hấn chính là ô hi cắp biết tứ gia đối tiểu ngũ là thực vừa lòng chương bốn trăm bốn mươi ba hôn lễ tiểu ngũ thông thuệ hơn nữa bởi vì nào đó nguyên nhân đối tứ gia có thể nói là nói gì nghe nấy tứ gia không quen nhìn đơn thuần chính là tiểu ngũ luôn là lợi dụng chính mình gương mặt kia nơi nơi yêu sủng mấu chốt là ô hi cắp chính là cái xem ặ t cho nên tứ gia không ngừng một lần bắt được đến tiểu ngũ trực tiếp bỏ ô hi cắp trong lòng ngực ngủ hoặc là trực tiếp ở một đống tiểu nha đầu bị ôm tới ô m đi Này có thể nói là chạm được tứ giang nghịch lần, hắn nhất không quen nhìn chính là tiểu ngũ cả ngày trộn ở một đống nữ nhân bên trong. Đặc biệt không quen nhìn tiểu ngũ cùng cấp quá mức thân mật. Cho nên hắn cũng không là là trà có chạm được cả Đặc cắp mức Cho có thể tứ tiểu ngũ giao hấn, sau đó đem một biệt tiểu mật. hi quá ở ố vốn dĩ hắn là muốn vì khó một chút tiểu ngũ rốt cuộc những cái đó thư tịch rất nhiều chính là mười mấy tuổi đều không thể bối ra tới hắn chính là vì đả kích một chút tiểu ngũ lòng tự tin đáng tiếc tiểu ngũ tinh thần lực cường hãn có tinh thần lực trợ giúp đối với này đó có thể nói là đã gặp qua là không quên được đương nhiên ô h i cấp cũng không phải rất muốn tiểu ngũ quá xuất sắc cho nên dặn dò tiểu ngũ ở bên ngoài thời điểm không được biểu hiện hắn đã gặp qua là không quên được tiểu ngũ cũng thực thông minh tuy rằng không biết ngạch nương như vậy yêu cầu mục đích của chính mình bất quá mỗi lần a mã hoặc là đại ca muốn khảo giáo hắn công khóa thời điểm hắn đều là cố ý bối đến có chút khai vướng bất quá cho dù như vậy cũng đủ làm người kinh hỉ đừng quên tiểu ngũ tiểu tuổi t á cho c nên bởi vì như thế thứ gia đố i tiểu ngũ cảm tình cực kỳ phức tạp thật cao hơn g chính mình có thể có một cái như vậy xuất sắc nhi tử hắn bản thân chính là một cái tích tài người lúc trước hắn nhìn thấy tường phi có thể đã gặp qua là không quên được thời điểm liền rất thích cũng thực hâm mộ hiện giờ chính mình nhi tử cùng lúc trước tường phi so sánh với tựa hồ cũng là không phân cao thấp tuy rằng không đến mức giống tường phi như vậy đã gặp qua là không quên được chính là tiểu ngũ trí nhớ cực hảo như vậy tư chất chính là ở hoàng tôn cũng là không lầm rốt cuộc tường phi như vậy đã gặp qua là không quên được phỏng trường toàn bộ trên thế giới cũng không có mấy cái chính là tứ gia cũng không thể không thừa nhận tiểu ngũ có đôi khi thật sự là bất hảo bất ham toàn bộ tinh giật viện đều mau bị hắn cấp phiên hơn nữa này tiểu ngũ miệng còn n g ọ n thường thường hống đến người không biết nam bắc giờ phút này tứ gia nhìn như vậy tiểu ngũ trong lòng cũng là một mảnh mềm mại hắn không phải không biết tiểu tử này bằng mặt không bằng lòng bất quá tiểu tử này hiện tại tuổi con nhỏ khó tránh khỏi sẽ có chút dính n g ạ c h đ ư ơ n g hắn hiện tại muốn chỉ là một cái thái độ chờ về sau tiểu tử này dọn ra tinh giật viện lại hảo hảo dạy dỗ ô hi cắp nhìn một hồi lâu mới đi ra ngoài cùng tứ gia chào hỏi cũng là chính thức đem tiểu ngũ giao cho tứ gia miễn cho chờ một lát tiểu ngũ lừa gạt hắn a mã nói đến tìm chính mình kết quả chạy trốn không thấy bóng người dù sao hôm nay tứ gia cũng không có gì sự tình thân phận của hắn quá cao nơi này người nhưng thật ra tưởng đi lên phản quan hệ đáng tiếc tứ gia không cho mặt mũi chờ một lát tứ gia tùy tiện tìm một chỗ ngồi là được xem tiểu ngũ cũng sẽ không quá cố sức lúc này không chỉ là tiểu ngũ đi theo tứ gia ngay cả tường phi cũng đi theo hắn a mã đâu hôm nay đại ca chính là rất bận tường phi tuổi tuy nhỏ chính là trong nhà đối hắn ký thác kỳ vọng cao cho nên sớm khiến cho hắn tiếp xúc một ít chính sự tuy rằng tường phi sẽ không phát biểu ý kiến gì bất quá mỗi lần hữu nhạc đều sẽ trước dò hỏi một chút tường phi cái nhìn lúc này loại này xã giao cũng là muốn cho tường phi bắt đầu tiếp xúc tề bố sâm bị đưa đến thái thái bên kia đi lão nhân ra không có việc gì cũng chính là ngồi ở chỗ kia cùng người tâm sự hoàn toàn có thể nhiều xem một chút hài tử hơn nữa thái thái đối tề bố sâm cũng là rất thương yêu chuẩn xác mà nói trong nhà liền không ai không thích tề bố sâm nàng tính cách đặc biệt nhận người đau thực mau đón dâu cũng đã trở lại bọn họ tuy rằng đón dâu phương hướng bất đồng bất quá bọn họ theo sau đều vòng quanh kinh thành đi rồi một vòng lớn cuối cùng hai người hội hợp về sau cùng nhau trở về một hồi hôn lễ thực mau kết thúc t h ự c cưới thượng ố h i cấp cảm thấy rất là n g h ẹ n q u ấ t bởi vì tứ gia làm tô bồi thịnh lại đây giám thị ách hầu hạ nàng nói là không thể làm nàng uống rượu ố h i cấp rất muốn trận trắng mắt nàng biết trường hợp hảo sao chưa bao giờ sẽ ở không thích hợp t h ờ i điểm uống s a y như thế nào tứ gia luôn không yên tâm nàng bởi vì bên người thời thời khắc khắc có người nhìn chằm chằm ô hi cắp này bữa cơm ăn đến cực kỳ tâm tắc ăn đến một nửa trực tiếp cách khai h i ế n tịch tô bồi thịnh nhận được mệnh lệnh chính là không thể làm chắc phúc tấn uống rượu hiện giờ chắc phúc tấn hạ cái b ả n khẳng định cũng không uống rượu lại nói chắc phúc tấn muốn đuổi hắn đi hắn cũng không thể không đi cho nên ô hi cắp thực dễ dàng ném rất tô bồi thịnh biết hôm nay nhật tử ô hi cắp tuy rằng rất muốn uống một chén ca ca rượu mừng bất quá vẫn là nhìn xuống một đường để để đạp đạp phát tiết trong lòng bất mãn bất chi bất giác liền đi tới hoa viên đ ỗ n g nhiên phía trước toát ra tới hai người nơi này không phải nội viện có nam khách cũng là không thể tránh được tuy rằng nàng cũng không cảm thấy chính mình có cái gì nhận không ra người bất quá nhập ra tùy tục càng không nghĩ tư gia lại không thể hiểu được cùng nàng sinh khí tố h i cắp vốn định làng tránh lúc này kia hai người đ ỗ n g nhiên mở miệng gọi lại nàng tố h i cắp nhìn kỹ mới phát hiện là tứ gia cùng thập tam b u môi rừng lại bước chân trở nhất định là tô bồi thịnh cái kia miệng rộng nói cho tứ gia nàng ly tịch bằng không tứ gia mới sẽ không nhanh như vậy tìm được nàng xem trở về nàng như thế nào thu thập tô bồi thịnh Ô h i cấp oán hận nghĩ tứ gia cùng thập tam đã đến gần ô h i cấp không tình nguyện hành lễ ngay t h ư ơ n g tứ gia là không yêu cầu nàng hành lễ thập tam liền càng không cần phải nói nàng bản thân chính là thập tam tiểu tứ tẩu hơn nữa nàng cùng thập tam quan hệ thực không tồi chính là trước kia không gả cho tứ gia thời điểm liền không cần hành lễ bất quá hiện tại rốt cuộc ở bên ngoài sợ có người thấy nói nàng bất kính ô h i cắp vẫn là sẽ thành thật hành lễ ra ngại như thế nào lại đây bỏ qua thập tam ô h i cắp lập tức hướng về tứ gia mở miệng vừa mới uống lên chút rượu ra tới tán tán cảm giác say tứ gia nhìn xem ô h i cắp bộ dáng liền biết nàng là không cao hứng nghe được tứ gia nói ô h i cắp càng t â m tắc dựa vào cái gì người khác có thể uống rượu nàng liền không được đáng chết phá thể chất rõ ràng thân thể của nàng như vậy hảo chính là chính là đối cái này rượu một chút biện pháp đều không có xem ô h i cắp bộ dáng tứ gia cùng thập tam cũng có thể đoán ra nàng tâm tư tứ gia là chuyện này trực tiếp hạ lệnh giả cho nên hắn không hảo khuyên ô h i cắp như vậy chẳng phải là có tự vả miệng hiềm nghi bất quá thập tam có thể a đáng tiếc thập tam cùng ô h i cắp quan hệ cũng không phải là bình thường bằng hữu quan hệ bọn họ càng thêm cùng loại vì thế đối thủ hai người thấy đối phương đều là muốn châm chọc hai câu bởi vậy thập tam nhìn đến ô h i cắp bộ dáng không chút nào cố kỵ mở miệng nói tiểu tứ t ẩ u đây cũng là uống say ra tới tán cảm giác say lời này nói được thật đúng là ác ý tràn đầy biết rõ ô h i cắp không thể uống rượu hơn nữa đang ở vì thế tức giận này thập tam chính là trực tiếp chọc ở ô h i cắp ống phổi thượng ô h i cắp suýt nữa khí tạc trực tiếp mở miệng rồi nói ta nếu là thật uống say liền trực tiếp đem ngươi bím tóc cấp điểm xem ngươi còn khoe khoang việc này ô h i cắp thật đúng là đã làm chương bốn trăm bốn mươi b ố đi tuần có một lần thập tam khuyến khích ô h i cắp uống rượu chủ yếu cũng là nghe nói ô h i cắp tiểu lượng tưởng t ự mình kiến thức một chút đáng tiếc ô h i cắp uống say về sau ủy vào võ công so thập tam hảo bắt lấy hắn không bỏ một tay cầm m ù i lửa phi nói thập tam đầu tóc khó coi phải cho hắn sửa sửa kiểu tóc nhưng đem thập tam sợ tới mức quá sức cuối cùng vẫn là chấn hách cảnh viêm cấp thành công ngăn trở bất quá cũng chính là kia một lần ô h i cắp cùng thập tam sống núi hoàn toàn kết hạ đối với ô h i cắp nhắc tới chuyện này thập tam mặt trướng đến đỏ bừng đánh không lại một tiểu nha đầu liền thôi còn bị nàng ấn uy hiếp quả thực mất mặt ném về đến nhà nhìn đến thập tam nói không nên lời lời nói ô h i c ắ p đắc ý hướng về phía thập tam hiên ngang cảm rào rạt đắc ý kích thích nói thế nào thập tam ra không bằng cùng ta uống cái thông khoái ta thập tam bực mình chừng lớn đôi mắt đừng nói hắn thật đúng là không dám cùng ô h i c ắ p uống rượu không nói ở tứ ca trước mặt tứ ca sẽ không đồng ý chính là tứ ca không ở hắn cũng không dám cùng nha đầu này uống rượu này nha đầu chết tiệt kia chính là thật dám điểm hắn bím tóc nhìn đến thập tam bực mình bộ dáng ô hi cáp kỳ dị khí thuận không ít quả nhiên vẫn là muốn phát tiết phát tiết mới hảo khí thuận ô hi cáp tâm tình cũng không tồi nhìn xem thập tam trong mắt xoay chuyển đ ỗ n g nhiên vẻ mặt nghiêm túc đối với t ư gia nói g i a ta có một câu cùng thập tam đ ể nói rất ít nhìn đến như vậy nghiêm trang thời điểm ô hi cáp đặc biệt là đối với thập tam thời điểm không phải nàng t r e o cận thập tam chính là thập tam khí ô hi cáp bọn họ hai người liền không có chung sống hòa bình thời điểm lúc này ô h i cấp đ ố n g nhiên như vậy nghiêm túc tứ r a cùng thập tam thật đúng là cho rằng ô h i cấp là có cái gì chuyện quan trọng đâu rốt cuộc ô h i cấp tuy rằng rất nhiều thời điểm đối thập tam không quá hữu hảo nhạc chung với xem thập tam chết cười chính là nàng cùng thập tam hữu nghị cũng là không thể nghi ngờ thập tam lập tức làm ra chăm chú lắng nghe bộ dáng tứ r a nhìn xem ô h i cấp nhìn nhìn lại thập tam xác định bọn họ hẳn là sẽ không đánh lên tới cũng r ấ t khoát lưu loát đi xa ô h i cắp vốn là không nghĩ tứ gia lo lắng cho nên mới trực tiếp làm tứ gia lảng tránh thập tam sự tình không phải dễ dàng như vậy là có thể thay đổi ít nhất ở bất động dùng một ít kỳ dị lực lượng dưới tình huống rất khó xác định tứ gia đi xa ô h i cắp lúc này mới quay đầu nghiêm túc đối với thập tam nói có một câu tưởng nói cho ngươi tuy rằng không nhất định đối ngươi có trợ giúp chính là vẫn là hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ có đôi khi yên lặng là tốt nhất ngủ đông ân thập tam vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn ô h i cắp hoàn toàn không suy nghĩ cẩn thận ô h i cắp ý tứ ô h i cắp nhìn nhìn thập tam có một số việc không thích hợp hiện tại nói liền tính nói cũng không ai sẽ tin tưởng nàng nói cho thập tam những lời này chỉ là muốn cho hắn ở tương lai có một ngày bị khang hy vắng vẻ thời điểm có một cái tâm lý an ủi đồng thời cũng là hy vọng hắn có thể thừa dịp kia đoạn thời gian hảo hảo phong phú chính mình không cần vì những cái đó sự tình sinh khí bất quá thập tam rõ ràng không nghe hiểu ô h i cắp nói đối với thập tam nghĩ hoặc ô h i cấp đống nhiên rảo hoặc cười tạo ý tứ là ngươi làm người đừng quá kiêu ngạo vạn nhất ngày nào đó đã bị đánh chết nói xong ô h i cấp động tác nhanh chóng chạy quả nhiên theo sát sau đó chính là thập tam giống giận ô h i cấp cách đó không xa tứ ra vừa thấy bộ dáng này liền biết ô h i cấp lại chọc thập tam đệ sinh khí kỳ thật có đôi khi hắn là thật sự tò mò ô h i cấp cùng thập tam đệ cảm tình thật là thần kỳ thật sự rõ ràng ngày thường hai người đều là một bộ đối với đối phương ghét bỏ đến muốn chết bộ dáng chính là hai người cố tình cảm tình lại cực hảo thực m a hôn lễ liền đi qua tháng năm khang hy hạ lệnh muốn đi tuần tái ngoại đương nhiên hiện tại còn chỉ là chuẩn bị cụ thể người được chọn chương trình còn cần thương lượng một chút kinh thành vẫn là trước sau như một náo nhiệt đối với lần này khang hy đi tuần ai cũng không có nghĩ nhiều rốt cuộc khang hy mỗi năm đều đi ra ngoài có đôi khi một năm đi ra ngoài rất nhiều lần ba tánh đều đã thói quen nên làm cái gì liền làm cái đó bất quá triều đình nhưng thật ra càng ngày càng khẩn trương gần nhất thái tử môn hạ người lại làm một chút sự tình thái tử tuy rằng biết chính là hắn thế lực nơi phát ra với những người này cho nên thái tử đối bọn họ giống nhau đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt lại nói liền tính hắn tưởng quản cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình chính hắn biết việc này không phải hắn làm chính là người ngoài sẽ không tin tưởng bọn họ trong mắt làm hạ những việc này chính là người của hắn kia khẳng định là bị hắn chỉ thị lần này tự nhiên cũng là giống nhau đương nhiên khang hy cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý đối thái tử vẫn là trước sau như một chỉ là miệng phê bình hai câu chính là đảo mắt liền tìm cái lý do tặng hảo vài thứ đến giục khánh cung bồi thường như vậy kỳ thật rõ ràng có phùng sát thái tử hiếm nghi khang hy là m ì n h quân không có khả năng không rõ vấn đề này chính là muốn nói khang hy đối thái tử không cảm tình càng không thể thái tử chính là khang hy một tay nuôi lớn có thể nói khang hy đối thái tử cảm tình tuyệt đối là mấy cái nhi tử bên trong sâu nhất dù sao ô hy cấp tỏ vẻ nàng đối khang hy đợt thao tác này là xem không hiểu ô hy hi cấp đối với tiến xuống dưới sự tình rất rõ ràng cho nên nàng hiện tại đã yên lặng xuống dưới trừ bỏ buổi sáng thình an ô hy cấp không có việc gì tuyệt đối sẽ không đi ra tinh giật viện không chỉ có ô hy cấp không ra đi trong khoảng thời gian này tử vi đối toàn bộ tinh giật viện đều ra lệnh không có việc gì không cho phép ra môn dù sao trong viện nguyên liệu nấu ăn đều là ô hy cấp tiểu thôn trang thượng đúng hạn đưa lại đây mặt khác thật đúng là không có cần thiết ra sân sự tình không nói ô hy cáp ngay cả ô lạp na lạp thị đều cấp toàn bộ quận vương phủ ra lệnh làm hạ nhân không có việc gì không cần ra cửa toàn bộ trong phủ đều tràn ngập mưa gió sắp đến hương vị đối này tứ gia hoàn toàn không ý kiến ô lạp na lạp thị làm trong phủ đích phúc tấn tứ gia là cho nàng cũng đủ mặt mũi hơn nữa ô lạp na lạp thị trừ bỏ nội tâm nhỏ điểm nhi chỉ gia năng lực lại là không thể nghi ngờ bởi vậy tứ gia thường yên tâm lại nói gần nhất bên ngoài s á c thật không yên ổn thiếu ra cửa hảo như vậy là có thể ít gây chuyện được đến sắp sửa đi tuần tin tức ô hy cắp có chút nôn nóng nàng b u ồ n ý là không nghĩ hai cái ca ca trộn lẫn tiến lần này sự tình chính là lo lắng gần là bởi vì hai cái ca ca vừa mới thành hôn khang hy không được bọn họ xin nghỉ rốt cuộc thành ra lập nghiệp đã thành ra ngay sau đó chính là lập nghiệp hiện tại đúng là hai cái ca ca giao tranh hảo thời điểm nếu là lúc này bọn họ hướng khang hy xin nghỉ không chỉ có sẽ làm khang hy đối bọn họ ấn tượng đại ngã lại còn có sẽ cho người lưu lại một không làm việc đàng hoàng trầm mê nữ sắc ấn tượng như vậy thực dễ dàng bị người buộc tội vì tránh cho vấn đề này ô hy cắp trước tiên cố ý làm chuẩn bị ở trong không gian tìm kiếm đã lâu mới rốt cuộc tìm được một cái có trợ giúp thụ thai đan dược đây là trước kia thế giới này linh khí sung túc thời điểm thế giới này còn tồn tại rất nhiều tu tiên người khi đó đều là tu vi càng cao người con nối dõi càng là khó được cái này đan dược là một cái tu vi so cao nữ nhân cố ý vì có thể cùng người thương lấy thân thể tự nhiên dựng dục một cái hài tử mà không phải dùng tinh huyết chế tạo mà nghiên cứu chế tạo ra tăng thụ thai chương 445 t ẩ u tử có thai cái này đan dược đối với những cái đó tu tiên người tới nói chỉ là gia tăng thụ thai tỷ lệ chính là đối với bình thường phạm nhân tới nói lại là trăm phần trăm ô h i cấp ý tưởng là chờ đến hai cái tẩu tử đều mang thai về sau nàng lại dùng chút phương pháp khiến cho các nàng thai tương hiện ra ngồi đến không s o n g bộ dáng đến lúc đó y thì theo hai cái ca ca đối tẩu tử yêu thương nhất định không yên tâm rời đi bằng quan trọng con nối d õ ấy vì từ nghĩ đến khang h i sẽ không quá khó xử chính là ô h i cấp đều đã làm điệp vũ lặng lẽ cấp hai cái tẩu tử dùng gần một tháng như thế nào còn không có tin tức chuyển đến ô h i cấp có chút sốt ruột nếu là chờ một đoạn thời gian đi tuần danh sách xác định xuống dưới liền không h ả o sửa lại khi đó liền tính phát hiện hai cái tẩu tử mang thai cũng không thể đi tìm khang hy rơi vào đường cùng ô hy cắp chỉ phải lại lần nữa làm điệp vũ lấy tặng đồ vì từ hồi qua n h ị giai phủ thử một chút thuận tiện lại nhắc nhở một chút các nàng nhìn xem đại phu ô hy cắp đối với cái này đan dược hiệu quả là rất có tin tưởng chỉ là mang thai rốt cuộc không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể phát hiện chỉ hy vọng các nàng tìm đại phu y thuật cũng đủ cao minh đi mã giai thị biết nữ nhi tháng này khác thường tặng rất nhiều lần đồ vật trở về chính là nàng cũng không biết vì cái gì lần này điệp vũ đã đến liền kém làm do nói nhìn xem hai cái tẩu tử hay không mang thai mã giai thị không biết ấu hy cắp như thế nào so nàng còn quan tâm hai cái con dâu bụng bất quá khẳng định có nguyên nhân nếu điệp vũ lại đây nói được như vậy chắc chắn mã giai thị cũng tin làm người đi thỉnh đại phu lại đây làm cho điệp vũ m ặ t cấp hai cái con dâu bắt mạch thác á cùng t ị n h n g u y ệ t cũng không biết đã xảy ra cái gì Gả vào cửa hơn một tháng, chung. nàng gian cũng vào vẫn vào bà bà là hào bà bà cửa thực các cửa còn lúc nữa hơn Hơn thời thiếu, luôn này một ở kết h thúc dục hài tử sự tình. Cho nên đối với lần này, bà bà khác thường thỉnh đại phu tới cấp các nàng bắt mạch hai người là thật sự cảm thấy không thể hiểu được. Bất quá xuất phát từ đối bà, bà tôn kính, hai người vẫn là thực thành thật nghe ô tôn n nên nên lần này nàng người người vẫn g giục tử tới bắt Bất xuất từ cấp các cảm được. đối với đại đối bà bà là bà bà là sự sự lời. k quả quả tự nhiên không ngoài sở liệu lần này mã giai thị tỉnh h đại phu là toàn bộ kinh thành y n h ệ thuật tốt nhất cho nên thực mau liền đem ra hai người mang thai mạch tướng thác á cùng tịnh nguyệt đối với bỗng nhiên liền mang thai vẫn là có chút ốc các nàng là thật sự không thể tin được các nàng nhanh như vậy liền mang thai rốt cuộc các nàng bên người người đều là thành thân đã nhiều năm mới có thể có một cái hơn nữa đều là cái này dược cái kia dược ăn cầu tới hải tử chính là các nàng làm cái gì hai người có chút không dám tin tưởng các nàng tháng này giống như không chỉ có không có cố ý dưỡng thân mình còn đi theo phu quân cùng nhau ra cửa c ư ớ i ngựa thông khí rất nhiều lần dựa theo đại phu nói thời gian khi đó hai người hẳn là đã mang thai chỉ là các nàng không phát hiện hai người bỗng nhiên khẩn trương lên sẽ không đối hải tử có cái gì ảnh hưởng đi hai người vội vàng khẩn trương dò hỏi đại phu các nàng tình huống thân thể cùng hải tử tình huống được đến hết thệ đều tốt kết quả hai người mới thở phào nhẹ nhõm yên lặng quyết định hải tử sinh ra trước không bao giờ c ư ớ i ngựa hải tử xuất hiện tuy rằng ở kế hoạch ở ngoài chính là đối với các nàng tới nói lại là tuyệt thế chân bảo chờ đến hải tử sinh ra về sau các nàng liền càng thêm nhẹ nhàng không có hải tử áp lực không có thiếp thất áp lực các nàng chỉ cần hảo hảo chiếu cố đã sinh ra hải tử thì tốt rồi như vậy xem ra kỳ thật qua n h ị giai thị thật sự coi như trong kinh thành số một số hai người trong sạch được đến kết quả điệp vũ tự nhiên cũng thực mau trở về phục mệnh ô hi các biết được hai cái tẩu tử mang thai rất là cao hứng bắt đầu bước tiếp theo kế hoạch Thực mắt a qua nhị dai trong phủ liền ra tới hai cái tẩu tử mang thai kia u truyền tẩu đều phun tẩu nhị trong liền ngày không ngừng, càng thêm lăn lộn người. phủ thời hoài thêm tới cái mỗi cái với điểm đại tử rất vất tề so là sâm m vả, bố thấy hai cái tẩu tử liền gây một vòng lớn rõ ràng cái gì cũng ăn không vô chính là vì hài tử vẫn là một tìm được cơ hội liền hướng trong miệng tắc đồ vật liền tính biết thực mau liền sẽ phun ra đi cũng sẽ không ngừng ăn liền n ó n g t r o n g thân thể có thể hấp thu một chút dinh dưỡng cung cấp hài tử mỗi lần chỉ có hai cái ca ca ở tẩu tử bên người thời điểm các nàng mới có thể hơi chút dễ chịu một chút hai cái ca ca xem đến đau lòng cực kỳ đối này ô hi cắp chỉ phải yên lặng nói một câu thực xin lỗi dù sao ô hi cắp đã chuẩn bị tốt liền tính hai cái tẩu tử cái gì cũng không ăn cũng sẽ không đối thân thể có ảnh hưởng chỉ là các nàng đến chịu điểm nhi khổ bất quá tin tưởng liền tính các nàng đã biết cũng sẽ nguyện ý các nàng chính mình chính là chịu điểm nhi khổ chính là lại có khả năng giữ được câu yếm phu quân tánh mạng không có cái nào nữ nhân không muốn hết thệ đều chuẩn bị tốt hiện tại liền kém tứ ra cái này đông phong hai cái ca ca dù sao cũng là tứ ra người bọn họ làm việc vẫn là muốn nghe mệnh tứ ra liền tính hiện tại bên ngoài thượng khang hy đồng ý là được bất quá có tứ ra hỗ trợ chuyện này cũng có thể càng đơn giản hoàn thành không phải khang hy hiện tại là thật sự thực n g h ề trọng hai cái ca ca hắn muốn ra cửa chính là bên ngoài muốn giết khang hy người nhiều đến là liền nói tiền triều dư nghiệt còn có rất nhiều không có quét sạch càng không cần phải nói một ít dân gian tổ chức có hai cái ca ca đi theo khang hy bên người hắn an toàn chỉ số có thể thẳng tắp tăng lên cho nên hiện tại khang hy đi chỗ nào đều thích mang theo bọn họ lần này cần là không chỉ ý cùng khang hy công đạo rõ ràng sợ là khang hy không dễ dàng như vậy thả người tìm một cái ngày lành ô hy c ấ p cố ý làm người đem tứ ra mời đi theo thân thủ xuống bếp làm một b à n hảo đồ ăn tiểu ngũ đối với a mã đã đến vẫn là thật cao hứng từ a mã đi vào tinh giật viện tiểu ngũ liền thành a mã trùng theo đôi hắn là hoàn toàn làm lơ a mã ghét bỏ hắn ánh mắt cùng một t r ư ơ n g thời thời k h ắ p k h ắ p tản ra khí lạnh mặt thấy a mã đi vào tinh giật viện tiểu ngũ liền bắt đầu đuổi kịp cùng h ạ đối với tiểu ngũ thứ ra vẫn là thực yêu thích không nói hắn kia trương lớn lên cùng ô hi cắp tương tự mặt cùng chính mình tương tự đôi mắt liền nói đứa nhỏ này thông tuệ cùng với đối chính mình thân cận bộ dáng khiến cho hắn nhìn với con mắt khác hắn có như vậy nhiều hài tử chính là đối hắn sợ hãi tôn kính nhiều ngay cả hoàng huy cũng là kính nể có t h ử a thân cận không đủ chỉ có tiểu ngũ mỗi lần nhìn đến hắn liền dính đi lên hoàn toàn không thèm để ý hắn mặt lạnh hơn nữa đối với hắn có đôi khi cố ý làm khó dễ đứa nhỏ này còn có thể đối đáp trôi chảy này liền làm hắn càng thêm thưởng thức đối với tiểu ngũ tâm lý Ô hy cắp có thể nói là rõ như lòng bàn tay đứa nhỏ này chính là đơn thuần lá gân đại da mặt dày biết a mã là ngạch nương duy nhất khắc tinh cho nên mới gắt gao ôm chặt hắn a mã đùi ăn cơm xong ô h i cắp trực tiếp làm người đem tiểu ngũ mang đi ra ngoài có tiểu ngũ ngắt lời nàng hôm nay đừng nghĩ hảo hảo cùng tứ ra nói chuyện tứ ra cũng là biết ô h i cắp có chuyện tìm hắn cho nên đối với ô h i cắp hành vi cũng là dự kiến bên trong mấy ngày nay thật sự bận quá hắn đã nửa tháng không có tới qua đi viện cho nên lại là có chút thời điểm không cùng ô h i cắp nói chuyện qua lúc này ô h i cắp chủ động tìm hắn hắn vẫn là thật cao hứng hơn nữa lần này đi tuần danh sách đã bước đầu định ra tới hắn là sẽ đi theo bất quá hắn muốn mang ô h i cắp cùng nhau đi ra ngoài vừa lúc thừa dịp cơ hội này cùng ô h i cắp nói rõ ràng làm nàng có thể bắt đầu thu thập đồ vật chương 446 lưu tại kinh thành một tứ gia bên này còn chưa nói ra quyết định của hắn ô h i cắp đã mở miệng ra ô h i cắp tưởng cầu ra có một việc ô h i cắp ngoan ngoãn ngồi xổm tứ gia chân biên ba ba nhìn tứ gia chờ đợi có thể sử dụng ánh mắt làm tứ gia thỏa hiệp tới tứ gia thầm nghĩ hắn so với ai khác đều rõ ràng ô h i cắp ngồi không được tính tình cũng không có việc gì liền thích hướng phủ ngoại chạy lần này tái ngoại đi tuần phòng chừng cũng là tưởng đi theo cùng đi thông khí tuy rằng hắn đã quyết định làm ô h i cắp đi theo bất quá vẫn là không thể làm nàng đơn giản như vậy như ý tứ gia nghĩ tốt nhất có thể nhân cơ hội để chút yêu cầu ngày thường có thể làm ô h i cắp cam tâm tình nguyện đáp ứng sự tình cơ hội nhưng không nhiều lắm bởi vậy tứ gia an tĩnh nghe ô h i cắp nói chuyện cũng không mở miệng đánh gãy nàng l i ê n nghĩ chờ một lát ô、oh、hy cắp chủ động nói ra sau đó hắn có thể nhân cơ hội c ó kẻ mặc cả một phen nhưng mà bên này tứ ra thật đúng là tưởng sai rồi ô、oh、hy cắp thật đúng là không muốn đi theo đi tuần đừng nói đi ra ngoài tuần du ô、oh、hy cắp liền viện môn đều không nghĩ ra ít nhất bên ngoài thượng nàng cần thiết ở tinh giật viện thủ như vậy mấu chốt thời điểm nàng nhưng không nghĩ chọc phiền thoái ở trong sân cũng không có việc gì đậu đậu tiểu ngũ khá tốt cũng sẽ không nhàm chán nhìn đến tứ ra kia một bộ an tĩnh bộ dáng Ô hi cắp biết tứ gia là chờ nàng kế tiếp nói ô hi cắp cũng không bán cái nút nói thẳng nói là cái dạng này nói vậy tứ gia cũng nghe nói qua tứ tẩu ngũ tẩu hai người mang thai chính là các nàng hoài tương thật không tốt yêu cầu hai cái ca ca làm bạn cho nên có thể hay không lần này đi tuần đem hai cái ca ca lưu tại kinh thành bồi tẩu tử ân khó được tứ gia trên mặt xuất hiện trinh lăng biểu tình chủ yếu là vừa mới hắn đã chuẩn bị sẵn sàng m u ố n như thế nào cùng ô hi cắp nói điều kiện rốt cuộc trước kia mỗi lần đi ra ngoài ô h i cắp chính là so với ai khác đều tích cực như thế nào cũng không nghĩ tới lần này ô h i cắp thế nhưng không phải vì chính mình cầu ra cửa cơ hội mà là muốn cho hắn lưu lại c h ấ n hách bọn họ bất quá kia hai cái tiểu tử gần nhất nhưng thật ra thật sự rất lo âu mấy ngày hôm trước làm người đem bọn họ kêu lên tới thương nghị sự tình thời điểm đi rồi rất nhiều lần thần nghe nói kia hai cái tiểu tử phu nhân thai nghén rất nghiêm trọng hiện tại đã ăn không vô bất cứ thứ gì mỗi lần đều là ăn xong liền phun chính là vì hài tử vẫn là buộc chính mình dùng sức hướng trong miệng tắc đồ vật hiện tại ô h i cắp lại đ ề thoạt nhìn tình huống lại là rất nghiêm trọng nghĩ đến đây không khỏi may mắn lúc trước ô h i cắp mang thai thời điểm thân thể hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng ách trừ bỏ có thể ăn một chút khi đó cơ bản mỗi lần hắn lại đây đều nhìn đến ô h i cắp ở ăn cái gì tới rồi mặt sau kia mấy tháng nhìn đến ô h i cắp bụng to còn có kia không ngừng hướng trong miệng tắc đ ổ vật tay thật là xem đến kinh hồn táng đảm liền sợ nàng đem bụng cấp căn g bạo cho nên hắn mới ở thái y kiến nghị hạ cấp ô hy cấp quy định sức ăn hiện giờ so với kia hai cái tiểu t ử bộ dáng nhưng thật ra bắt đầu may mắn tiểu ngũ khi đó b ấ t lo ân quay đầu lại đối tiểu ngũ hảo điểm nhi Ô hy cấp khó được nhìn đến tứ gia kia phó ngốc lăng biểu tình có chút buồn cười bất quá rốt cuộc vẫn là nhìn xuống xem tứ gia chậm chạp không có phản ứng sợ hai hắn không đồng ý có chút sốt u ruột giải thích nói ra hai cái tẩu tử tình huống thật sự rất nghiêm trọng các nàng cũng chỉ có ở các ca ca tại bên người thời điểm mới có thể dễ chịu một chút nếu không năm nay liền đem bọn họ lưu tại trong kinh thành đi bọn họ rốt cuộc năm nay mới tân hôn này liền hoài thượng hải tử hai cái tẩu tử ở không có chuẩn bị dưới tình huống khó tránh khỏi sẽ có chút sợ hãi ra ngài không biết nữ nhân mang thai về sau liền đặc biệt mẫn cảm hơn nữa đặc biệt yêu đ ớt hy vọng trượng phu có thể vẫn luôn bồi tại bên người bằng k h ô n g sẽ rất k hy ó chịu. Năm n a hoàng thượng đi tuần thời điểm nhiều mang những người này, liền tính này, tuần mang người liền đi điểm cắp chấp í n diện trả lời, mà là hỏi một cái không liên quan nhau h hỏi lời, cái trả một là mà v n người nói nữ nhân mang đề, đặc về thai biệt yêu ô hi sau đớt. sẽ yêu c Ô một chút đôi mắt tuy rằng không suy nghĩ cẩn thận tứ ra chú ý điểm như thế nào sẽ ở cái này vấn đề thượng bất quá vẫn là dùng sức gật gật đầu vậy ngươi lúc trước mang thai còn suốt ngày thoăn thoắt ngược xuôi cũng không gặp n g ư ờ i đặc biệt muốn gặp r a khi đó r a vội lên vài tháng không có thời gian lại đây xem qua ngươi ngươi không hỏi một tiếng quá ra một tiếng toàn bộ trong phủ nữ nhân cũng, cũng chỉ có ngươi không phái người tới thư phòng đi tìm ra nói t ừ r a ngữ khí không tự giác mang lên một tia ủy khuất cùng lên án lúc trước sự tình hắn n i ệ m g ô h i cắp mang thai khả năng không có thời gian bận tâm hắn cho nên nhìn xuống chính là hiện tại hắn mới biết được nguyên lai nữ nhân mang thai về sau là khát vọng trượng phu làm bạn cho nên khi đó ô h i cấp cũng là chờ đợi chính mình đi xem nàng sao lại hoặc là ô h i cấp hoàn toàn không thèm để ý chính mình cho nên mới sẽ đang mang thai về sau hoàn toàn không tưởng niệm chính mình càng nghĩ càng cảm thấy khả năng tính rất lớn ô h i cấp nhìn giống như thực dễ nói chuyện bộ dáng chính là thật muốn tiếp xúc mới biết được nàng kỳ thật thực q u ẩ n cũ é tưởng hoàn toàn đi vào nàng trong lòng là một kiện thực chuyện khó khăn ân không biết đề tài như thế nào đ ố n g nhiên chạy đến chính mình trên người tới bất quá xem tứ gia bộ dáng mánh liệt cầu sinh dục làm ô h i cắp lập tức phản bác nói khi đó ta không phải biết tứ gia rất bận sao ta không nghĩ q u ấ y dày tứ gia lại nói tiểu ngũ s á c thật thực b ấ t lo giống nhau không có gì vấn đề lớn hơn nữa tứ gia không phải một tìm được thời gian liền tới đây sao tương so với mặt khác bọn tỉ mội liên tiếp hơn nửa năm cũng chưa gặp qua ra mặt tới nói ô h i cắp đã thực may mắn cho nên nơi nào còn dám suốt ngày quấn lấy ra đâu ô h i cắp trên mặt treo nụ cười ngọt ngào tỏ vẻ chính mình thật sự thực nghiêm túc bất quá trong lòng lại là bắt đầu trận trắng mắt nhi nàng phát hiện này tứ gia có đôi khi thật là ấu trĩ vô cùng còn phải nàng tới hống này quả thực cùng tiểu ngũ có liều mạng không nói lại nói tiếp tuy rằng nàng là mặt không đổi sắc nói xong những lời này chính là nàng vẫn là có chút trọc dạng chủ yếu là tứ gia lần này thật đúng là đoán đúng rồi lúc ấy nàng là thật không nhớ tới tứ gia tồn tại nếu không phải tứ gia còn sẽ thường thường lại đây nàng trước mặt x o á t một chút tồn tại cảm nàng đều phải quên tứ gia người này nghe xong ô h i cắp lời ngon tiếng ngọt tứ gia cũng không biết tin không tin híp lại con mắt t h i ê n lặng nhìn c h ầ m c h ầ m ô h i cắp đã lâu mới bóc quá cái này đề tài dù sao mặc kệ là thật là giả sự tình đều đã qua đi hắn hiện tại cũng vô pháp khảo chứng ô h i cắp nói ô h i cắp phát hiện tứ gia không ở vấn đề này thượng dối rắm cũng tặng khẩu khí thật cẩn thận nhìn tứ gia hỏi ta đây ca ca bọn họ gia có thể đồng ý bọn họ không đi bất quá hoàng a mã bên kia muốn chính bọn họ đi nói còn có hiện tại danh sách đã bước đầu định ra tới bọn họ tưởng lưu lại liền mau chóng đi tìm hoàng a mã đừng chờ đến danh sách công bố về sau đã có thể không đổi được còn có nói cho bọn họ nếu muốn lưu lại liền tận lực đừng dùng hài tử làm lấy cớ sinh hài tử sự tình bọn họ lại không giúp được gì đến lúc đó còn sẽ làm hoàng a mã cho rằng bọn họ quá mức n h ì nữ tình t r ư ờ n g luyến t i ế p tân hôn thê từ đâu chương bốn trăm bốn mươi bảy lưu tại kinh thành nhị nghe được tứ gia nhắc nhở ố hy cắp không được gật đầu lấy c ơ chuyện này nàng đã sớm chuẩn bị tốt lúc trước chính là vì phòng ngừa khang hy không thả người ố hy cắp cho hắn tới một cái trung cực kế hoạch bảo đảm khang hy sẽ không khó xử các ca ca đó chính là nàng cố ý luyện chế một loại có thể thay đổi người mạch tương mà không ảnh hưởng người khỏe mạnh gan dược đến lúc đó làm thái thái ă n bảo sau đó đối ngoại xưng ơ thái thái thân thể không tốt yêu cầu con cháu ở trước mặt chăm sóc khang hy nặng nhất hiếu đạo cái này lý do hắn nhất định sẽ không cự tuyệt hai cái ca ca sự tình xem như cơ bản thu phục ô h i cắp cũng coi như là giải quyết xong một tâm sự đi vào gương trang điểm trước ngồi xuống bắt đầu chậm rãi hủy đi trên đầu trang trí tuy rằng nàng ngày thường không thích hướng chính mình trên đầu cắm các loại vật phẩm trang sức bất quá nàng phẩm dai ở chỗ này nếu là trên đầu một chút đồ vật đều không có chính là phải bị người cười nhạo cho nên nàng giống nhau đều là chọn một ít quý trọng mang lên bất quá mang đến không nhiều lắm vẫn là tương đối hảo hủy đi nàng cũng liền không làm hạ nhân tới hỗ trợ tứ gia ngồi ở ô hi cấp phía sau yên lặng nhìn nàng đã lâu xác định nàng là thật sự không có nói mặt khác sự tình bộ dáng mới buồn bực mở miệng nhắc nhở ô hi cấp lần này đi tuần danh sách thượng có ra ân ô hi cấp không chút để ý gật đầu đã sớm biết lần này có hắn không chỉ có có hắn lần này đi theo đi tuần hoàng tử xem như tương đối đầy đủ hết bất quá tứ gia đây là có ý tứ gì đ ỗ n g nhiên nói cái này làm gì làm không rõ ràng lắm thứ ra mạch não ô h i cắp đ i ễ u môi tiếp tục trong tay sự tình thứ ra xem ô h i cắp bộ dáng càng thêm buồn b ự c không thể không lại lần nữa mở miệng nhắc nhở nói ngươi có nghĩ đi theo cùng đi nói chuyện thời điểm vẫn là vẻ mặt quặng cụ n g ẽ bất quá trong ánh mắt lại là nhiều một tia t r ờ mong như vậy hắn không chỉ có không cần cùng ô h i cắp liên tục vài tháng thấy không mặt lại còn có có thể đơn độc cùng nàng cùng nhau đãi thật dài một đoạn thời gian đâu như vậy liền không cần lo lắng tiểu ngũ kia nhãi danh thường thường không biết từ chỗ nào toát ra tới quấy rối tiểu ngũ còn nhỏ dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc thực dễ dàng liền sinh bệnh bị thương cái này khổ tiểu hài tử cũng không phải là dễ dàng như vậy ăn xong cho nên lần này là không có khả năng đem hăn cấp mang lên đến nỗi nói ban đầu tính toán làm ô hi cấp chủ động mở miệng sự tình vẫn là thôi đi ô hi cấp bộ dáng này rõ ràng không có việc gì trước hết nghĩ quá càng đừng nghĩ làm nàng mở miệng ô hi cắp trải đầu tay dừng một chút cái này xem như minh bạch tứ gia ý đồ đây là tính toán mang lên nàng sao chính là lần trước đi ra ngoài chính là mang nàng nàng cho rằng dựa theo tứ gia tính tình liền tính lại như thế nào thích nàng cũng sẽ không như vậy phá lệ rốt cuộc này đã không ở tứ gia mưa móc đều dính trong phạm vi cho nên nàng nguyên bản liền không nghĩ tới tứ gia sẽ mang nàng hơn nữa bởi vì lần này đặc thù tình huống nàng là không tính toán đi theo dù sao tứ gia cuối cùng cũng chính là bị quan hai ngày phòng tối trước kia nàng nhưng không thiếu bị tứ gia nhốt trong phòng tối cho nên thật không cảm thấy đây là một chuyện lớn dù sao lại không thiếu ăn lại không thiếu uống khang hy lại như thế nào sinh khí cũng không đến mức bị đói chính mình nhĩ tử tâm đại ô hy cắp hoàn toàn liền không ý thức được nàng cái này phòng tối cùng tứ gia bị quan phòng tối chính là có bản chất khác nhau cho nên lúc này xem tứ gia cố ý mang theo nàng đi ra ngoài ô hy cắp hơi chút sửng sốt một chút thực mau phục hồi tinh thần lại hơi khó xử nói ra tiểu ngũ hiện tại còn quá tiểu đem hắn lưu tại trong phủ ta thật sự không yên tâm kia ra đâu nghe được ô hi cấp cự tuyệt tứ ra nháy mắt liền cảm giác không hảo mang theo lạnh lẽo mở miệng chất vấn liền biết cái kia tiểu tử thúi là hắn cùng ô hi cấp chi gian lớn nhất chướng lại sớm biết rằng liền không nên làm hắn sớm như vậy sinh ra hắn xuất hiện quả nhiên phân đi rồi ô hi cấp chú ý nếu là trước kia hắn nói mang theo ô hi cấp đi ra ngoài trời ô hi cấp đã sớm cao hứng phân chấn đáp ứng rồi nơi nào còn sẽ tưởng nhiều như vậy cái gì ô h i cấp có chút mờ mịt mầm đầu không minh bạch tứ ra ý tứ ngươi không yên tâm tiểu ngũ vậy ngươi cứ yên tâm ra sao tứ ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn ô h i cấp hỏi hoàn toàn không ý thức được chính mình hiện tại cùng nhi tử ghen hành vi rốt cuộc có bao nhiêu hấu trĩ ân đối với tứ ra lời nói ô h i cấp nghĩ nghĩ kỳ thật nàng thật đúng là không có gì không yên tâm tóm lại tứ ra cũng sẽ không có việc tô bồi thịnh có thể so nàng đáng tin tệ nhiều nàng chính mình mấy cân mấy lượng vẫn là rất rõ ràng nàng trước kia sống được liền tháo chiếu cố hảo tự mình đều gian nan càng đừng nói chiếu cố người khác đương nhiên lời này tự nhiên không thể ở tứ ra trước mặt nói ra ô h i cáp nghiêm túc nghĩ nghĩ vẻ mặt nghiêm túc nói ra liền mang mặt khác tỉ m ộ i đi các nàng nhất định sẽ đem ra hầu hạ đến thỏa đáng không giống ô h i cáp cả ngày liền biết gặp rắc rối làm tứ ra nhọc lòng hơn nữa lần trước ra chính là mang theo ta đi ra ngoài nếu là lần này còn mang ta khó tránh khỏi sẽ rước lấy bọn tỷ bội nhàn thoại nói ô h i cấp còn hơi mang ngượng ngùng túi đầu vì có thể lưu lại ô h i cấp cũng là liều mạng thậm chí không tiếp tự h á t một phen a nói được nhưng thật ra rất đường hoàng còn không phải là luyến t i ế p ngãi danh k i a sao không được quay đầu lại nhất định phải nghĩ cách đem tiểu tể tử ném ra tinh giật viện ô h i cấp nhìn không tới người này cảm tình tự nhiên liền sẽ đạm xuống dưới hoàn toàn không biết chính mình trong lúc vô tình lại cho chính mình nhi tử kéo một đợt thật lớn thù hận đáng giá ô、oh、hi cắp đối với tứ gia cười lạnh vẻ mặt một b ư ớ c gia ô、oh、hi cắp nghi hoặc nhìn xem tứ gia đây là đồng ý vẫn là không đồng ý a tứ gia này thanh cười lạnh thật đúng là làm nhân tâm phát mao ngươi nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy còn biết chính mình chỉ biết gây họa tứ gia trừng mắt nhìn ô、oh、hi cắp liếp mắt một cái đối với ô、oh、hi cắp không muốn đi theo chính mình đi ra ngoài hành vi vẫn là có chút canh cánh trong lòng bất quá đôi chính mình càng thêm tức giận liền tính hắn biết ố h i cắp so với chiếu cố người càng am hiểu gặp rắc rối chính là hắn vẫn là nguyện ý cùng ố h i cắp ở bên nhau hh ắ c ắ c ố h i cắp lấy lòng cười hai tiếng nàng lại như thế nào tâm đại cũng biết tứ gia trong tối ngoài sáng cho nàng thu thập rất nhiều lần cục diện rối rắm cuối cùng tứ gia vẫn là thỏa hiệp không cam nguyện nhìn ố h i cắp nói ngươi không nghĩ đi liền không đi thôi về sau có cơ hội lại nói lần sau đi tuần trước nhất định đến đem tiểu ngũ ném ra tinh giật viện làm hắn có chính mình sinh hoạt năng lực như vậy ô hy cắp liền không có lý do lại cự tuyệt chính mình đặt tới mục đích ô hy cắp trong lòng tức khắc hưng phân lên đối với trong lúc vô ý hố nhi tử một phen tỏ vẻ hoàn toàn không áp lực nhi tử sinh hạ tới còn không phải là vì cho nàng bối n ổ i sao dù sao lại không phải lần đầu tiên hố nhi tử thói quen liền hảo hơn nữa chờ tứ ra rời đi kinh thành nàng liền có thể tự do đến lúc đó trực tiếp đi ra ngoài du ngoạn nhi cái một hai tháng làm tử tô giả thành nàng bộ dáng canh giữ ở tinh giật viện là được dù sao trừ bỏ tứ ra cũng không ai nhận ra tử tô giả trang nàng cùng chân chính nàng khác nhau hơn nữa đến lúc đó nàng còn có thể ẩn thân đi theo đội ngũ cùng nhau đi dù sao cũng không ai biết nàng theo tới có thể cao hứng xem hiện trường bản một phế thái tử chương 448 phút tấn đi theo đi tuần ô h i cắp bên này vì không cần đi theo tứ ra đi lần này phiền toái thật mạnh đi tuần mà cao hứng trong phủ mặt khác nữ nhân lại là vì cái này tùy hầu danh a ngạch tránh đến vỡ đầu chảy máu lần này ngay cả ô lạp na lạp thị đều động tâm lần này nói là phiền toái chính là cũng là kỳ ngộ đoan nhìn đến khi như thế nào làm nếu là biểu hiện đến hảo nhất định có thể làm tứ gia lau mắt mà nhìn ô lạp na lạp thị vừa mới bắt đầu nghe được tứ gia nói hắn cũng sẽ đi theo thời điểm nhưng thật ra có chút kỳ quái trong lịch sử lần này cũng không có tứ gia đi theo bất quá nghĩ đến đã có rất nhiều sự tình không giống nhau phỏng chừng lần này cũng là hiệu ứng bơm ư ớ m bất quá sợ là sợ tứ ra đến lúc đó nói đều không nói một tiếng trực tiếp định ra tùy hầu người hôm nay tứ ra lại đây làm nàng bắt đầu chọn lựa đi theo người còn muốn chuẩn bị một đường đồ vật Ô lạp na lạp thị nghe đến đó cũng coi như là b ô n g tâm bất quá đối với cái này đi theo danh sách nàng vẫn là có chút do dự muốn tự mình đi nhìn xem chính là lại không bỏ xuống được trong phủ sự tình liền sợ có người sấn nàng không ở thời điểm hủy hoại nàng ở trong phủ sở h ư u b ố cục chính là đem tốt như vậy cơ hội nhường cho người khác cũng không cam lòng nghĩ tới nghĩ lui ô lạp na lạp thị vẫn là quyết định chính mình đi một chuyến đối với nàng tới nói đã không còn chờ đợi tứ g i a tình yêu hiện tại quan trọng nhất chính là có thể bắt lấy hết t h ể cơ hội giúp đỡ hoàng huy củng cố địa vị lần này đúng là một cái thực tốt cơ hội cẩn thận suy tư một phen vẫn là cảm thấy chuyến này nguy hiểm là có chính là kỳ ngộ lớn hơn nữa nếu là nàng có thể nhân cơ hội cứu sống hoàng mười tám tử giận giới liền càng tốt như vậy liền tính hoàng a mã p h ỏ n g trừng cũng sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác đương nhiên cái này thời cơ nàng đến hảo hảo nắm chắc rốt cuộc nếu là nhớ không lầm thập bát a ca chết chính là dẫn tới thái tử bị phế một cái rất quan trọng đạo h ò a tác cho nên nàng nếu muốn cứu sống thập bát a ca còn cần chờ đến khang hy hoàn toàn đối thái tử thất vọng về sau hơn nữa hạ quyết tâm phế đi thái tử mới có thể bắt đầu tuy rằng lần này thái tử bị phế về sau còn có thể lại phục lập một lần nhưng là nếu là không có lần này bị phế tiếp theo khang hy cũng không phải là dễ dàng như vậy liền đã hạ quyết tâm bất quá trong phủ sự tình nàng cũng không thể hoàn toàn bông về sau nàng chiến trường chủ yếu vẫn là trong phủ đối với trong phủ quản gia quyền nàng là giao cho ai đều không yên tâm qua nhĩ giai thị nhìn lười nhác đối quyền lợi không quá nhiệt tâm chính là nàng cũng là toàn bộ trong phủ chính mình nhất nhìn không thấu một người luôn là cảm thấy qua nhĩ giai thị là một cái thực khủng đ ố người có đôi khi nàng ngẫu nhiên toát ra tới khí thế thậm chí có thể so sánh được với hoàng thượng các nàng bởi vì lần trước qua nhị giai thị đối hoàng huy rỗi tay mà tạm thời đặt thành hợp tác hiệp nghị chính là ai biết qua nhị giai thị trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào nàng thân thể lại là thức tốt tiểu ngũ tuy rằng bị kết luận không thể ngồi trên đứng đầu vị trí chính là qua nhị giai thị nếu là tưởng tái sinh một cái cũng không phải không có khả năng dựa theo hiện tại tứ g i a đối qua nhị giai thị xuân ái nàng hai tử nếu là thật muốn về sau cùng hoàng huy tranh đoạt cái kia vị trí tứ gia nói không chừng còn sẽ thật sự đồng ý rốt cuộc trước kia khang hy như vậy yêu thương thái tử còn không phải nói phế liền phế trong lịch sử con vợ cả ngồi trên cái kia vị trí thật đúng là không mấy cái húng chi còn có qua n h ị giai thị cái này bị tứ gia vô cùng yêu thương ngạch nước ở cho nên nàng đối qua n h ị giai thị thái độ vẫn là có điều giữ lại một chút sự tình vẫn là đừng làm qua n h ị giai thị sờ chạm tốt nhất nếu không về sau sẽ là một cái phiền thoái đến nỗi lý thị liền càng không có thể hai người bọn nàng tranh đấu nhiều năm như vậy lý thị nếu là trưởng quản gia sự hơn nữa nàng không ở nhất định sẽ nhân cơ hội đối hoàng huy động thủ hơn nữa sẽ nắm chặt thời gian ở trong phủ các nơi xếp vào nhãn tuyến mà nữ hố lộc thị liền càng đừng nói nữa lần trước nàng bị nhốt lại thời điểm nữ hố lộc thị làm những cái đó sự tình làm nàng xong việc dùng gần ba bốn tháng mới đem trong phủ khôi phục thành trước kia bộ dáng mà nữ cố lộc thị còn nhân cơ hội lộng tới rất nhiều tin tức chính là trong phủ mặt khác nữ nhân lại không có cái kia quản gia năng lực trong phủ nữ nhân đều là đức phi tùy ý sai khiến tới đại bộ phận đều là người hán đức phi trực tiếp từ hầu hạ nàng cùng nữ trung chọn địa vị thắc h è n căn bản không học quá như thế nào còn ra như vậy nghĩ đến cái này ra giao cho ai tới quản thật đúng là một cái phiền thoái nghĩ tới nghĩ lui ô lạp na lạp thị cuối cùng vẫn là quyết định làm qua n h ị giai thị tới hơn nữa tử ma ma phụ trợ tin tưởng qua n h ị giai thị cũng làm không được cái gì rốt cuộc trong phủ phòng trừng cũng chỉ có qua n h ị giai thị sẽ không sấn hiện tại đối hoàng huy động thủ hơn nữa nàng tuy rằng nhìn không thấu qua nhị giai thị chính là ngày thường nàng lười nhác bộ dáng không giống như là trang nói không chừng giao cho qua nhị giai thị thật đúng là có thể cho nàng kinh hỷ qua nhị giai thị nếu là không kiên nhẫn xử lý ra sự toàn bộ giao cho tử ma ma vậy tương đương với quản lý sự tình vẫn là chính viện hơn nữa tứ gia đối qua nhị giai thị cảm tình phá lệ không giống người thường như vậy có lẽ còn có thể được đến tứ gia hảo cảm suy nghĩ cẩn thận về sau â lạp na lạp thị lập tức làm người đi mời đến tứ gia nói cho chính hắn lần này tưởng đi theo cùng đi ý tứ mấy năm nay nàng chưa từng có đi theo tứ gia ra cửa du n g o ạ n quá vẫn luôn đều cẩn trọng xử lý trong phủ sự tình cho nên nàng nói muốn ra cửa giải sầu phòng trừng tứ gia sẽ không cự tuyệt quả nhiên nghe được phúc tấn tưởng cùng đi tứ gia chỉ là kinh ngạc một chút liền đáp ứng rồi dù sao là hắn phân phó phúc tấn an bài đi theo hầu hạ người được chọn đến nỗi phúc tấn tuyển ai cũng không sao cả dù sao ô hi cắp lại không đi ai đi hầu hạ với hắn mà nói đều là giống nhau hơn nữa mấy ngày nay phúc tấn cũng rất mệt đặc biệt là qua năm về sau trong kinh thành không khí một chút liền bắt đầu ngưng trọng khác trong p h ủ hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện hạ nhân ở bên ngoài cáo mượn oai hùm ước hiếp ba cánh sự tình bị người cấp thọc ra tới chỉ có quận vương p h ủ bị phúc tấn quản lý đến gần có điều không chỉ có sự tình gì cũng chưa ra hơn nữa so sánh với mấy năm trước còn thái bình một ít có thể làm được như vậy phúc tấn là ra không ít lực hiện tại nàng nghĩ ra môn du ngoạn giải sầu chính mình cũng sẽ không không đồng ý coi như là cho nàng tưởng thưởng nghe được phúc tấn tính toán chờ bọn họ rời đi về sau tạm thời đem trong phủ sự tình giao cho ô h i cáp tứ ra sắc mặt có chút xuất sắc khoe miệng cũng có chút run rẩy xem ra hắn có phải hay không hẳn là trước cấp ô h i cáp phái những người này qua đi bằng không ô h i cáp tính tình nhất định không kiên nhẫn xử lý những việc này đến lúc đó nhưng đừng trực tiếp bỏ gánh mà nàng trong viện nếu là nhân thủ trùng hợp cũng không đủ đã có thể phiên thoái hắn nếu không đi về trước chọn vài người đưa đến ô h i cáp đến lúc đó chuyên môn xử lý trong phủ sự tình chính là tinh giật viện nhân thủ xứng so đã vậy là đủ rồi nếu là hắn cố ý lại phái người qua đi không phải nói cho người khác ố h i cắp đặc thù sao đây cũng là một vấn đề tứ gia cảm thấy chính mình đến hảo hảo lại suy xét suy xét bất quá đối với phúc tân nói đem quản gia sự tình giao cho ố h i cắp hắn vẫn là không phản bác ố h i cắp tuy rằng l ư ờ i một ít chính là làm việc vẫn là đáng tin cậy quan trọng nhất chính là những việc này giao cho nàng nhiều nhất chính là thiếu ngủ một lát rắc liền giải quyết tổng so giao cho người khác làm người có cơ hội n ú n g tay đến hảo tựa như lần trước nữ hố lộc thị liền nhân cơ hội ở tinh giật viện xếp vào vài cái nhãn tuyến cuối cùng vẫn là hắn giúp đỡ ố h i cấp cấp rửa sạch chương bốn trăm bốn mươi chín ố hy cấp tiếp nhận q u ả n g i a ố lạp na lạp thị xem tứ gia thật lâu không nói chuyện còn tưởng rằng hắn không đồng ý chính mình đi theo đi ra ngoài thật cẩn thận hỏi ra chính là có chuyện gì không yên tâm tứ gia phục hồi tinh thần lại lắc đầu nói không có gì chính là qua nhị giai thị không quản lý q u á quận vương phủ g a sợ nàng ra cái gì sai lầm ố lạp na lạp thị nghe được tứ gia không phải không đồng ý nàng đi theo mới thở phào nhẹ nhõm cười nói này còn không đơn giản thiếp thân đem tử ma ma cấp qua nhị giai mội mội lưu lại lúc trước thiếp thân vừa mới bắt đầu tiếp nhận này đó sự vật thời điểm cũng là tử ma ma tay cầm tay giao cho thiếp thân nghe đến đó tứ gia n h ị nhữ mày như vậy tử ma ma có thể hay không nhân cơ hội đối ố hy cắp khoa tay múa chân bất quá ngay sau đó nghĩ đến ô hi cấp kia tính tình p h ỏ n g chừng cũng sẽ không tưởng xử lý những việc này như vậy cũng hảo ô hi cấp đến lúc đó quải cái tên tuổi sự tình làm tử ma ma xử lý là được rốt cuộc quận vương phủ không có khả năng giao cho một cái hạ nhân chính là những người khác đều không phải b ấ t lo vẫn là đem sự tình giao cho chính viện tốt nhất trước kia thế nào trong khoảng thời gian này cũng là thế nào nghĩ thông suốt về sau tứ gia cũng liền đồng ý kế tiếp chính là ô lạp na lạp thị thông chi ô hi cấp ô h i cắp biết được ô lạp na lạp thị muốn đem quản gia sự t ì n h giao cho chính mình có chút một bước nàng còn tính toán chờ trong phủ hai tòa núi lớn đi rồi về sau nàng cũng nhân cơ hội đi ra cửa lãng một lãng chính là hiện tại là cái tình huống như thế nào ô lạp na lạp thị không phải nhất coi trọng quyền lợi sao như thế nào còn chủ động giao cho nàng chẳng lẽ là có cái gì âm mưu bất quá theo sau nghe được ô lạp na lạp thị nói làm t ử ma ma tới phụ trợ nàng cũng liền cơ bản minh bạch đây là muốn cho nàng làm một cái bên ngoài người trên sự tình vẫn là làm chính viện người tới làm đi ô hi cắp hiểu rõ cười cười kỳ thật làm cái này tấm m ộ t nàng nhưng thật ra không ngại dù sao sự tình tóm lại không cần nàng tới xử lý hơn nữa ô lạp na lạp thị cũng là có chừng một người nàng là tuyệt đối sẽ không thừa dịp lúc này cho nàng tự tìm phiền phức lúc này mỗi cái phủ đều ngóng trống có thể điệu thấp lại điệu thấp liền hy vọng có thể không cho khang hi chú ý tới bọn họ nơi này suy nghĩ cẩn thận về sau ô hi cắp cũng liền không lại thoái thác liền tính xem ở hoàng huy kia hài tử mặt mũi thượng nàng cũng không thể thoái thác bằng không này nếu là nàng không muốn sau đó nàng còn muốn ra phủ đi chơi đến lúc đó cũng không thể thời thời khắc khắc che chở hoàng huy không có người che chở đứa nhỏ này phỏng chừng đến bị mặt khác nữ nhân cấp ăn như bây giờ nàng tới làm bên ngoài người trên n g ầ m vẫn là giao cho chính viện hoàng huy an toàn cũng có thể được đến bảo đảm cũng coi như là một công đôi việc bất quá có một số việc vẫn là muốn nói rõ ràng ô hy cắp nếu tưởng che chở hoàng huy lại không nghĩ xử lý sự tình kia nàng nhất định phải cùng ô lạp na lạp thị nói tốt bằng không đến lúc đó nếu là ra chuyện gì ô lạp na lạp thị đã có thể đừng tới tìm nàng hơn nữa nàng cũng không nghĩ tử ma ma ở xử lý sự vật đồng thời còn đánh làm nàng xem qua danh hảo thường thường tới tinh giật viện khoa tay mua chân chính là trên thực tế chuyện gì cũng không cho nàng nhiều quản g nếu là nàng nhìn đến cái gì xem bất quá đi sự tình không được nghẹn chết nàng như vậy còn không bằng nhắm mắt làm ngơ phúc tấn chuyện này tiếp h thân đáp ứng nhưng thật ra không thành vấn đề chính là phúc tấn cũng là biết tiếp h thân tính tình tiếp h thân không vui xử lý những việc này đến lúc đó phỏng chừng liền phải nhiều hơn phiền toái tử ma ma nếu là tử ma ma có cái gì thật sự quyết định không được sự tình lại đến tìm tiếp h thân thương lượng ngay thương liền làm phiền tử ma ma đem sự tình đều xử lý tốt lại trình lên tới cấp thiếp thân xem qua một chút là được dù sao cũng là dùng nàng danh nghĩa ô h i cấp cũng không hy vọng có người nhân cơ hội bại hoại nàng thanh danh cho nên làm tử ma ma xử lý tốt lại đem sự tình đều giao cho nàng xem xét một chút miễn cho có người cho rằng nàng cái gì đều mặc kệ sự nhân cơ hội gây sóng gió cũng không phải là mỗi người đều có ô lạp na lạp thị như vậy kiến thức cùng lòng dạ biết khi nào cái gì nên làm cái gì không nên làm ô h i cấp nói ở giữa ô lạp na lạp thị lòng kẻ dưới này nàng cũng là không nghĩ tinh giật viện nhúng tay quản g i a sự tình như bây giờ vừa lúc đối với quan h ị giai thị thức thời ô lạp na lạp thị tỏ vẻ chính mình thực vừa lòng đến nỗi quan h ị giai thị nói muốn xem xét sự tình kết quả cũng là bình thường rốt cuộc lại như thế nào mặc kệ sự tình cũng không đến mức làm người cầm danh nghĩa đi làm cái gì vô pháp vô thiên sự tình chỉ cần nàng không nhúng tay quản ra sự tình xem liền xem đi dù sao ngày thường nàng chính mình xử lý sự tình cũng cơ bản đều là cho người trong phủ đã biết c ù n g ô lạp na lạp thị nói tốt ố hy cắp liền đi trở về vốn dĩ nàng đã an bài đến không sai biệt lắm kế tiếp hết t h ể sự tình đều là quyết định liền kém chờ tứ ra đi rồi chính là hiện tại ô lạp na lạp thị bỗng nhiên cho nàng tới như vậy vừa ra đem nàng an bài đều cấp cái giày nàng còn phải một lần nữa an bài mấu chốt là việc này nàng còn không thể không tiếp lại như thế nào không thích ô lạp na lạp thị cũng không thể không thừa nhận hoàng huy là một cái hảo h à i tử đối tiểu ngũ cũng hảo tuy rằng hoàng huy mỗi lần tới xem tiểu ngũ nàng đều sẽ không ở bên cạnh chính là đã xảy ra cái gì vẫn là rất rõ ràng tự nhiên cũng biết hoàng huy là thiệt tình yêu thương tiểu ngũ hiện tại sự tình quan hoàng huy an nguy m ệ t điểm nhi liền m ệ t điểm nhi đi tóm lại cũng liền như vậy một lần cũng coi như là vì nhà mình tiểu t ể tử tích phúc ô h i cắp đang ngồi ở ghế trên trầm tư kế tiếp nhân thủ ăn bài nếu tiếp được việc này liền không thể mặc kệ mặc kệ nàng chính là có trách nhiệm tâm người không muốn làm về không muốn làm chính là nếu đáp ứng rồi nhân ra liền nhất định phải phụ trách đến cùng đừng nhìn nàng nói rất đúng rong cái gì đều không nghĩ nhiều quản chính là nào có dễ dàng như vậy nếu là thật ở ngay lúc này trong phủ xảy ra chuyện gì không nói những người khác thế nào chính là chính mình cũng băn khoăn không phải chính là bởi vậy tinh giật viện nhân thủ liền có chút không đủ dùng hơn nữa nàng nghĩ ra đi chơi không thể vẫn luôn ngốc tại tinh giật viện này liền yêu cầu tử tô thay thế nàng thủ tinh giật viện chính là tử tô tuy rằng am hiểu dịch dung ngày thường có thể bắt t r ư ớ c nàng nói chuyện phong cách chính là rốt cuộc tử tô là làm ám vệ bồi dưỡng Ở một khiếm một chút tình thượng chút khuyết chút, tử thể toàn cái cục cũng nhìn hơi như nhau. Như không hoàn sự vẫn quên giống nàng liền xử lý là là đại vậy vậy tay, bởi vậy liền dư lại tử vi cùng bạch ma ma tử vi muốn xử lý nàng thôn trang sự tình còn có một ít ngầm sự tình tỉ như cha tìm người nào linh tinh cũng yêu cầu tử vi ra mặt côn bang lần này cũng là đi theo nhân viên trí nhất không thể lưu lại hỗ trợ tử vi xử lý chuyện của nàng đều lo liệu không hết quá nhiều việc bởi vậy liền dư lại bạch ma ma bất quá bạch ma ma cả ngày đều chiếu cố nhà nàng tiểu tể tử tiểu tể tử lại quá ma người bạch ma ma cũng không nhất định có thời gian bởi vậy nàng liền yêu cầu một lần nữa cho các nàng an bài một chút cấp tranh thủ có thể làm các nàng bài trừ thời gian lại còn có đến an bài hảo không thể làm các nàng một chút nghỉ ngơi thời gian đều không có bằng không các nàng đều đến t ạ o phản cũng quái nàng ngày thường quá sùng các nàng hiện tại một cái hai cái đều nghĩ nghỉ ngơi chương bốn trăm năm mươi nhuyễn manh tiểu ngũ ô hi c á p đang ở suy tư nên làm cái gì bây giờ đông nhiên cảm giác trên đùi một trọng túi đầu vừa thấy liền phát hiện nhà mình ngãi danh h ữ kia đang gắt gao ôm nàng tẳng chân không bỏ một t r ư ơ n g manh lộc c ủ a khuôn mặt nhỏ chính cười hì hì nhìn nàng nhưng manh nhưng ngoan ngoãn một đôi vô tội mắt to gắt gao nhìn chằm chằm nàng dường như lại nói ngạch nương ngươi xem tiểu ngũ làm gì Ô h i cắp đỡ chán nếu là trước kia này tiểu tể tử này phúc biểu tình còn có thể lừa đến nàng hiện tại ha h a nhà mình tiểu tể tử nàng so với ai khác đều rõ ràng nay tiểu tể tử đều thành tinh như bây giờ nhất định là có chuyện gì tưởng câu nàng Ô h i cắp thuận tay đem tiểu tể tử bế lên tới đặt ở trên đùi trả thù tính dùng sức xoa xoa tiểu tể tử khuôn mặt nhỏ nhi ngay thương tiểu tể tử cũng sẽ không như vậy ngoan ngoan cho nàng xoa nắn đừng nhìn tiểu ngũ khi còn nhỏ một bộ túi chút giận nhậm nàng khi dễ bộ dáng chính là hiện tại trưởng thành về sau hoàn toàn liền thay đổi cái dạng không chỉ có không cho nàng khi dễ còn thường thường phản hố nàng một hồi cho nàng đảo đảo loạn cao cáo trạng gì đó nàng có thể làm cái gì chính mình sinh tiểu tể tử quỳ cũng muốn sùng s o n g rốt cuộc đây chính là thân sinh xem tiểu ngũ một bộ ngạch nương tùy tiện khi dễ bánh bao bộ dáng ô h i cắp xoa một hồi lâu mới dừng tay nói nói đi tìm ngạch nương chuyện gì tiểu tể tử ngẫu nhiên vẫn là yêu cầu đến tử mẫu thân quan tâm sao cho nên đối với tiểu ngũ đã đến ô h i cắp tỏ vẻ lý giải hắc hắc tiểu ngũ lấy lòng nhìn ô h i cắp vẻ mặt nhuyễn manh nói ngạch nương ngài có phải hay không tưởng thừa dịp t h a mã không ở thời điểm chạy ra ngoài chơi nhi à? nhìn tiểu ngũ hơi mang nịnh nọt tươi cười ô h i cắp ngứng mày đối với tiểu ngũ biết chuyện này ô h i cắp cũng không cảm thấy kỳ quái nàng làm việc giống nhau sẽ không gạt tiểu ngũ tiểu t ể từ sao nuôi trong nhà quá dịu ngoan dễ dàng bị người phát s á t vẫn là hoang dại hảo hung mãnh có năng lực cho nên tiểu ngũ từ nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc những việc này tuy rằng về sau tiểu ngũ không quá sẽ dùng này đó phương thức k i ế p sau sống chính là này rốt cuộc cũng coi như là một loại lịch duyệt sao người đều là càng học càng thông minh hiện tại liền bắt đầu bồi dưỡng hắn phương diện này năng lực làm hắn lấy một cái người đứng xem thân phận tới nhìn không phải đều nói ngoài cuộc tỉnh táo sao hơn nữa như vậy cũng có thể dẫn phát hắn tự hỏi làm chính hắn minh bạch một chút sự t ì n h về sau gặp được cùng loại sự t ì n h cũng sẽ không bó tay không biện pháp rốt cuộc bọn họ vẫn là yêu cầu ở thanh triều sinh hoạt như vậy vài thập niên trong lúc này vẫn là yêu cầu dùng loại này âm n h ư quỷ kế mới có thể sống sót tiểu ngũ về sau cũng là giống nhau hiện tại tao n ộ số lần nhiều tự nhiên làm việc cũng có thể lưu cái nội tâm như vậy cũng không dễ dàng bị hại mà hiện tại thừa dịp hắn còn ở chính mình bên người ô h i cấp còn có thể che chở tiểu ngũ một chút tự nhiên làm áo đủ kính nhi tưởng nhiều giáo tiểu ngũ một chút nhìn tiểu ngũ mang theo nịnh nọt tươi cười ô h i cấp hỏi ngược lại làm sao vậy muốn đi tìm ngươi a mã cáo trạng tiểu ngũ liên tục lắc đầu nói không có không có tiểu ngũ như thế nào sẽ hướng a mã cáo trạng đâu ngạch nương nhưng đừng vu không ta ô h i cấp cười lạnh nhìn tiểu ngũ không nói lời nào ý tứ thực rõ ràng ngươi cáo trạng còn thiếu sao tiểu tể tử người không lớn tâm tư không ít hắc hắc hắc tiểu ngũ ngây ngô cười nhìn ngạch nương hắn trước kia là làm một chút sự tình chọc ngạch nương sinh khí bất quá này không phải cũng là ngạch nương dung túng hắn làm sao bằng không liền hắn ngạch nương này thủ đoạn mười cái hắn cũng so ra kém ô hi cắp trắng tiểu ngũ liếc mắt một cái lại nói tiếp nàng dưỡng này tiểu tể tử cũng coi như là tận tâm tận lực liền nàng chính mình đều cấp đ á p thượng mỗi lần tiểu tể tử thiết kế nàng thời điểm nàng cũng chưa ngăn cản quá chờ tiểu tể tử thiết kế xong rồi nàng còn làm tử vi đi đem tiểu tể tử kế hoạch một ít lỗ hổng cấp tiểu tể tử cẩn thận nói rõ ràng làm tiểu tể tử có thể đầy đủ nhận thức đến chính mình không đủ nàng này cũng coi như là tốn số tiền lớn lại nói tiếp nếu không phải ỉ vào tứ gia ái nàng làm việc thật đúng là không dám như vậy làm càn xem tiểu ngũ ngây ngô cười bộ dáng ô hi cắp bất mãn vô vô tiểu ngũ ngông ngữ khí hơi chút nghiêm khắc nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì mau nói ân tiểu ngũ hơi hơi c ú i đầu do dự mở miệng tiểu ngũ tưởng cùng ngạch nương cùng đi hắn tuổi tắc còn nhỏ hắn biết cũng nguyên nhân chính là vì như thế ngạch nương mới có thể không mang theo hắn chính là hắn tuổi ngụ đã ba tuổi hắn tự nhận là đã trưởng thành hắn chính là biết a mã đã chuẩn bị vì hắn an bài tiên sinh vỡ lòng nếu không phải ngạch nương ngăn đón a mã phi nói chờ hắn thật đầy ba tuổi lại nói lúc này hắn đã cùng tiên sinh ở đi học quả nhiên ô hi cắp vẻ mặt kiên định lắc đầu không được ngạch nương ta đã trưởng thành có thể ra cửa ta đi theo ngạch nương nói không chừng còn có thể giúp ngạch nương nội tiểu ngũ sốt ruột nói sợ ngạch nương không cho hắn ra cửa ưu a tiểu tể tử nội tâm rất nhiều ngươi nhưng thật ra nói nói ngươi có thể hỗ trợ cái gì Ô h i cắp một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng làm tiểu ngũ trong lòng càng không đế xem ngạch nương bộ dáng này là quyết tâm không cho hắn đi ra ngoài không được đây chính là hắn mong đã lâu cơ hội ngạch nương nếu là không cho tiểu ngũ đi theo tiểu ngũ liền nói cho a mã ngại lại muốn thừa dịp hắn không ở trốn chạy ra phủ tiểu ngũ phồng lên một chương bánh bao mặt dùng tự nhận là nhất có uy hiếp lực biểu tình nghiêm túc nhìn ô hi cáp ô hi cáp buồn cười nhìn tiểu tể tử bắt đầu lộ ra tiểu răng sữa uy hiếp người cũng là vui mừng tiểu tể tử giã tính khó thuần không sợ liền sợ tiểu tể tử quá mức mềm yếu như vậy về sau chỉ có thể đói chết bất quá hiện tại tiểu tể tử uy hiếp người biến thành nàng liền không như vậy mỹ ô hi cắp hiếp lại mắt ngữ khí có chút nguy hiểm nói ngươi đây là uy hiếp ta không có tiểu ngũ chỉ là nhắc nhở một chút ngạch nương bất quá ngạch nương a mã không phải nói muốn mang ngươi đi ra ngoài sao là chính ngươi cự tuyệt hiện tại lại muốn trộm đi ra ngoài đây là cái gì tật xấu tiểu ngũ vội vàng lắc đầu chuyện này hắn làm không giả chính là như thế nào có thể trực tiếp nói ra ngoài miệng chỉ cần hắn không thừa nhận ai có thể nói hắn thật sự uy hiếp ngạch nương bất quá nói lên hắn ngạch nương tâm tư cũng là càng ngày càng khó đoán nay quang minh chính đại đi ra ngoài không cần cố tình muốn lặng lẽ sờ sờ như vậy đi ra ngoài còn hạn chế rất nhiều liền sợ một không cẩn thận bị phát hiện đây là đồ cái gì nha nhìn tiểu ngũ bộ dáng ô h i cắp lắc đầu vẫn là quá non tâm tư đều ở trên mặt như vậy không thể được được rồi đừng náo loạn lần này ngạch nương đi ra ngoài có chính sự không có phương tiện mang ngươi ô h i cắp trả thù tính dùng sức xoa xoa tiểu ngũ đầu tóc nói ngạch nương ta thật sự có thể giúp được ngài ngài khiến cho ta đi theo đi tiểu ngũ xem ngạch nương thật sự không nghĩ dẫn hắn chỉ có thể chơi xấu làm nũng t h i cắp thở dài xoa bóp tiểu ngũ gương mặt mềm thì nói ngươi như vậy tiểu ngươi nhưng thật ra nói nói có thể giúp ta cái gì ta tiểu ta tiểu ngài còn không phải thua trong tay ta sao tiểu ngũ không phục lẩm bẩm t h i cắp chọc chọc tiểu ngũ cái chán tiểu tể tử ngươi nói cái gì đâu cho hắn điểm nhi nhan sắc còn khai phượng luận c ũ ngạch không không nghĩ nếu không phải phóng thủy thể như thành Chương Nghe công. nếu nàng này dàng đồng n g tiểu cố có được ý ý. tể tử có thể dễ dàng như vậy dễ nương nói tiểu ngũ theo bản năng lắc đầu, lúc này cũng không thể chọc ngạch nương sinh bằng không hắn liền càng đừng nghĩ đi ra ngoài. Ngạch nương, ngài liền đồng ngũ tiểu đi đi. Tiểu theo thể đầu, chọc khí, lắp lúc ra ý đã trưởng thành tiểu ngũ muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới có phải hay không thật sự cùng trong không gian giống nhau như lúc bên ngoài thanh sơn có phải hay không cùng trong không gian giống nhau cao lớn bên ngoài biển rộng có phải hay không cùng không gian giống nhau mở mang bên ngoài có phải hay không cũng cùng không gian giống nhau bình thản ngạch nương tiểu ngũ tóm lại là muốn đích thân tới kiến thức tiểu ngũ vẻ mặt nghiêm túc nhìn ố hy cáp khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kiên định hắn có thể minh bạch ngạch nương tưởng bảo hộ hắn tâm lý càng biết bên ngoài thế giới luôn là cùng với đủ loại nguy hiểm trong không gian tất cả đồ vật đều bởi vì ngạch nương duyên cơ đối hắn thực thân thiện chính là bên ngoài không phải như thế bất quá không gian lại hảo hắn sinh hoạt cũng là bên ngoài thế giới hắn tưởng tự mình đi nhìn xem bên ngoài thế giới nhìn xem cái này hắn sinh hoạt thế giới liên tính không như vậy tốt đẹp chính là cái này là chân thật thế giới hắn không thể vẫn luôn sống ở ngạch nương chế tạo ra tới an toàn tốt đẹp biểu hiện giả dối hắn biết chính mình hiện tại sinh hoạt là vài vị gì cùng ngạch nương hao hết tâm lực khởi động hắn sống được có bao nhiêu hạnh phúc vài vị gì liền có bao nhiêu mệt ô h i cắp không nói chuyện l ặ n g nhìn chằm chằm tiểu ngũ nhìn đã lâu xác định tiểu ngũ lần này là thật sự không thể lừa gạt đi qua mới thở dài nói ngươi như thế nào như vậy quật cường đâu ngươi bây giờ còn nhỏ ngạch nương còn có thể che chở ngươi chờ ngươi trưởng thành chính là lại tưởng ngạch nương che chở ngươi cũng làm không đến xem ngươi bộ dáng này ngạch nương nhưng thật ra có chút hối hận có phải hay không ngày thường tiểu thập cho ngươi an bài chương trình học có chút quá mức phải biết rằng thế giới này giống ngươi lớn như vậy hải tử cũng không biết n à y đó ngươi chỉ số thông minh trải qua cường hóa có thể hoàn mỹ tiếp thu sở hữu tiểu thập dạy cho ngươi đồ vật chính là ngày t h ư ờ n g viện này nhưng không ai giáo ngươi những việc này cho nên chỉ có tiểu thập ở giáo ngươi nhìn xem ngươi hiện tại đều bị tiểu thập giáo đến chưa già đã yếu tiểu h à i tử tưởng như vậy nhiều làm gì lúc trước buổi tối hôm đó điểm đem tiểu thập cho ngươi ô hi cắp vui mừng sờ sờ tiểu ngũ đầu có chút đau lòng càng nhiều lại là tự hào ngạch nương tiểu thập thực hảo nó là căn cứ tiểu ngũ chỉ số thông minh cùng học tập tình huống an bài hợp lý nhất chương trình học cho nên ngài có phải hay không đáp ứng rồi tiểu ngũ làm nũng cùng ngạch nương nói tiểu thập lời hay liền sợ ngạch nương đối tiểu thập không hài lòng làm k i ể u nhi gì cấp tiểu thập cách thức hóa như vậy trở về liền không phải tiểu thập ô h i c ấ p bất đắc dĩ nhìn tiểu ngũ ngươi đều nói như vậy ngạch nương còn có thể cự tuyệt sao chỉ là ngươi cần phải tưởng hảo đi theo ngạch nương đi ra ngoài liền phải bắt đầu chấp hành ngạch nương cho ngươi an bài tốt huấn luyện ngạch nương vốn dĩ tính toán ngươi đầy ba tuổi về sau lại bắt đầu ân ngạch nương yên tâm đi tiểu ngũ nhất định sẽ hảo hảo huấn luyện tiểu ngũ đôi mắt lập lòe ngôi sao cao hứng nhìn ô h i cắp nói ô h i cắp lắc đầu nói thật là bắt ngươi không có biện pháp chứ đừng cao hứng đến quá sớm ngạch nương cho ngươi an bài huấn luyện nhưng không giống trước kia như vậy chỉ là tiểu đánh tiểu náo loạn hiện tại chính là muốn huấn luyện ngươi đối dị năng không chế độ chính xác còn có ngươi gặp được các loại tình huống khi ứng đối phương thức sẽ thực vất vả đến lúc đó nhưng đừng kêu đình a ngươi biết đến ngạch nương là tuyệt đối sẽ không lại huấn luyện của ngươi để b ụ n g mềm Ô h i cắp sủng nịch xoa bóp tiểu ngũ tiểu núi ngạch nương yên tâm đi tiểu ngũ nhất định hảo hảo huấn luyện từ vi gì nói qua trước kia ngạch nương gặp được rất nhiều lần sinh tử nguy hiểm cơ hồ đều là mệnh huyền một đường chờ tiểu ngũ huấn luyện hảo liền có thể giúp ngạch nương về sau tiểu ngũ muốn bồi ngạch nương cùng nhau ngao du vũ trụ biết được ngạch nương đồng ý hắn đi ra ngoài tiểu ngũ vội vàng tỏ lòng trung thành nói Tiêu hành, ngạch nương đây cũng là huấn luyện một bộ phận hiện tại ngạch nương đi vội chúng ta cũng không thể bỗng nhiên liền biến mất như vậy người a mã còn tưởng rằng chúng ta gặp được cái gì nguy hiểm đến đem hắn cấp chết ô h i cấp cười xoa xoa nhi t ử lông xù xù đầu nhỏ nói nếu quyết định mang theo tiểu ngũ tự nhiên lại muốn thay đổi một chút ô h i cấp có chút đau đầu cho nên khoảng thời gian trước nàng cao hứng phân chấn bận bận rộn rộn rốt cuộc là vì cái gì hiện tại hết thể đều đến làm lại từ đầu ngay hôm sau ô h i cấp sớm ôm tiểu ngũ cùng nhau đi vào chính viện cấp ô lạp na lạp thịnh an nói như vậy tiểu ngũ còn nhỏ là không cần mang theo hắn tới t h ì n h an trong phủ mặt khác bọn nhỏ cấp Âu lạp na lạp thị t h ì n h an đều là chờ đến thiếp thất nhóm rời đi về sau bất quá hôm nay Âu hy cấp đến thừa dịp tứ gia cùng Âu lạp na lạp thị đều ở thời điểm đem kế tiếp mấy tháng tiểu ngũ hướng đi an bài hảo bằng không tiểu ngũ đ ỗ n g nhiên biến mất ở trong phủ đã có thể ra đại sự đến nỗi vì cái gì Âu hy cấp biết hôm nay tứ gia cũng ở đây cũng là bởi vì nàng nếu biết Âu lạp na lạp thị quyết định chính mình đi theo tứ gia đi đi tuần hơn nữa đem kế tiếp trong phủ quản sự người cấp an bài hảo như vậy liền dư lại nói cho trong phủ mặt khác nữ nhân đây cũng là vì làm mọi người an tĩnh lại đừng tranh tới tranh đi hiện tại tự nhiên là càng sớm càng tốt ngày hôm qua ngồi xuống quyết định tự nhiên chính là hôm nay nói mà tứ ra ra mặt cũng coi như là biểu c á i thái từ khang hy hạ lệnh đi tuần về sau này lầm c h i ề u cũng coi như là tạm thời ngừng rốt cuộc đại gia đi ra ngoài đều phải chuẩn bị một ít đồ vật còn muốn an bài hảo thủ bên trong một chút sự tình bằng không chờ bọn họ trở về không được lộn xộn quả nhiên buổi sáng tứ gia cố ý không đi hộ bộ bồi ô lạp na lạp thị cùng nhau xuất hiện mọi người đối với tứ gia ra mặt tuy rằng lòng có nghĩ hoặc bất quá vẫn là thành thật trước hết b ờ i an chờ đến phúc tấn tuyên bố lần này nàng muốn đích thân cùng đi tứ gia cùng nhau đi tuần đại gia liền bắt đầu nhỏ giọng ở m ỹ lên chủ yếu là ai cũng không nghĩ tới phúc tấn lần này thế nhưng muốn đích thân đi ai không biết tứ phúc tấn từ gả cho tứ gia về sau còn không có gia quá kinh thành cũng là vì trong phủ lý chắc phúc tấn quá lợi hại phúc tấn rời đi về sau không yên tâm trong phủ tình huống chính là ai cũng không nghĩ tới lần này phúc tấn thế nhưng chủ động xin ra trận sớm biết rằng các nàng còn tranh cái gì mọi người trong khoảng thời gian ngắn có chút bất mãn bất quá ngại với t ư gia còn ở cũng không dám biểu hiện ra ngoài ô lạp na lạp thị nhìn trong phủ mọi người phản ứng đối với qua nhị giai thị một bộ hiểu rõ với tâm bộ dáng cũng không thèm để ý rốt cuộc nàng ngày hôm qua sẽ biết lý thị vẫn là như vậy gợn sóng bất kinh bộ dáng xem đến ô lạp na lạp thị n h ư mày lý thị trước nay đều là cái dạng này làm nàng nhìn không thấu đến nỗi mặt khác nữ nhân đại bộ phận đều là một bộ ý nan bình bộ dáng chỉ có tiểu bộ phận như nữ hố lộc thị cảnh thị chờ đều là mỉm cười tựa hồ ở thế nàng cao hứng ô lạp na lạp thị n h ư mày nay nữ hố lộc thị cũng là tâm cơ càng ngày càng thâm nay cũng không phải là nàng nguyện ý nhìn đến chương bốn trăm năm mươi hai nhắc lại đi tuần chờ mọi người đều tan về sau ô h i cắp ôm tiểu ngũ thỉnh cầu đơn độc cùng tứ gia phúc tấn trò chuyện hai người tuy rằng cảm thấy kỳ quái bất quá vẫn là đồng ý chờ đến người đều đi xong rồi ô lạp na lạp thị mỉm cười nói muội muội là có chuyện gì sao nói thẳng đó là tứ gia tuy rằng không mở miệng bất quá trong ánh mắt cũng tràn đầy dò hỏi ô h i cắp vô vô tiểu ngũ đầu ý bảo chính hắn đi nói dù sao lấy cớ đã thương lượng tốt tiểu ngũ đi vào chính giữa đầu tiên là cấp tứ gia cùng ô lạp na lạp thị hành một cái lễ mới mở miệng nói a mã đinh ngạch nương là cái dạng này tiểu ngũ nghe nói gần nhất hai tháng chấn hách cùng cảnh viêm hai vị na khắc xuất cấp hoàng mã pháp tố cáo giả lưu tại kinh thành tiểu ngũ liền nghĩ sấn lúc này hai vị na khắc xuất không vội đi tìm bọn họ học tập võ nghệ bọn họ nghe xong ô h i c ấ p kiến nghị đã đi tìm hoàng thượng tố cáo giả cho nên chờ hoàng thượng đi tuần về sau bọn họ liền có thể ở trong phủ hảo, hảo bồi hai vị tẩu tử ô lạp na lạp thị nghe xong tiểu ngũ nói có chút ngốc đứa nhỏ này năm nay mới hai tuổi đi như vậy tiểu liền phải học võ nhưng đừng đến lúc đó lại chịu không nổi khổ nghĩ đến đây không khỏi mở miệng nói tiểu ngũ ngươi có thể tưởng tượng hảo ngươi còn nhỏ học võ việc không nội tứ ra một đôi mắt cũng là thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu ngũ nhìn hắn kiên định biểu tình trong mắt hiện lên vừa lòng bất quá mở miệng vẫn là lạnh lùng học võ tuyệt phi chuyện dễ đến lúc đó nhưng đừng bỏ dở nửa trường nếu là như vậy a mã cũng sẽ không đồng ý cho nên người phải nghĩ kỹ a mã nhi tử không sợ khổ ngạch nương mỗi ngày đều ở trong sân luyện võ nhi tử biết luyện võ có bao nhiêu vất vả nhi tử đã nghĩ kỹ rồi nhi tử thích luyện võ lại khổ cũng có thể thừa nhận tuyệt không sẽ bỏ dở nửa chừng nhi tử vốn định đi theo ngạch nương tập võ chính là ngạch nương nói nàng không thích hợp nam hải tử nhi tử nếu muốn tập võ vẫn là muốn đi theo na khắc xuất cho nên còn thỉnh a mã thành toàn Tiểu thỉnh nói, quỳ cầu ngũ nửa quỳ hạ thỉnh nói. ô lạp na lạp thị nhìn xem tứ gia lại nhìn xem ô hy c ắ p nói muội muội ngươi xem này đối với quan h ị giai thị luyến t i ế p nhi tử ô lạp na lạp thị chính là biết đến hoàng huy thường xuyên đi tìm tiểu ngũ trở về cũng nói qua gia tưởng cấp tiểu ngũ an bài vỡ lòng lao sư chính là bị quan h ị giai thị cấp ngăn trở nói là tiểu ngũ quá tiểu ít nhất chờ hắn ba tuổi qua đi chính là hiện tại như thế nào tứ gia ngăm đen đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ô hy cắc hỏi ngươi có ý kiến gì không ô hi cắp bất đắc dĩ thở dài nói ra phúc tấn lúc trước là thiếp thân tưởng sai rồi thiếp thân m u ố n định làm tiểu ngũ nhiều chơi hai năm không nghĩ hắn vất vả như vậy chính là thiếp thân lại đã quên nhân sinh là tiểu ngũ chính mình sung sướng không cũng là chính hắn mới biết được chính hắn muốn học võ nếu như vậy có thể làm hắn cảm thấy vui sướng kia thiếp thân cũng không muốn ngăn trở hắn cho nên còn thỉnh ra cùng phúc tấn thành toàn tứ gia bình tĩnh nhìn ô hi cắp một hồi lâu mới rời đi ánh mắt nhìn về phía tiểu ngũ nói hảo ngươi nếu đã quyết định a mã liền thành toàn ngươi đây là chính ngươi lựa chọn ngày mai a mã khiến cho ngươi na khắc xuất tới quận vương phủ giáo ngươi võ nghệ đến nỗi văn học phương diện a mã lúc trước đáp ứng rồi ngươi ngạch nương sẽ chờ đến sang năm lại cho ngươi vỡ lòng bất quá nếu ngươi đã bắt đầu học tập kia chờ a mã đi tuần trở về ngươi liền phải giống ca ca ngươi nhóm giống nhau tiếp thu a mã khảo sát cho nên không thể lười biếng nhi tử tuân mệnh thỉnh a mã yên tâm b ấ t quá nhi tử còn có một cái thỉnh cầu ngạch khắc xuất mang thai nghe nói thân thể không phải thực hảo yêu cầu na khắc xuất làm bạn nhi tử cũng không nghĩ làm na khắc xuất quá vất vả cho nên nhi tử thỉnh cầu a mã đồng ý nhi tử trụ đến na khắc xuất bên kia nghe nói t ư ở n g phi ca ca cũng đang ở đi theo na khắc xuất tập võ nhi tử qua đi cũng có thể có cái làm bạn tiểu ngũ nghe được a mã đồng ý cao hứng cực kỳ chờ a mã rời đi sau hắn là có thể đi theo ngạch nương cùng nhau đi ra ngoài Chuẩn. tứ gia nhìn tiểu ngũ liếc mắt một cái đối với hắn muốn đi qua n h ị giai phủ không ý kiến dù sao ở trong phủ cũng là dính ô hy cáp đã sớm tưởng đem hắn ném văng ra chính là đáng tiếc khó được hắn không ở thời điểm chính mình cũng muốn rời đi ô lạp na lạp thị an tĩnh nhìn bọn họ ngươi một lời ta một ngữ liền quyết định nàng cũng không thể nhúng tay này rốt cuộc không phải nàng thân sinh nhi tử liền tính nàng đánh làm tiểu ngũ trở thành hoàng huy trợ thủ đắc lực chủ ý cũng không thể ở nhân gia còn nhỏ thời điểm liền quá mức can thiệp hắn sinh hoạt rốt cuộc nàng thân sinh ngạch nương còn ở đâu chờ bọn họ nói xong ô lạp na lạp thị mới mở miệng nói nếu như thế tiểu ngũ không ở cũng hảo qua nhĩ g a i mội mội cũng có thể thiếu nhọc lòng chút qua nhĩ g a i mội mội trong phủ ngươi liền tốn nhiều tâm chút ô hy cắp mỉm cười gật đầu minh bạch phúc tấn y tứ là muốn cho nàng nhiều chăm sóc hoàng huy một ít sự tình đều nói định rồi kế tiếp chính là an bài hảo qua nhĩ g a i phụ sự tới rồi bên kia càng tốt thao tác một ít rốt cuộc mấy năm nay trong nhà cũng bị chuyện của nàng cấp huấn luyện ra t ừ bên kia tiếp đi tiểu ngũ cũng càng dễ dàng một ít bất quá hôm nay tinh giật viện thật đúng là náo nhiệt ta trong phủ các nữ nhân biết tương lai mấy tháng đều là nàng trường g a một sửa trước kia đối tinh giật viện tránh mà sa chi bộ dáng hôm nay có thể nói là nối liền không dứt thật là thượng vội vàng tới lấy l ò n g thử ô h i cắp toàn bộ hành trình mỉm cười mặt thật là tất cầu nói từ lần trước này đó nữ nhân tới tinh giật viện bị nàng t r e o c ậ t về sau liền không thế nào tới có thể là có bóng ma tâm lý sợ đi vào tinh giật viện lại bị nàng buộc ăn cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật chính là hiện tại một quản gia quyền quả thực là đem tất cả mọi người cấp bức r a tới xem ra những người này đối quyền lợi là thật sự thực ham thích ra bất quá mọi người có mọi người yêu thích ô h i c ấ p đối này cũng coi như là lý giải bất quá lý giải không phải là tiếp thu cho nên một ít thân phận quá mức thấp kém nàng đều là trực tiếp không thấy cơm chiều thời điểm ô h i cắp đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút hảo hảo hưởng thụ một chút mỹ thực ngày này thật đúng là m ệ n h chết nàng ứng phó này đó nữ nhân so nàng thượng chiến trường cùng chủng tộc chém giết mấy ngày còn m ệ n h tiểu ngũ cũng ngồi ở một bên nhìn buổi chiều a mã những cái đó thị thiếp cách cách nhóm tới, tới lui lui một cái hai cái xem hắn cùng ngạch nương ánh mắt thật là thật là khủng khiếp hình như là muốn ăn bọn họ giống nhau cũng không biết các nàng ngày thường đối với a mã có phải hay không cũng là như thế này hẳn là không thể nào bằng không các nàng còn như thế nào tranh sủng tiểu ngũ cảm thấy hôm nay hắn ấu tiểu tâm linh đã chịu bị thương nặng bồi ngạch nương thấy những cái đó các gì nương cũng không phải là giống nhau mệt chính là ngạch nương không cho hắn rời đi nói cái gì muốn dạy hắn như thế nào phân biệt ra người khác che giấu ý tứ là hảo ý vẫn là ác ý bất quá tiểu ngũ cảm thấy ngạch nương chính là đơn thuần khó chịu rất có vài phần có phúc ngạch nương hưởng gặp nạn đại gia đương ý tứ hắn tưởng lên án n gạch nương một chút chính là hắn không có chứng cứ hảo n g h ẹ n khuất tứ ra vào cửa thời điểm liền nhìn đến hai người tựa như đói bụng ba ngày giống nhau đối với đầy bản đồ ăn điên c u ồ n g càn quét có chút tiểu ngũ kẹp không đến đồ ăn ô hy cắp còn cho hắn kẹp một chút hai người trước mặt đều đôi đến cao cao tất cả đều là xương cốt chương bốn trăm năm mươi ba nhắc lại đi tuần nhị tứ ra xem đến khoe mắt co giật vừa kéo hắn có phải hay không không nên mặc kệ ô hy cắp dưỡng tiểu ngũ nhìn xem tiểu ngũ bộ dáng này đâu giống là hoàng thất con cháu liền hắn hiện tại này ăn tương nói hắn là khất cái đều có người tin tưởng xem hắn đối với đồ ăn trong ánh mắt tản r a quang mang bộ dáng không biết còn tưởng rằng là chưa cho hắn ăn no quá đâu hai người hiện tại biểu tình quả thực là t h â n đồng bộ tứ gia há miệng thở dốc rốt cuộc vẫn là không đem trong lòng nói ra tới tính muốn giáo dục tiểu ngũ t r ờ ố hy cắp không ở thời điểm lại nói bằng không nên thương tổn ố hy cắp lòng tự trọng đến nỗi ố hy cắp ă n tướng dù sao hắn lại không ngại ở bên ngoài thời điểm ô h i cắp sẽ chú ý mặt khác liền không có gì cho nên ô h i cắp ở nhà tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn đi cũng không kém nàng kia một ngụm nhìn đến tứ gia lại đây ô h i cắp nuốt xuống trong miệng đồ ăn theo tứ gia đôi mắt nhìn về phía trước mắt một mảnh hỗn độn ngượng ngùng cười cười hình như là thảm thiết điểm nhi chủ yếu là hôm nay đồ ăn thật sự ăn quá ngon đều là phán nhi sở trường hảo đồ ăn hơn nữa làm ra vượt qua dĩ vãng trình độ nhìn xem tiểu ngũ còn phình phình quay hàm kia không ngừng hướng trong miệng tắt đồ ăn tay nhỏ cũng là bóng ấy ô hi cắp vội vàng ở cái bàn phía dưới tún tún tiểu ngũ còn nhỏ ách không có biện pháp tiểu ngũ người quá tiểu là đứng ở ghế trên chỉ có thể t ú n chặt quần vốn dĩ tiểu ngũ ăn cơm đều là ma ma h uy chính là năm nay tiểu ngũ sinh nhật qua đi hắn liền không vui để cho người khác h uy người khác h uy luôn là không thể ăn đến chính mình thích đồ vật ma ma sẽ căn cứ hắn sức ăn cùng với thái y ỉa dặn dò không màng hắn ý nguyện đều đều đút cho hắn các loại rau dưa ăn thịt sau lại hắn học được chính mình ăn cơm về sau liền không thích người khác uy tiểu ngũ bị ngạch nương tún đến hơi kém té ngã lên hắn nhìn về phía ngạch nương lại phát hiện ngạch nương chính ngốc ngốc nhìn cửa theo ngạch nương ánh mắt xem qua đi tiểu ngũ một chút liền sợ ngây người a mã như thế nào sẽ ở chỗ này hắn đến đây lúc nào vì cái gì chính mình hoàn toàn không biết xong rồi xong rồi vừa mới ăn tương bị a mã thấy được lại phải bị h ấ n tiểu ngũ mấp máy vài cái môi tường mở miệng giải thích một chút chính là có lại không biết rốt cuộc nên nói cái gì tứ gia ý vị thâm trường nhìn tiểu ngũ liếc mắt một cái đối với phía sau tô bồi thịnh nói đem ngũ a ca mang đi ra ngoài tô bồi thịnh cũng không dám nhiều xem vội vàng tiến lên bế lên tiểu ngũ đi ra ngoài tiểu ngũ bị a mã ánh mắt xem đến động cũng không dám động trong lòng rơi lệ đầy mặt hắn tổng cảm thấy vừa mới a mã xem hắn ánh mắt giống như có thâm ý hắn có phải hay không muốn xui xẻo bọn người đi rồi tứ ra như cũ gắt gao nhìn chằm chằm ô hi cáp xem đến ô hi cáp thực không được tự nhiên n g ắ m lại chính mình vừa mới bộ dáng thật là mặt đều ném vào bất quá ô hi cáp ra mặt dày thực m a liền khôi phục lại dường như vừa mới cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau mỉm cười đứng dậy đón nhận trước hỏi ra như thế nào lại đây dùng cơm xong không ô hi cáp vốn là lễ phép dò hỏi một chút rốt cuộc cái này điểm giống nhau đều ăn xong rồi hôm nay nàng cũng là vì mặt sau lý thị lại đây cùng nàng hàn huyên hồi lâu tuy rằng ô hy cắp toàn bộ hành trình cũng chưa nghe hiểu lý thị rốt cuộc muốn nói cái gì nàng giống như chính là vẫn luôn nói đông nói tây cũng nói không đến điểm thượng cố tình ô hy cắp còn phải biểu hiện ra một bộ đối chính là như vậy biểu tình cùng lý thị cãi cọ xong rồi cũng đã qua ăn cơm điểm nhi ai ngờ tứ ra thật đúng là liền thong rong đi và ô hy cắp trước mặt ngồi xuống trực tiếp lấy quá vừa mới ô hy cắp buông chiếc đua ăn lên cũng không chê trên bàn một mảnh hỗn độn nhìn dáng vẻ ăn đến còn mùi ngon ô h i cắp chừng mắt lưu viên mắt to c h ơ mắt nhìn tứ ra cầm lấy nàng vừa mới dùng quá chiếc đũa liền ă n thượng môi n u chiếc vài cái tưởng mở miệng nhắc nhở một chút tứ ra đó là nàng dùng quá chiếc đũa chính là xem tứ ra ăn đến như vậy giống như nói ra cũng không tốt lắm một đường liền như vậy rồi d ắ m tới rồi tứ ra ăn xong chờ tứ ra buông chiếc đũa ô h i cắp nhìn nhìn đến độ ăn xong rồi vẫn là không nói đi gọi ngươi tiến vào đem cái bàn cấp thu sau đó g ơ lên một nụ cười nhìn về phía tứ gia dò hỏi ra như thế nào cái này điểm nhi tới chính là có chuyện gì không công đạo hảo tứ gia không nói chuyện tiến lên đây chặn ngang một phen bế lên ô、oh、hi c ấ p đi hướng tiểu giường ngồi xuống đem ô、oh、hi c ấ p đặt ở trên đùi cố định hảo một đôi hữu lực cánh tay gắt gao lặc ô、oh、hi c ấ p tiểu e o nhỏ cố tình vừa mới ô、oh、hi c ấ p có chút ăn nhiều bụng đúng là căng thời điểm bị tứ gia như vậy một lặc hảo huyền chưa cho nhổ ra chính là nhìn tứ gia kia lạnh như băng biểu tình cũng không biết hắn hôm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì cho nên ô hy cấp cũng không dám nói ra tính nhẫn nhẫn liền đi qua về sau đừng ăn như vậy nhiều ô hy cấp cũng không biết tứ gia rốt cuộc bị cái gì kích thích cũng không dám phản kháng chỉ có thể tùy ý hắn đem chính mình cố định ở hắn trên đùi đầu cường ngạnh ấn ở hắn cổ chỗ qua hồi lâu mới nghe được tứ gia d i u dĩ mở miệng nói ngươi thật sự không đi đi tuần sau ô h i cấp nghi hoặc tưởng ngẩng đầu nhìn xem thứ ra chính là đầu bị hắn tay chặt chẽ để lại không thể động đậy ô h i cấp chỉ phải từ bỏ nhẹ nhàng trả lời vấn đề này không phải đã thảo luận qua sao phúc tấn sẽ đi theo ra cùng đi lại nói hiện giờ phúc tấn đem trong phủ sự tình đều giao cho ta ta lại sao hảo rời đi phúc tấn đi ngươi đồng dạng cũng có thể đi theo cùng đi khác hoàng tử cũng có mang vài cái nữ nhân hiện tại ngươi muốn đem tiểu ngũ tiến đi đã không có lưu lại lý do đi theo ra cùng đi được không tái ngoại phong cảnh ngươi còn không có xem qua đi chúng ta có thể đem đạp tuyết mang đi đến lúc đó ra mang theo ngươi đi thảo nguyên thượng cưới ngựa chạy băng băng tứ gia đem mặt t r ô n ở ô h i cắp đầu tóc muộn thanh nói nghe tới thực mê người đáng tiếc lần này đi tuần chú định biến đổi bất ngờ đến lúc đó tứ gia sợ là không có thời gian bồi nàng đi ra ngoài Ô h i cắp tiếc nuối lắc đầu đường hoàng nói thực xin lỗi ra tiểu ngũ t ử sinh ra về sau chưa từng rời đi ta lâu như vậy hắn bây giờ còn nhỏ ta tưởng nhiều bồi bồi hắn chờ hắn trưởng thành ta chính là tưởng bồi hắn cũng không có khả năng lần này tuy rằng đưa hắn đi qua n h ị giai phủ chính là ít nhất đều ở kinh đô ta có thể tùy thời phái người đem tiểu ngũ tiếp hồi phủ nhìn xem như vậy cũng có thể yên tâm một ít tuy rằng ô h i cắp thật đáng tiếc không thể đi ra ngoài du ngoạn đại thanh rất tốt núi sông chính là còn thỉnh ra thông cảm ô h i cắp một mảnh ái tử c h i tâm ô h i cắp tin tưởng về sau còn sẽ có cơ hội đi ra ngoài vậy ngươi sẽ liên tiếp ra sao sẽ tưởng niệm ra sao tứ gia xem ô h i cấp kiên định thái độ cũng biết việc này đã thành kết cục đã định đành phải buồn bực hỏi Ô h i cấp cười cười vòng tay ở tứ gia sau lưng ôn ngu nói đương nhiên ô h i cấp như thế nào sẽ không nghĩ ra đâu ngươi cái kẻ lừa đảo ngươi tưởng cũng chỉ có nhãi danh kia chờ ra trở về liền đem tiểu t ể tử cấp ném ra tinh giật viện đi tứ gia phẫn hận véo véo ô h i cấp khuôn mặt nhỏ nói bất quá tốt xấu chuyện này xem như đồng ý chương bốn trăm năm mươi b ố hồi qua nhĩ giai phủ Ô h i cấp hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng cũng không phản bác dù sao tứ gia đã nhận định khiến cho hắn như vậy cho rằng đi tổng so với hắn biết chính mình là tưởng ném ra hắn đơn độc đi ra ngoài lãng hảo ngày hôm sau tứ gia liền đem hai vị ca, ca cấp a c kêu lại đây Ô h i cấp thấy bọn họ một mặt đơn giản công đạo vài câu không nói thêm cái gì chỉ là làm cho bọn họ trước rèn luyện một chút tiểu ngũ thể năng rốt cuộc tiểu ngũ bởi vì xương cốt tương đối mềm nàng vẫn luôn không nhẫn hạ tâm tới cấp tiểu ngũ an bài thể năng rèn luyện cảnh này khiến tiểu ngũ thể lực thập phần hữu h ạ hiện tại trước từ ca ca giúp đỡ rèn luyện một chút đến lúc đó vào núi sâu rừng già cũng không đến mức đi hai bước liền thở dốc đến nỗi chuyện khác ô h i cắp là nghĩ bọn người đi rồi lại tự mình đi qua n h ị giai phủ trông thấy người trong nhà giáp mặt nói rõ ràng kế tiếp mấy ngày ô h i cắp liền đi theo ô lạp na lạp thị mỹ danh rằng là trước thích hứng học tập một chút xử lý như thế nào ra sự liền tính nàng trước đó cùng ô lạp na lạp thị nói tốt nàng không ra mặt chính là vẫn là phải làm cấp người ngoài xem không phải bất quá kỳ thật chỉ có ô hy cấp biết ô lạp na lạp thị căn bản liền không làm nàng tiếp xúc bất cứ thứ gì mỗi lần đều là ô lạp na lạp thị ở bên cạnh xử lý sự tình nàng ở một bên ăn điểm tâm nước t r à thường thường ô lạp na lạp thị phản ứng nàng một chút tượng trưng tính cùng nàng nói hai câu lời nói qua liền hảo tiễn đi tứ ra cùng ô lạp na lạp thị ô hy cấp ở trong phủ đ ạ i hai ngày công đạo một ít cơ bản đồ vật mới đi tiếp tiểu ngũ trong phủ sự tình nàng sẽ đúng hạn trở về nhìn xem cho nên không cần công đạo quá rõ ràng lần này đi ra ngoài chỉ có nàng cùng tiểu ngũ mang theo tử vi các nàng ô hi cấp lo lắng các nàng bởi vì không đành lòng nhìn tiểu ngũ bị liên lụy mà phóng thủy cho nên đem các nàng sự tình đều cấp an bài thượng làm các nàng không có thời gian chạy tới xem chính mình cùng tiểu ngũ cũng may nàng trước kia thường xuyên đi ra ngoài ma ma tuy rằng đối nàng hành vi không tán đồng Bất quá xét thấy xét tư quá gia đã nhiều g đồng ầ m ma ma n ý, ư chưa n n g thật ra ó cái cắp cơm buổi tối, hi vội điểm nhi gì. vàng Hôm ô nay ăn trở v một c h y ế năm Lần lúc làm lo lắng, lúc này nàng mang đi tiểu ngũ trong nhà người khẳng định không Cùng đến bọn không bằng nàng chính mình nói ràng. còn Nhiều n giấu một cơm. qua bữa đi được. đó đi tiểu với Với thể rõ cho họ có cọ như vậy ở nàng ảnh hưởng nhà tiếp theo ăn cơm cũng không thích hạ nhân vây quanh ở bên cạnh cho nên nàng cũng không lo lắng đ ỗ n g nhiên bại lộ chính mình nàng đ ố n g nhiên xuất hiện ở nhà ăn là tiểu ngũ trước hết phát hiện nàng rốt cuộc tiểu ngũ v u ấ n luyện quá tinh thần lực hán ngũ cảm so người khác nhanh nhạy rất nhiều phát hiện ngạch nương thân ảnh tiểu ngũ ánh mắt sáng lên cao hứng hướng về phía ố h i cắp che giấu địa phương la lên một tiếng ngạch nương nghe vậy mọi người theo tiểu ngũ ánh mắt xem qua đi ố h i cắp từ chỗ tối đi ra bất đắc dĩ nhìn nhi t ử nói tiểu ngũ ngươi không phải nói chính mình đã trưởng thành như thế nào còn muốn quách la mụ mụ uy cơm ân nói xong ô h i cắp tiến lên từ ngạch nương trong lòng ngực đem tiểu ngũ bế lên tới đi vào một bên ngồi xuống mã giai thị còn không có từ nữ nhi trở về sự tình trung phục hồi tinh thần lại này liền nhìn đến nữ nhi ở trách cư tiểu ngũ cũng không rảnh lo kinh ngạc vội vàng giải thích ngũ a ca mới hơn hai tuổi ai làm chính hắn ăn cơm ngươi lúc trước khi còn nhỏ ngạch nương nhưng không làm ngươi như vậy tiểu liền chính mình ăn cơm ngươi như thế nào làm ngạch nương nói xong trắng ô h i cắp liếc mắt một cái đối với nữ nhi hành vi rất là bất mãn mấy ngày nay tiểu ngũ đã nói rất nhiều hắn cùng nữ nhi ở chung càng nghe nàng càng đau lòng như vậy tiểu nhân hải tử cũng chỉ có nàng kia nhẫn tâm nữ nhi bỏ được luôn là khi dễ đã sớm muốn tìm cơ hội nói nói ô h i cáp chỉ là vẫn luôn không có thời gian đi gặp ô h i cáp lần này cuối cùng có cơ hội mã giai thị nhưng còn không phải là nhịn không được ô h i cáp ngừng đầu bất đắc dĩ kêu một tiếng ngạch nương nàng cũng là thực vô tội tiểu ngũ cùng bình thường tiểu hài tử có thể giống nhau sao hắn về sau liền chú định cùng người thường không giống nhau cho nên hắn từ nhỏ liền phải tiếp thu càng nghiêm khắc huấn luyện này đó huấn luyện có lẽ ở người khác trong mắt nghiêm khắc một ít chính là đối với tiểu ngũ tới nói lại là vừa lúc tương lai một ngày nào đó này đó có thể cứu tánh mạng của hắn chính là những lời này nàng lại không thể nói ra liền tính người trong nhà biết trên người nàng không tầm thường chính là đối với bọn họ tới nói tiểu ngũ chính là một cái bình thường tiểu hài tử t hy ự c ế u yêu ớt, đúng là cắp ầ u đều che thích cũng khác ngạch c thời tính nhà không nghe. Nhìn những hi trở trong một người người điểm. Liên giải đối nói đến đồng là nàng nương tán dáng, sẽ ra bộ bộ rất là bất đắc dĩ muốn nói gì cũng không biết nên như thế nào mở miệng một bên khó khăn hoàn hồn chấn hách thấy thế vội vàng hòa giải nói hảo ô h i cắp thật vất vả trở về một chuyến những việc này ngạch nương về sau hảo hảo giáo một chút là được rốt cuộc ô h i cắp tuổi còn nhỏ không biết nên như thế nào giáo dục h à i tử cũng là bình thường ngạch nương cũng biết ô hi cắp tính tình ngoan cố ngày thường ma ma nói cái gì nàng cũng sẽ không nghe ngạch nương về sau lại hảo hảo nói cùng ô hi cắp là được kỳ thật hắn nhưng thật ra không cảm thấy ô hi cắp cách làm không có gì không đúng mấy ngày nay đều là hắn ở huấn luyện ngũ a ca đối với ngũ a ca tình huống hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thân thể hắn đã có thể so sánh được với một cái mười mấy tuổi thiếu niên chính là tường phi hiện giờ cũng không nhất định có thể so sánh đến quá hắn Tuy biết thế một tự điều vậy rằng không như nào chính như sinh kiện, -hi tự nhiên hi hi phải hảo hảo bẩm cái cắp được, có cắp là làm là là dù ạ y hy dô dáng d không ô mới gồm mở hi người biết liền miệng. sẽ không khác không phí. Chính là nhìn dáng hắn vọng ngũ đồng, cũng cắp A-ca có là vẻ bất sao cũng chính là bị ngạch nương nói vài câu sự tình hắn lý trí thượng biết không nên nhúng tay ô h i cắp đối ngũ a ca giáo dục phương thức rốt cuộc nàng mới là nhất hiểu biết ngũ a ca người có thể chế định ra nhất thích hợp ngũ a ca kế hoạch chính là tình cảm thượng hắn cũng biết ngũ a ca chỉ là biết hơn hai tuổi tiểu hoa nhi sao những việc này đối với một cái như vậy tiểu nhân hải tử tới nói thật quá nghiêm khắc hắn đích xác có chút xem bất quá đi làm ngạch nương nói nói ô hi cáp c ũ n g hảo làm nàng cũng thu liễm điểm nhi về sau thời gian còn nhiều hiện tại không cần cứ như vậy cấp huấn luyện có c h ấ n hách ngắt lời mã giai thị cũng không ở hơn ô hi cáp dù sao về sau cơ hội nhiều đến là vài tháng không gặp nữ nhi nàng cũng không nghĩ hiện tại liền làm cho không thoải mái thở dài hỏi lần này lại đây là muốn nhìn ngũ á ca đi yên tâm ngạch nương sẽ hảo hảo chiếu cố hắn tả hưu tứ gia cùng tứ phúc tấn hiện tại không ở kinh thành trong phủ cũng không ai có thể quản được ngươi đêm nay ngươi liền trụ hạ ngày mai lại trở về đi các ngươi hai mẹ con cũng nhiều ngày không thấy hảo hảo tụ tụ đối với ngạch nương ý kiến những người khác đều không ý kiến nhưng thật ra đức thái một chút liền buồng trong tay chiếc đũa lớn tiếng nói h ồ nháo chính là bởi vì tứ gia không ở ô hi cắp mới càng phải hảo hảo đại ở quận vương phủ này ngũ a ca ngươi cũng thấy a mã cũng không nói nhiều ngươi cái gì a mã sẽ hảo hảo chiếu câu ngũ a ca cũng sẽ làm ca ca ngươi nhóm hảo hảo dạy dâu ngũ a ca cơm nước xong ngươi liền trở về đi nghe nói a mã nói ô hi cắp có chút xấu hổ a mã lần này liền đem nàng đường lui đều ngăn chặn cái này làm cho nàng như thế nào mở miệng nói ra chính mình muốn ra cửa vài tháng chương bốn trăm năm mươi lăm tiếp đi tiểu ngũ ô h i cắp thật cẩn thận nhìn xem mọi người t h ầ n sắc trừ bỏ a mã bên ngoài ngạch nương trên mặt rất là không tha nhưng là lại không phản đối đại ca đại tẩu cũng là như thế tứ ca tứ tẩu ngũ ca ngũ tẩu đều có phải hay không thực tán đồng ô h i cắp trở về dù sao ô h i cắp trở về cũng không có việc gì không quay về cũng sẽ không có người biết không cần thiết nhất định phải trở về mấy người bọn họ đều không phải quy củ người thích từ tính mà làm bất quá đáng tiếc mấy người bọn họ ở nhà địa vị không cao không dám nói lời nói được nhìn dáng vẻ ố hi cắp cũng biết không ai sẽ cho nàng nói chuyện buồn bực hơi há mổm nghĩ nghĩ vẫn là tính chờ cơm nước xong rồi nói sau bằng không hiện tại nói ra bọn họ nên ăn không ngon cơm nước xong sau mọi người rời bước đến chính sảnh nói chuyện dựa theo đ ứ c thái uy tứ ố hi cắp vốn nên đi trở về bất quá hắn cũng liên tiếp nữ nhi hồi lâu không thấy nữ nhi hắn cũng muốn biết nữ nhi tình hình gần đây tuy rằng từ ngũ a ca trong miệng biết một ít b ấ tứ quá tuổi cái một tử, c hải hắn ũ gia thật nữa khí tràng cường đại đối ô h i cắp chiếm hữu dục cũng rất mạnh hắn liền không nhiều cùng ô h i cắp nói chuyện miễn cho chọc tứ gia không cao hứng quay đầu lại lại liên lụy ô h i cắp cho nên hiện tại thật vất vả có như vậy một cái nói chuyện cơ hội liền tính biết với lý không hợp chính là nhìn đến ô h i cắp nhắm mắt theo đôi đi theo hắn vào chính sảnh hắn cũng đương không nhìn thấy nhìn đến nữ nhi bộ dáng này thật là có vài phần hoài niệm trước kia ô h i cắp mỗi lần gặp rắc rối hữu nhạc đâu không xuống dưới muốn hắn cấp thu thập cục diện rối rắm thời điểm ô h i cắp chính là này phúc túi đầu tang nao đi vào trước mặt hắn cùng hắn nhận sai sau đó chờ hắn đem sự tình giải quyết xong rồi ô h i cắp liền tiếp tục gặp rắc rối một chút đều không có vừa mới mới hướng hắn bảo đảm quá bộ dáng đi vào chính sảnh hạ nhân tiến vào phụng trà hoàn toàn như là không nhìn thấy nhiều một người bộ dáng đem sự tình làm xong nhanh chóng rời đi nơi này bọn người đi hết ô h i cắp lúc này mới mở miệng nói a mã ngạch nương ô h i cắp lần này tới là tưởng đem tiểu ngũ tiết đi ân mấy người kinh ngạc nhìn ô h i cắp bọn họ đều tưởng ô h i cắp tưởng n h i tử tính tính ô h i cắp chưa bao giờ cùng ngũ á ca phân biệt thời gian dài như vậy cho nên đối với ố h i cáp đã đến bọn họ đều cảm thấy lý giải chính là không nghĩ tới thế nhưng là tới đón người mấy người hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là cảnh viêm nhịn không được mở miệng nói ố h i cáp tứ gia đã đem ngũ a ca giao cho ca ca chờ tứ gia trở về sẽ khảo sát ngũ a ca tình huống ngươi hiện tại đem hắn mang đi chờ tứ gia trở về nhưng không hảo công đạo a toàn bộ trong nhà liền hắn cùng ngũ a ca cảm tình tốt nhất làm trong nhà tầng chóc nhất chỉ số thông minh thường xuyên bị hai vị ca ca nghiền áp dưới tình huống ngũ a ca đã đến giúp đỡ hắn thành công trả thù rất nhiều lần đại ca cùng tứ ca hắn đã sớm hạ quyết tâm phải hảo hảo giáo ngũ a ca võ công cho nên hắn là thật luyến tiếc ngũ a ca rời đi ô h i cắp không biết ngũ ca trong ánh mắt không tình nguyện từ đâu mà đến muốn nói nàng tưởng tiếp đi tiểu ngũ bọn họ nhiều nhất chính là không tha đi t h ư ợ n như đại ca đại tẩu thứ ca bọn họ chính là như vậy chính là ngũ ca này phản ứng giống như không đúng chỗ nào bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều kiên nhẫn giải thích nói là cái dạng này tiểu ngũ tu luyện yêu cầu bắt đầu đặt nền móng ta muốn dẫn hắn đi một ít núi sâu huấn luyện cho nên vốn dĩ ta làm hắn t r ư ớ c lại đây qua nhị giai phủ cũng là vì hiện tại có thể thần không biết quỷ không hay dẫn hắn rời đi ta biết đại t ẩ u đem trong phủ xem đến thực nghiêm từ bên này tiếp đi